Sau khi nói xong, Diêu Cẩm Thi đảo mắt nhìn về phía thẩm tông linh, khoe miệng ngậm một tiêu ý cười, từ hiện tại ra chủ trạng thái tới xem, hẳn là nếu không bao lâu là có thể bình phục, ta nhưng thật ra cũng không cần vẫn luôn lưu lại nơi này chọc lao phu nhân ghét. Thi nhi, ngươi liền như vậy chán ghét vi phụ sao? Thẩm tông linh trên mặt thần sắc lập tức banh không được, trầm giọng hỏi. Diêu Cẩm Thi nghe vậy lại lắc lắc đầu, không thể nói chán ghét, chỉ là trong nhà hiện tại chỉ có mẫu thân một người, ta thực sự không yên lòng thẩm tông linh thấy nàng kêu bên người mẫu thân không có một tia do dự chính là hai người gặp mặt lâu như vậy nàng lại không chịu mở miệng gọi chính mình một tiếng phụ thân có thể thấy được ở nàng trong lòng đối với thẩm gia đối với hắn là không có bất luận cái gì thân tình đang nói bất quá thẩm tông linh trong lòng đối này tuy nói có vài phần mất mát nhưng lại cũng không cảm thấy thương tâm phẫn nộ phía trước từ tiền lục nhi nơi đó hắn đã sớm hiểu biết tới rồi diêu cẩm thi đối với thẩm gia chánh còn không kịp thái độ giờ phút này nếu là vừa thấy mặt liền thay đổi thái độ Hắn ngược lại sẽ không thích. Tóm lại hiện tại người ở Thẩm gia, trầm rãi ở chung, tổng có thể làm nàng tiếp thu Thẩm gia, tiếp thu hắn. Thẩm Tông Linh lúc sau mang theo nàng đi vào đã sớm vì nàng chuẩn bị tốt sân. Trong viện đã có người ở bận rộn, Diêu Cẩm Thi liếc mắt một cái liền thấy được Tân Tuyết. Tân Tuyết một bên nhìn chằm chằm Thẩm gia hạ nhân hỗ trợ thu thập sửa sang lại sân, một bên chú ý cửa động tĩnh, vừa thấy đến Diêu Cẩm Thi trở về liền lập tức đón ra tới, cô nương ngươi đã trở lại. Gặp qua Thẩm lão gia Thẩm Tông Linh đục lỗ nhìn nhìn Tân Tuyết, cái này nha hoàn lớn lên giống nhau, cũng không gặp có bao nhiêu cơ linh, là xa xa so ra kém thẩm gia nha hoàn. Bất quá nghe nói là từ nhỏ liền đi theo Thi Nhi, đánh tiểu nuôi lớn giống nhau đều trung tâm, này cũng là đủ rồi. Nếu không Thẩm Tông Linh còn muốn suy xét muốn hay không cấp diêu cẩm thi đổi một cái bên người nha hoàn. Thẩm Tông Linh lược vây vây tay liền đi vào trong viện, cẩn thận kiểm tra rồi một chút, thấy trong viện thu thập không tồi, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, ngươi thả ở chỗ này an tâm trụ hạ. Nhìn xem viện này còn thiếu cái gì, liền tới cùng ta nói, hoặc là nói cho tiền lục nhi, làm hắn qua lại bẩm cũng là giống nhau, nếu là không có mặt khác sự, ta liền đi về trước. Công đạo xong sau, thẩm tông linh liền rời đi, diêu cẩm thi cũng không có lưu hắn. Chờ đến thẩm tông linh rời đi sau, tân tuyết nhặt dao tiến đến nàng trước mặt, nhỏ giọng hỏi, cô nương, không phải nói thẩm gia ra, ra chủ bệnh nặng nằm trên giường sao. Ta như thế nào nhìn thẩm láo gia này thân mình còn rất ngạch lãng. Diêu Cẩm Thi hơi hơi nhíu mày quét nàng liếc mắt một cái, thấy nàng ngầm miệng, lúc này mới mang theo nàng vào phòng, theo sau đuổi rồi thẩm ra phái tới hạ nhân tất cả đều đi ra ngoài, lúc này mới đệ thấp thanh âm nói, này thẩm ra không quá thích hợp, thẩm lão Gia cố ý đem ta gọi tới, không biết có cái gì mưu hoa, chúng ta sau này hành sự cần thiết phải cẩn thận cẩn thận chút, ta cũng sẽ nghĩ cách mau rời khỏi. Nói là nghĩ cách sớm một chút nhi rời đi, bất quá Diêu Cẩm Thi chính mình trong lòng cũng là rõ ràng này thẩm ra nhưng đều không phải là là muốn tới thì tới muốn đi thì đi địa phương sợ là từ nàng bước vào nơi này kia một khắc khởi nàng đã bị cuốn vào không biết tên lốc xoáy chung muốn thoát thân cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình cũng may nàng cũng đều không phải là là không có làm bất luận cái gì chuẩn bị liền một đầu chắt tiến vào nếu là thực sự có người muốn trêu chọc thượng nàng kia nàng cũng không ngại làm người nọ nếm thử nàng lợi hại diêu cẩm thi cứ như vậy ở thẩm gia trụ hạ mấy ngày trước đây nàng trên cơ bản liền ngốc tại trong viện đóng cửa không ra đảo cũng không có người tới quấy dày nàng bọn hạ nhân có nàng thời điểm tựa hồ hội nghị luận nàng bất quá đảo cũng không có dám ở nàng trước mặt vô lễ kính ba ngày sau buổi sáng hôm nay diêu cẩm thi đang ở trong phòng xem từ thanh hà trấn đưa tới tin hiểu biết thương hội vận hành trạng huống liền nghe được có người vào được trong viện phu nhân ngài tìm ai a tân tuyết đem người chắn trong viện khách khí hỏi đối phương quét tân tuyết liếc mắt một cái cũng không đem cái này tiểu nha hoàn xem ở trong mắt một tay đem người đẩy ra liền phải tiếp tục hướng trong đi tân tuyết bị đẩy một cái lảo đảo đứng vững sau lại vội vàng đuổi theo che ở đối phương trước mặt như cũ khách khí ngựa khí lại có chút rên run vị này phu nhân ngài không nói rõ ràng nô tỳ cũng không làm tốt ngài thông bẩm a ta chính mình ra sân ta còn tiến đến không được thông bẩm cái gì thông bẩm không quy củ đồ vật lại ngăn đón buồn phu nhân liền đem ngươi bán đi đi Ta thẩm ra không dưỡng ngươi này mắt bị mù cẩu nô tài. Ngươi tới rõ ràng tới hòa khí, giơ tay Ninh Tân Tuyết một phen, thập phần ương ngạnh cảnh cáo. Diêu Cẩm Thi ở trong phòng đã sớm nghe được bên ngoài thanh âm, cũng biết Tân Tuyết là ngăn không được người, nhưng nàng không nghĩ tới chính mình mới ra tới liền nhìn đến Tân Tuyết bị người khi dễ. Tân Tuyết. Diêu Cẩm Thi sắc mặt âm trầm đã mở miệng, đem Tân Tuyết gọi trở về. Đối phương nghe vậy cũng ngẩng đầu chiều nàng đánh giá lại đây, cùng lúc đó, Diêu Cẩm Thi cũng đang nhìn đối phương tới người là cái ba mươi tuổi tả hữu nữ tử dung mạo nhìn còn tính tiếu lệ đáng tiếc vẻ mặt xảo quyệt khắc nghiệt sinh sôi phá hủy gương mặt kia nhan giá trị làm người coi trọng liếc mắt một cái liền không muốn lại xem đệ nhị mắt nữ nhân sơ phụ nhân búi tóc phía sau đi theo một đoàn nha hoàn bà tử nhìn qua giống như thập phần lợi hại bộ dáng bất quá xem ở riêu cẩm thi trong mắt lại càng như là ở hư trương thanh thế nữ nhân này vừa rồi tự xưng vi phu nhân nghĩ đến hẳn là thẩm ra vài vị lao gia thế tử chính là ở nàng nhập phủ ngày đó lại không có gặp qua, như vậy tính xuống dưới, người này hẳn là đó là thẩm tông linh thế tử. Tới phía trước diêu cẩm thi cũng là đã làm công khóa, biết thẩm tông linh hiện tại thế tử đều không phải là vợ cả, mà là nguyên phối qua đời sau cưới đến vợ kế, vợ kế không thể so vợ cả, mặc dù trên danh nghĩa là thẩm gia chủ mẫu, nhưng trên thực tế thường thường là bị người xem thường, nhưng thật ra thực phù hợp trước mắt nữ nhân này tình huống. Nghĩ đến là thẩm phu nhân đi. Thần phu nhân như thế nào có hứng thú tới ta viện này giáo huấn ta nha hoàn?" Diêu Cẩm Thi tiến lên một bước, đem Tân Tuyết hộ ở sau người, lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt nữ nhân. Thần phu nhân nghe xong nàng lời nói tự nhiên là không cao hứng, hơi hơi ngẩng mặt tới, vẻ mặt khinh miệt nói: "Ngươi sơn, ta thẩm gia đồ vật khi nào thành của ngươi? Ở ta thẩm gia liền phải thủ ta thẩm gia quy củ, ngươi nha hoàn không hiểu quy củ, chẳng lẽ ta còn giáo huấn đến không được? Còn có ngươi, ngươi tính thứ gì?" nhìn thấy bổn phu nhân cư nhiên dám không hành lễ, diêu cẩm thi bình tĩnh nghe nàng nói xong, ngay sau đó ở trong lòng hoài nghi một chút vị này thẩm phu nhân chỉ số thông minh, cuối cùng mới mở miệng nói: ta tính cái gì? thẩm phu nhân hẳn là đi hỏi gia chủ. mặc dù thẩm phu nhân không muốn thừa nhận ta thân phận, cũng nên hiểu được một ít đạo đái khách mới là. như phu nhân như vậy, trách không được không được gia chủ sủng ái. phần 229 chương 229 tinh kế. Diêu Cẩm Thi lời này, nhưng chính là chọc người ống phổi, quả nhiên nàng nói cho hết lời, vị kia thẩm phu nhân liền giống như bị giẫm cái đuôi miêu giống nhau, cả người miêu phảng phất đều dựng thẳng lên tới. Ngươi cái này con hoang, nói cái gì đâu? Đừng tưởng rằng lão gia làm ngươi vào cửa ngươi chính là thẩm gia người, lão gia bất quá là đáng thương ngươi thôi. Lão gia sẽ bị ngươi lừa, bổn phu nhân cũng sẽ không, bổn phu nhân hôm nay liền thế ngươi sớm chết nương giáo giáo ngươi cái gì kêu quý củ. Thẩm phu nhân sau khi nói xong, lại đối phía sau bà tử nháy mắt, lập tức có người tiến lên đây, muốn bắt lấy diêu cẩm thi. diêu cẩm thi mắt lạnh nhìn một cái bà tử tiến lên đây đối với chính mình vươn tay tới, nàng trên mặt lại không có chút nào gợn sóng, thẩm phu nhân cho rằng nàng bị dọa choáng váng, cao hứng cười ha ha, ha ha, bang, thẩm phu nhân cười đến một nửa, đột nhiên giống như bị người bóp chặt cổ giống nhau, rốt cuộc phát không ra nửa điểm thanh âm, mà đứng ở diêu cẩm thi trước mặt bà tử tắt che lại chính mình mặt vẻ mặt khó có thể tin nhìn Diêu Cẩm Thi nửa ngày không phục hồi tinh thần lại như thế nào còn không đi Diêu Cẩm Thi cười tủm tỉm nói lại lần nữa nâng lên tay tới bà tử sửng sốt một chút lại không có lập tức lui về mà là quay đầu nhìn về phía Thẩm Phu Nhân Thẩm Phu Nhân lúc này mới tiêu hóa chính mình vừa mới nhìn đến giơ tay chỉ vào Diêu Cẩm Thi nghiến răng nghiến lợi nói ngươi cư nhiên ngươi làm sao dám ngươi đây là ngẫu nghịch trưởng bối Thẩm Phu Nhân bực cái gì Ta bất quá là giúp ngươi giáo hấn một chút cái kia vô pháp vô thiên ý đồ đối chủ tử động thủ nô tài thôi. Ngươi đảo cũng không cần như thế kích động, liền càng không cần cảm tạ ta, coi như là chúng ta lễ thượng vãng lai hảo. Diêu cẩm thi mắt lạnh nhìn thần sắc kích động thẩm phu nhân, nhàn nhạt nói, trong giọng nói tựa hồ còn mang theo một tia ý cười. Thẩm phu nhân quả thực không thể tin được, một cái vừa mới bị tiếp hồi thẩm ra con hoang mà thôi, cư nhiên dám đánh nàng người. Nàng cũng không phải thật sự xuẩn, ở tới nơi này phía trước còn cố ý đợi hai ngày biết được lao ra đem người tiếp trở về lúc sau liền không có tái kiến quá cái này nha đầu, lúc này mới dám mang theo người tới cửa tìm cha ai biết cái này nha đầu chết tiệt kia lại một bộ không có sợ hãi bộ dáng không chỉ có không có nửa phần hoảng loạn sợ hãi, cư nhiên còn dám đánh nàng người, này quả thực là phản thiên. Thậm ra người vốn là khinh thường nàng, nếu là liền cái vừa mới trở về, còn chưa đứng vững góc chân tiểu nha đầu đều thu thập không được, ngày sau nàng chẳng phải là liền càng không mắt mũi Nghĩ vậy chút. Thần phu nhân trong mắt hiện lên một mặt tàn khốc, hôm nay nàng liền phải lấy cái này không biết trời cao đất dày nha đầu chết tiệt kia tới lập uy. Diêu cô nương ở ta thẩm ra hành hung, chính là khinh ta thẩm ra không người. Thần phu nhân nghĩ thông suốt lúc sau thần sắc ngược lại bình tĩnh xuống dưới, giơ tay đối chính mình phía sau mọi người mệnh lệnh nói, người tới. Diêu cẩm thi mục vô tôn trưởng, vô pháp vô thiên, cho ta để lại hành gia pháp. Thần phu nhân nói chuyện lộn xộn diêu cẩm thi nghe xong đều bắt đầu hoài nghi thẩm tông linh mặc dù là cưới cái vợ kế vợ kế cũng không nên cưới cái như vậy mặt hàng đi vị này thẩm phu nhân không chỉ có không có chút nào nhà cao cửa rộng chủ mẫu phong tư liền đầu vóc đều không rõ ràng lắm bộ dáng bất quá này đó tạm thời cùng nàng không quan hệ nhưng thật ra đối phương người đông thế mạnh có chút phiền phức cũng may thẩm phu nhân người hướng tới nàng tới gần đồng thời ở nàng trong viện hầu hạ bọn hạ nhân cũng vội vàng vây quanh lại đây có người thật cẩn thận khuyên nhủ phu nhân bức giận Lao ra nói không cho người quấy giày riêu cô nương nghỉ ngơi, phu nhân đừng làm cho bọn nô tì khó làm, vẫn là mời trở về đi. Các ngươi này đó cầu đồ vật, liền ai là chủ nhân đều không quen biết sao. Thẩm phu nhân bị bọn hạ nhân phản ứng tức giận đến quá sức, không chút nghĩ ngợi liền chửi ầm lên. Diêu cẩm thi thấy nàng bộ dáng này, thật sự hoài nghi nàng xuất thân, phàm là có chút dòng dõi nhân ra, như thế nào cũng sẽ không đem nữ nhi dương thành này phúc tính tình đi. Liên tính là thương nhân nhân gia nữ nhi không nói dưỡng thành cái gì ôn nhu hiền thục tính tình đi, ít nhất đầu góc khẳng định phải có. Tiên lặng đem thẩm phu nhân không giống người thường chỗ ghi nhớ, diêu cẩm thi liền đứng ở trong phòng không ra tiếng, có thẩm tông linh người giúp nàng xuất đầu, nàng chỉ cần ở một bên xem diễn thì tốt rồi. Thẩm phu nhân cùng thẩm tông linh người rằng có hồi lâu, đem mãn viện tử hạ nhân mang cái biến, nhưng là tóm lại không có lại động thủ, cuối cùng có lẽ là nói mệt mỏi, có lẽ là biết hôm nay muốn thu thập diêu cẩm thi là không có khả năng. Vì thế tại bên người hạ nhân đệ cái bậc thang sau, thẩm phu nhân liền hầm hừ mang theo người đi rồi. Thẩm ra tòa nhà tuy đại, chính là trong nhà phát sinh thí đại điểm sự đều giấu không được, vì thế thẩm phu nhân mang theo nhân khí thế rào rạt đi tìm riêu cẩm thi cha cuối cùng thế nhưng không có chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt sự tình liền như vậy lan truyền đi ra ngoài. Thẩm ra người nghe thấy cái này tin tức sau, mỗi người đều có bất đồng cân nhắc, trừ bỏ thẩm tông linh nghe nói sau tự mình tới nhìn nàng bên ngoài diêu cẩm thi nhưng thật ra không có tái ngộ đến mặt khác chuyện gì đến nỗi thẩm phu nhân bên kia ở diêu cẩm thi bên kia ăn mệt lại không dám đi cùng thẩm tông linh cáo trạng vì thế liền chạy đi tìm lao phu nhân lao phu nhân ngươi phải vì con dâu làm chủ a con dâu đường đường thẩm ra chủ mẫu lại bị một cái không danh không phận không biết từ nơi nào toát ra tới dã nha đầu rơi xuống mặt mũi con dâu ngày sau nơi nào còn có mặt mũi lo liệu thẩm ra hậu trạch sự tình con dâu này mặt đều mất hết tình nguyện đi tìm chết Thẩm Phu nhân ngồi ở Thẩm Lão Phu nhân trong phòng, khóc kinh thiên động địa. Thẩm Lão Phu nhân sắc mặt đạm mạc ở một bên nhìn, cũng không mở miệng khuyên giải an ủi, chờ đến nàng tiếng khóc tiểu đi xuống, mới nhàn nhạt mở miệng. Ai cho ngươi đi treo chọc nàng? Nàng một cái cô nương ra, lại là Linh Nhi tự mình gọi người tiếp trở về. Ngươi không nói hảo hảo cung phụng, còn muốn dẫn người đi trà đập nàng? Ngươi này không phải đánh Linh Nhi mặt sao? Ngươi không chiếm được hảo liền tới ta nơi này khóc, nếu là cái kia nha đầu quay đầu đi Linh Nhi chỗ đó cáo ngươi một trạng ngươi thả nhìn xem linh nhi có thể hay không buông tha ngươi thẩm phu nhân vừa nghe lời này sắc mặt đổi đổi ngay sau đó phảng phất bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau bổ nhào vào thẩm lao phu nhân trước mặt ùy trên mặt đất khóc cầu lao phu nhân ta cũng không tưởng như vậy nhiều a ta chỉ là lo lắng nha đầu này trở về không duyên ngưỡng cớ chiêm chúng ta thẩm ra gia sản lúc này mới muốn đi giáo huấn một chút nàng làm nàng thu hồi tâm tư ta cũng là vì nhà chúng ta hảo a lao phu nhân ngươi nhất định phải cứu ta a Thẩm Lão Phu nhân cúi đầu nhìn đến Thẩm Phu nhân trên mặt nồng đậm hoảng sợ cùng lo lắng, trong lòng có chút xem thường nàng, nhưng là trên mặt lại vẻ mặt từ bi đem nàng kéo tới. Ta cũng chưa nói không giúp ngươi, ngươi gả cho Linh Nhi nhiều năm như vậy, nếu không phải có ta che chở, ngươi đương ngươi hiện tại còn có thể ngồi ổn này Thẩm gia chủ mẫu vị trí sao? Ta nếu giúp ngươi nhiều năm như vậy, lúc này đây lại như thế nào sẽ không giúp ngươi đâu. Mau chút đứng lên đi, hiện tại thân phận của ngươi không giống nhau, bộ dáng này nếu là bị người khác nhìn thấy. Giống bộ răng gì? Lao phu nhân nguyện ý giúp ta. Nghe được thẩm lão phu nhân nói, thẩm phu nhân cũng bất chấp nhiều như vậy, chỉ bắt lấy chính mình để ý điểm lặp lại xác nhận. Thấy thẩm lão phu nhân gật đầu, nàng này trong lòng mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, có Lao phu nhân đứng ở phía chính mình, nàng cũng sẽ không sợ thẩm tông linh tìm nàng phiền thoái. Chờ đến chuyện này đi qua, nàng lại ở Lao phu nhân trước mặt cấp cái kia bị tiếp trở về tiểu đề tử mách mách lẻo, cũng không tin cái kia tiểu đề tử còn có thể tại thẩm ra đợi đến đi xuống. Phần 230. Chương 230 bị một bữa cơm thu mua. Gia chủ hôm nay cố ý tới xem ta, là bởi vì thẩm phu nhân sự tình sao. Diêu cẩm thi đối mặt cố ý tới rồi thẩm tông linh, thần sắc đạm nhiên. Thẩm tông linh nghe vậy nhẹ giọng nở nụ cười, ngươi như thế thông minh, tại sao lại như vậy nói. Sau khi nói xong, thẩm tông linh thập phần nghiêm túc đánh giá một vòng trong phòng, lại thấy nàng sắc mặt hồng luận, liền yên tâm nói, nhìn dáng vẻ, ngươi ở chỗ này trụ cũng không tệ lắm, ta liền an tâm rồi thẩm gia thực hảo diêu cẩm thi thấy hắn thần sắc không giống làm bộ cũng thả lỏng cười cười ai ngờ thẩm tông linh nghe được lời này trên mặt tươi cười lại lập tức biến mất quay đầu nhìn nàng nói bất quá có thể cung cấp cả lăng uống thôi có cái gì tốt có cả lăng uống đã thực không tồi bao nhiêu người cả đời bận bận rộn rộn cũng bất quá là vì miếng ăn uống diêu cẩm thi làm lơ thẩm tông linh thay đổi sắc mặt theo hắn nói pha trò thẩm tông linh vừa chuyển đầu đối tượng nàng cười hì hì thần sắc trong lòng sửng sốt Ngay sau đó ở bên người nàng rơi xuống ngồi, nhìn nhìn nàng trên bàn bày biện đồ ăn, này đó tựa hồ không phải thẩm gia thức ăn. Đồ vật là thẩm gia, bất quá ta ăn không quen thẩm gia phòng bếp làm được đồ vật, này đó là ta chính mình làm, ngươi muốn nếm thử sao? Diêu Cẩm Thi không sao cả gật gật đầu, chỉ vào trên bàn đồ ăn mời hắn. Thẩm Tông Linh thần sắc lóe lóe, trong lòng lập tức minh bạch, cái này nha đầu mặt ngoài nhìn như trang rất thích thẩm gia hết thảy, trên thực tế lại phòng bị đến loại trình độ này. Thế nhưng là liền thẩm gia phòng bếp làm được đồ vật đều không ăn Như vậy thực hảo Mà hắn không biết chính là Diêu Cẩm Thi sở dĩ chính mình động thủ xác thật là không quá ăn quán thẩm gia đồ ăn Nghe nói hình như là bởi vì thẩm gia láo thái thái tin Phật Cho nên thẩm gia phòng bếp sở làm thức ăn Tất cả đều căn cứ lao thái thái thói quen tới Sở hữu xuất phẩm cơ hồ Tất cả đều là thanh đạm hảo tiêu hóa là chủ Trong đó còn có rất nhiều phản phất là dưỡng sinh đồ ăn phẩm Khẩu vị kỳ quái Mấy thứ này thẩm ra láo thái thái có lẽ thích, nhưng là diêu cẩm thi là quyết định ăn không vô đi, cho nên thẩm ra đổ vật nàng chỉ ăn hai đốn, sau lại nàng đã kêu người làm ra nguyên liệu nấu ăn chính mình làm. Nghĩ đến thẩm ra các phòng đều là có chính mình phòng bếp nhỏ, bởi vì nàng đưa ra yêu cầu này thời điểm, hạ nhân nhìn qua không có chút nào khó xử bộ dáng, phảng phất sớm đã thói quen này hết thể giống nhau, thực mau liền giúp nàng làm tốt. Liên tính hiện tại thẩm tông linh thấy, nhìn qua cũng tiếp thu tốt đẹp cũng không cảm thấy nàng làm như vậy có cái gì không đúng bộ dáng. Diêu Cẩm Thi thấy Thẩm Tông Linh đối với thức ăn trên bàn phẩm thập phần cảm thấy hứng thú bộ dáng, liền gọi người lại lấy tới một bộ chén đũa. Thẩm Tông Linh dẫn theo chiếc đũa lại không có suốt ruột động đũa, mà là chỉ vào trên bàn đồ ăn hỏi. này đó Thái sắc nhìn mới mẻ, đây là ngươi tiểu lầu Thái sắc sao? Diêu Cẩm Thi chỉ vào trên bàn đồ ăn nhất nhất giới thiệu, đây là nấm hương gà khối, đây là tỏi nhuyễn nấm kim châm, đây là thịt kho tàu cà tím, đây là rau trộn. Phèn. Cái này canh là nấm đầu hủ canh. Này đó tiểu lầu không có, tiểu lầu chủ yếu bán chính là các loại nổi. Thầm ra chủ quả nhiên đối chuyện của ta thập phần quen thuộc, tiền lục nhi là một đôi hảo đôi mắt. Thầm tông linh trên mặt mang ra kinh ngạc tới, này đó thái sắc hắn sắc sắc thật thật trước kia không có gặp qua, hơn nữa các sắc hương vị cụ toàn. Hắn nghe Diêu cẩm thi giới thiệu xong lúc sau, liền lần lượt từng cái nếm một chút, mỗi một đạo đều là không giống nhau mỹ vị. Nơi này bất luận cái gì một đạo thái sắc lấy ra đi đều có thể làm tiểu lầu nhỏ chiêu bài đồ ăn, lại không nghĩ rằng ở nàng tiểu lầu cư nhiên không có, trước kia nghe nói nàng tiểu lầu sinh ý thực hỏa, nhưng nếu là liền này đó thái sắc đều không ở tiểu lầu thực đơn thượng nói, kia không biết những cái đó nổi nên là như thế nào mỹ vị. thập Tông Linh trong lòng thập phần phả mãn, bất chi bất giác liền này đó đồ ăn ăn hai chén cơm lại uống lên một chén canh, thật sự ăn không vô, lúc này mới lưu luyến buông xuống chiếc đũa. Diêu cẩm thi đối với hắn lượng cơm ăn nhưng thật ra không có gì cảm giác Một cái thành niên nam tử, hai chén nhỏ cơm cũng chính là bình thường trình độ đi Bất quá xem hắn vẻ mặt dư vị dài lâu biểu tình Nàng cảm giác về sau khả năng sẽ yêu cầu vì hắn chuẩn bị đồ ăn Mà thẩm tông linh bên người nhân tâm trung lúc này đã chấn kinh rồi Dị vãng thẩm tông linh lượng cơm ăn vẫn luôn rất nhỏ Nhiều năm như vậy, ở nhà dùng cơm chưa từng có vượt qua một chén cơm lượng Đồ ăn càng là thuận tiện lây hai khẩu liền tính xong việc Giống như vậy ăn nhiều như vậy thật sự là hiếm thấy Liên tại hạ nhân nhóm lo lắng thẩm tông linh có thể hay không căng hư thời điểm Thẩm tông linh chính mình cũng đã cười tủm tỉm đứng dậy Trên mặt mang theo một kia thật cẩn thận hỏi Thi nhi tay nghề thật sự là nhất tuyệt vi phụ gặp người như thế vất vả trong lòng thật sự là không đành lòng Bất quá Nghĩ đến thi nhi cũng ăn không quen trong phủ đồ ăn Kia về sau thi nhi vẫn là vất vả chút Chính mình làm tới ăn đi Cũng ăn yên tâm chút Diều cẩm thi tâm nói Ta chính mình muốn ăn chính mình là chính mình làm, ta đều đã làm như vậy, ngươi lại đến nói những lời này còn có cái gì ý nghĩa. Bất quá nàng không có nói ra, biết hàm xúc gật gật đầu, đứng dậy chuẩn bị tặng người rời đi. Thẩm Tông Linh thấy nàng không nói tiếp, chỉ có thể một bên đi ra ngoài một bên chính mình tiếp tục nói, lại nói tiếp, thi nhi tay nghề có thể nói là vi phụ gặp qua tốt nhất, nơi này đồ ăn vi phụ cũng thập phần yêu thích, không biết. Kế tiếp nói Thẩm Tông Linh có chút nói không nên lời. Hán Tổng không hảo nói thẳng làm Diêu Cẩm Thi giúp hắn nấu cơm, hắn đem người ngàn giảm xa xôi tiếp trở về, tuy nói trên danh nghĩa là tận hiếu đạo, chính là cũng không có đem người trở thành hạ nhân đại sứ gọi. Diêu Cẩm Thi liền biết chuyện này sợ là không vượt qua được đi, cũng biết chính mình liền tính là không đáp ứng, ngày sau thẩm tông linh dẫm lên giờ cơm tới nàng cũng không hảo không cho người cơm ăn, liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, nếu ra chủ thích, ngày sau thường thường lại đây ăn là được, có cái gì muốn ăn, cũng có thể khiến người trước tiên tới nói cho ta. Ta hảo chuẩn bị." Thẩm Tông Linh nghe vậy vừa lòng, trên mặt hiện lên một mạt ngượng ngùng tới, bất quá vẫn là thực nhanh lên đầu đồng ý, thật giống như sợ chậm một bước Diêu Cẩm Thi liền sẽ hối hận giống nhau. Chờ đến tiến đi Thẩm Tông Linh, Tân Tuyết cũng chỉ huy người thu thập chén đũa, lúc này mới tiến lên đây đứng ở Diêu Cẩm Thi bên người giúp nàng châm trà đệ trái cây. "Tân Tuyết, ngày sau chúng ta trong viện đồ ăn liền từ ngươi tới lo liệu, phòng bếp bên kia chỉ sợ muốn ngươi vất vả chút, tận lực đừng làm cho người khác nhúng tay." Diêu Cẩm Thi chờ đến trong phòng chỉ còn lại có nàng cùng Tân Tuyết hai người, lúc này mới chậm gì gì mở miệng. Lại nói tiếp, hôm nay này bữa cơm cũng xác thật là nàng thân thủ làm, bất quá nàng cũng không phải đốn đốn đều thân thủ làm. Tân Tuyết từ nhỏ liền đi theo nàng, Diêu Cẩm Thi không làm nàng đã làm cái gì việc nặng nhi mệt việc, bất quá chính mình liền ở an thượng bắt bẻ. Tân Tuyết hiểu biết nàng tính tình, cho nên cũng dụng tâm cùng nàng học nấu cơm tay nghề. Lúc này Tân Tuyết tay nghề tuy nói so ra kém nàng, cũng không sai biệt lắm. Giao cho nàng Diêu Cẩm Thi vẫn là thực yên tâm. Tân Tuyết nghe vậy dùng sức gật gật đầu, nô tì minh bạch, cô nương yên tâm đi. Ở Tân Tuyết xem ra, nay chỉ sợ là tiểu thư lung lạc thẩm ra ra chủ thủ đoạn, chính mình tự nhiên là phải làm tốt, nếu không nếu là không có người cho các nàng chống lưng nói, các nàng tại đây thẩm ra bị khi dễ cũng không ai thế các nàng xuất đầu, kia chẳng phải là thảm. Phần 231 Chương 231 Thường Hà hạ. Hạt Sen Diêu Cẩm Thi vừa thấy tân tuyết bộ dáng liền biết nàng lý giải sai rồi chính mình ý tứ, bất quá nàng cũng lười đến sửa đúng, dù sao làm tân tuyết như vậy hiểu lầm cũng không có gì, nhưng thật ra có thể làm nàng càng dụng tâm chút cũng là tốt. An cơm xong sau, Diêu Cẩm Thi nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, lúc này thời tiết còn nhiệt, nàng cũng liền lười đến ra cửa, xoay người về phòng ngủ chưa đi. Một giấc này ngủ một canh giờ, tỉnh lại sau lại lần nữa rửa mặt trải đầu một phen, thay đổi kiện thoải mái thanh tân xiêm ý, ý liền mang theo tân tuyết ra cửa ở trong sân buồn nhiều thế này thiên nàng cũng nên ra tới hít thở không khí lúc trước vào phủ thời điểm liền chú ý tới thẩm gia lâm viên rất có vài phần xem xét giá trị lúc này lại đi đi dạo vừa lúc giải nhiệt giải sầu thẩm gia lâm viên xác thật không lời gì để nói phía trước nàng là từ trước viện một đường lại đây lúc này đây nhìn đến lại là hậu trạch bên này cảnh trí cùng tiên viện cổ vũ túc mục so sánh với nơi này muốn càng thêm tinh xảo một ít hoa cỏ càng nhiều cũng có hồ nước nhỏ trong hồ còn loại hoa sen lúc này hoa sen tất cả đều khai thực sự có một loại tiếp thiên lá sen vô cùng bích, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng hương vị bên hồ thượng tu sửa có đình đài lầu các hồ thượng còn bay thuyền hoa thuyền nhỏ xem đến diêu cẩm thi liễu lười không thôi vẫn là phú quý nhân ra sẽ hưởng thụ a nàng đi đến bên hồ đình hóng gió ngồi thưởng một lát liên nghĩ tiêu trong hồ không biết có hay không hạt sen hồ hạ nước bùn không biết có hay không củ sen nghĩ đến củ sen nàng có chút muốn ăn ngó sen gáp ngươi nhìn xem bên hồ có hay không những người khác Bên kia thuyền nhỏ có hay không phải dùng, nếu là không có qua lại bẩm ta. Diêu Cẩm Thi chỉ bên người một cái theo tới đại nha hoàn, chỉ vào bên hồ tiểu bến tàu thượng buộc thuyền nhỏ nói. Đại nha hoàn là thẩm tông linh phái tới người, này hai ngày cũng kiến thức qua Diêu Cẩm Thi lợi hại, rõ ràng hơn thẩm tông linh đối nàng coi trọng, tâm lý biết trước mắt vị này chính là cái không dám trọng, liền lập tức lĩnh mệnh đi. Diêu Cẩm Thi ở chỗ này chờ thời điểm, bên cạnh đột nhiên tới hai người, nàng cũng không để ý, tùy tùy tiện tiện nhìn lướt qua Phát hiện là cái cùng nàng tuổi tắc tương đương cô đương, bên người mang theo một cái nha hoàn, đứng ở một bên nhìn nàng bên này phương hướng, tựa hồ muốn tiến lên đây đáp lời, nhưng lại không quá dám bộ dáng. Diêu Cẩm Thi đối với thẩm gia người vẫn là rất có đề phòng tâm lý, ánh mắt đảo qua sau liền thu hồi tầm mắt, nhàn nhã ngồi ở đỉnh hóng gió nhìn mặt hồ phát khởi ngốc tới. Ngộng mơ thấy quá tỉ tỉ, cấp tỉ tỉ thình an. Nghe thấy cái này kiều kiều nhược nhược thanh âm, Diêu Cẩm Thi mím môi, quay đầu xem qua đi, mộng ngộng. Manh manh. Ai nha? Tỷ tỷ còn không có gặp qua ta, lại nói tiếp là ta sai lầm, tỷ tỷ nhập phủ ngày đó nên tới cửa bài kiến, bất quá bởi vì ngày đó tổ mẫu thân mình không thoải mái, ta ở tổ mẫu bên người hầu hạ, lúc này mới cấp trì hoãn, mong rằng tỷ tỷ thứ tội. Tự xưng mộng mộng cô nương tiến lên vài bước đi vào đỉnh hóng gió, vẻ mặt tay này nói, Diêu cẩm thi nhướng mày nhìn về phía nàng, vẫn là không biết đứng ở chính mình trước mặt nữ nhân là ai, bất quá tóm lại là thẩm ra người là được, thẩm tiểu thư không cần khách khí. Này thanh tỷ tỷ ta cũng gánh không dậy nổi, ta còn có việc, liền không bồi thẩm tiểu thư nói chuyện. Ở không có làm rõ ràng phía trước, diêu cẩm thi trước nay đều là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, nàng không quen biết trước mắt nữ tử, cũng liền không biết nàng tại đây thẩm ra ở vào cái dạng gì vị trí, càng không biết nàng sau lưng đều có chút người nào, tự nhiên sẽ không cùng nàng nhiều lời, đứng dậy liền tính toán rời đi đình hồng gió. Tỷ tỷ đây là còn ở giận mội mội sao. Ngộng ngộng cấp tỷ tỷ nhận lỗi, chính là ngộng ngộng thật sự không phải thành tâm mong rằng tỉ tỉ thông cảm thấy diêu cẩm thi phải đi ngậm ngậm một chút ngăn ở nàng trước mặt nói chuyện liền nhu nhu hành lễ đã bái đi xuống diêu cẩm thi nghiêng người tránh đi nữ mày nhìn nàng ta không quen biết người cũng không có gì muội muội. thẩm tiểu thư không cần ở ta trước mặt làm này phó tư thái có cái này nhàn tình không bằng nhiều bồi bồi lao phu nhân mới là lẽ phải nói xong diêu cẩm thi muốn đi lại thấy đối phương lại muốn tới cản đơn giản đem nói cái rõ ràng thẩm tiểu thư nếu là tới thăm ta đế Kia thật cũng không cần, ta đối thẩm gia sự tình không có gì hứng thú, đối với thẩm gia gia tài cũng không có gì ý tưởng. Nếu thẩm tiểu thư là có bên tâm tư, ta cũng khuyên ngươi thù, ta tuy không tính toán trộn lẫn đến thẩm gia tới, nhưng cũng không phải kia nhậm người khinh độ. Sau khi nói xong, không đợi ngọng ngọng nói cái gì nữa, Diêu Cẩm Thi đã nhấc chân đi ra đỉnh hóng gió. Bên kia đi xem thuyền nhỏ đại nha hoàn lúc này cũng lại đây, đầu tiên là chào đón thuyết minh thuyền nhỏ có thể sử dụng, theo sau liếc mắt đỉnh hóng gió người, đệ thấp thanh âm nói: vừa rồi vị kia là thẩm phu nhân nữ nhi trong nhà tam tiểu thư cũng là nhà chúng ta chủ nữ nhi duy nhất khuê danh gọi là như ngộng nàng ở trong nhà cũng không được sùng ái gia chủ không mừng nàng nhu, nhu nhu nhược nhược tính tình đối nàng không có gì hòa nhã thẩm phu nhân ghét bỏ nàng là cái nữ nhi không có gì dùng cũng không thế nào đãi thấy nàng bất quá nàng nhưng thật ra thảo lão phu nhân niềm vui có lao phu nhân phù hộ nàng ở thẩm gia nhật tử đảo cũng còn không có trở ngại không biết nàng đột nhiên tới gặp cô nương là muốn làm cái gì nếu nàng đối cô nương có vô lễ kính địa phương nô tỳ chắc chắn bẩm báo ra chủ vì cô nương làm chủ đại nha hoàn lời trong lời ngoài nơi trốn giữ gìn diêu cẩm thi bất quá diêu cẩm thi lại cảm thấy có chút không quá thoải mái cái này thẩm như mộng nhìn cùng nàng giống nhau tuổi tác bất quá bởi vì là cái nữ nhi gia liền ở trong nhà nơi trốn gian nan lại nói tiếp cũng là cái người đáng thương nàng cũng không có cầm cường lăng nhược thói quen bất quá cái này đại nha hoàn cũng là có chút ý tứ tựa hồ thực không thích thẩm như mộng bộ dáng. Bất quá Diêu cẩm thi cũng hoàn toàn không thích nàng như vậy phùng cao dâm thấp. Tuy nói Diêu cẩm thi vẫn như cũ không quá thích thẩm như ngộng, nhưng là này nha hoàng lời trong lời ngoài còn còn không phải là ở dẫm thẩm như ngộng mặt sao. Nay cũng chính là xem chuẩn thẩm như ngộng không được gia chủ thích đi. Nếu là đổi cái gia chủ sùng ái thẩm ra tiểu thư tới, sợ là này nha hoàng chính là mặt khác một bộ lý do thoái thác. Ta cùng với nàng không có gì giao thoa, nàng bất quá là lại đây nói thượng hai câu lời nói, còn không đến mức lao động gia chủ. Sau khi nói xong, Diêu Cẩm Thi liền kêu lên tân tuyết cũng một cái khác bà tử lên thuyền. thầm ra bởi vì có như vậy một cái tiểu hồ, trong nhà các chủ tử thường thường có chơi thuyền hồ thượng nhã hứng, cũng liền dẫn tới bọn hạ nhân phần lớn đều là sẽ chống thuyền. Diêu Cẩm Thi mang theo cái này bà tử tự nhiên cũng là trong đó hảo thủ, thuyền nhỏ ở trên tay nàng căng lại bình lại ổn. Diêu Cẩm Thi thừa thuyền nhỏ đi vào hồ hoa sen biên, nhìn này một mảnh hoa sen trung sắc thật có đài sen, liền nhịn không được hái được mấy chi cầm ở trong tay Ở trên thuyền liền lột hạt sen tới ăn. ân, hương vị cũng không tệ lắm, lấy về đi ngao cháo cũng là cực hảo. Tân Tuyết không có ăn qua hạt sen, nghe được Diêu Cẩm Thi nói liền nhịn không được cũng lột một viên tới ăn, bởi vì không lột sạch sẽ bên ngoài kia tầng, cắn ở trong miệng liền lại khổ lại sáp, tức khắc liền cấp nổ ra. Cô nương, thứ này như vậy khổ, ngao cháo có thể ăn sao? Tân Tuyết hoài nghi nhìn nhà mình cô nương, hoài nghi cô nương khi nào bắt đầu hái cay đắng. Diêu Cẩm Thi thấy thế cười rộ lên. Tinh tế vì nàng làm mẫu một lần như thế nào lột hạt sen, lại nói lên này hạt sen đặc tính, cùng với ăn có chỗ tốt gì. Tân Tuyết ở một bên nghe được thẳng gật đầu, chống thuyền bà tử trong lòng lại thập phần vô ngữ lại cảm thấy buồn cười. Thẩm ra các chủ tử tới chơi thuyền hồ thượng trước nay đều là thưởng cảnh thường hà, theo đuổi đó là một cái nhã tự, vị cô nương này nhưng khác ngược, tưởng tất cả đều là ăn. Bất quá, vẫn là như vậy chủ tử càng làm cho người thích một ít. Phần 232 mươi 232 cái nổi này bối không an. Diêu Cẩm Thi ở hồ thượng chơi cái tận hứng, sát trời trạng vạng thời điểm liền phủng mấy chi đài sen chuẩn bị hồi sân. Người cái này ngu xuẩn, liền điểm này nhi chuyện này đều làm không tốt, bổn thiếu ra giữa ngươi có ích lợi gì. Ven đường bị có cây tre khuất bên kia truyền đến tức giận mắng thanh, Diêu Cẩm Thi nguyên bản không tính toán để ý tới, nhưng nàng chân còn không có nâng lên tới, liền nghe được nắm tay đánh vào trên người thanh âm, theo sau là bị đè nén xuống đau tiếng hô. Còn có một cái xa lạ nam tử xin tha thanh, tam thiếu gia tha mạng à, chuyện này nô tài nhất định sẽ nghĩ cách xử lý tốt, bảo đảm không cho gia chủ cùng trong nhà vài vị lao gia biết, tam thiếu gia đừng đánh, đánh chết nô tài, chuyện này đã có thể che không được. Diêu Cẩm Thi nghe được hơi hơi nết lên khoẻ môi, xin tha người này cũng là có chút ý tứ, rõ ràng là bị đánh người, lại cố tình còn dám mở miệng uy hiếp, nếu là nàng lời nói, tất nhiên sớm liền đem loại người này giải quyết, nơi nào còn sẽ đặt ở bên người càng sẽ không trọng dụng. Trí tiếp, bên kia Tam thiếu gia Thẩm Nhược Ngọc hiển nhiên không phải như vậy tưởng, nghe được nam tử nói sau, đánh người động tác đều ngừng lại, trầm ngâm hồi lâu mới cắn răng nói, "Chuyện này ngươi nếu là không cho bổn thiếu gia xử lý tốt, bổn thiếu gia nhất định thân thủ xẻo ngươi." Diêu Cẩm Thi nghe đến đó lắc lắc đầu, đang chuẩn bị rời đi, liền nhìn đến tử có cây mặt sau đi ra Thẩm Nhược Ngọc. Đối phương trùng hợp thấy được nàng lắc đầu động tác, cùng với trên mặt treo một tia ý cười. Nghĩ đến chính mình chuyện vừa rồi không biết bị nàng nghe được nhiều ít, lại thấy nàng giờ phút này thần sắc, thẩm nhược ngọc sắc mặt liền càng khó nhìn, hùng hổ đi tới, lợi dụng thân cao ưu thế trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Diêu Cẩm Thi, nghiến răng nghiến lợi uy hiếp nói: "Ta mặc kệ ngươi vừa rồi nghe được cái gì, không nên quản sự tình đừng động, nếu không, đừng trách ta không khách khí." Diêu Cẩm Thi nhịn không được mắt trợn trắng: "Ngươi cho rằng ta cùng ngươi giống nhau nhàn sao?" Nói xong khí định thần nhàn liền phải vòng qua thẩm nhược ngọc tiếp tục đi thẩm nhược ngọc bị nàng nghẹn một chút đáy lòng hỏa khí liền áp không được cái này nha đầu chết tiệt kia cư nhiên dám coi khinh hắn ngươi đứng lại đó cho ta ngươi cho ta nói rõ ràng ngươi vừa rồi nghe được cái gì thẩm nhược ngọc giơ tay chặn diêu cẩm thi ngữ khí bất thiện hỏi diêu cẩm thi thật dài thở hắt ra bình phục một chút tâm tình của mình lúc này mới quay đầu nhìn về phía hắn hơi hơi mỉm cười nói ta nói ta cái gì cũng chưa nghe được ngươi tin sao tự nhiên là không tin Ngươi nữ nhân này trở về thẩm gia liền không có hảo tâm, nghe được ta sinh ý làm được không hảo tâm tất nhiên thập phần đắc ý đi. Nhưng ngươi đừng quên, liền tính ta sinh ý làm được không thuận lợi, ta cũng là thẩm gia dòng chính, thẩm gia sản nghiệp luôn co ta một phần, nhưng ngươi liền không giống nhau, ngươi danh không chính ngôn không thuận, thẩm gia gia nghiệp cùng ngươi nhưng không có nửa mau tiền quan hệ. Cho nên, thức thời nói liền phong thông minh điểm nhi, chuyện của ta nếu là ngươi dám nói đi ra ngoài nửa cái tự, ta chính là chết cũng muốn đem ngươi đuổi ra thẩm gia thầm nhược ngọc một hơi nói xong hung tợn nhìn chằm chằm diêu cầm thi kỳ vọng ở nàng trên mặt nhìn đến kinh hoảng sợ hãi thân sắc đáng tiếc hắn thất vọng rồi diêu cầm thi trên mặt gợn sóng bất kinh thậm chí trong ánh mắt còn mang theo nhẹ nhẹ đồng tình diêu cầm thi cũng là chịu phục tuy nói nàng đã sớm biết vị này thẩm ra tam thiếu ra không phải cái nhiều thông minh co tâm cơ chính là có thể như vậy mà không đổi sắc đem chính mình sự tình run đến như vậy sạch sẽ rốt cuộc vẫn là hiếm thấy ngươi nghe được bổn thiếu ra nói không có Thấy Diêu Cẩm Thi nhìn chằm chằm chính mình xem, Thẩm Nhược Ngọc bực bội đến không được, nhưng lại không dám cùng Diêu Cẩm Thi động thủ, chỉ có thể trầm giọng quát hỏi. Diêu Cẩm Thi sách một tiếng, không kiên nhẫn chụp bay hắn chống đỡ chính mình lộ tay, không kiên nhẫn nói: "Ta đều nói bao nhiêu lần, ta tới nơi này chỉ là xuất phát từ đối Thẩm gia gia chủ chủ nghĩa nhân đạo quan tâm, cùng Thẩm gia gia sản không có nửa mao tiền quan hệ, như thế nào một đám đều không tin đâu? Có phải hay không thế nào cũng phải bức cho ta động thủ các ngươi một đám mới vừa lòng?" Hảo đừng ngăn cản ta lộ. Sau khi nói xong, Diêu Cẩm Thi liền cũng không quay đầu lại rời đi. Nàng cảm thấy thẩm gia người tất cả đều có bị bắt hại vọng tưởng chứng, không nói đến nàng đối với thẩm gia gia sản không có bất luận cái gì ý tưởng, liền tính nàng thật sự có, chỉ bằng nàng một cái vừa mới trở về, thân phận không do nữ nhân, ở thẩm gia không có bất luận cái gì căn cơ, lại có thể phiên đến khởi bao lớn bỏ sóng đâu. Chính là này thẩm gia người phảng phất không hiểu đạo lý này giống nhau. Một đám chạy đến nàng trước mặt tới cảnh cáo nàng không được đúng chàm thẩm ra gia sản, này không phải điên rồi sao? Chẳng lẽ liền bởi vì kia căn bản không ảnh chìa khóa vừa nói? diêu cẩm thi cảm thấy phiền thật sự, liên tiếp ăn thật nhiều hạt sen cũng không thể làm nàng nguôi giận cái loại này. diêu cẩm thi nghẹn hai ngày, cảm thấy như vậy nhật tử thật sự quá mức nín thở, có thời gian này về nhà đi làm buồn bán kiếm điểm nhi bạc không hảo sao? Làm gì muốn háo ở chỗ này? Vì thế nàng đi tìm thẩm ra gia chủ, ý tứ thực minh xác nếu hắn căn bản không có gì bệnh càng không đến mức bệnh nặng nằm trên giường kia nàng cũng liền không có lý do tiếp tục ngốc tại thẩm ra cho nên nàng muốn cáo từ về nhà thẩm ra gia, gia chủ không nghĩ tới diêu cẩm thi cố ý tìm hắn là muốn nói loại sự tình này lập tức còn có chút không có thể tiếp thu ngươi nói cái gì ta nói ta tính toán đi trở về lúc này lại đây là cùng ngươi chào từ biệt diêu cẩm thi đem trọng điểm lặp lại một lần đứng lên liền phải rời đi thẩm tông linh nghe vậy lập tức phục hồi tinh thần lại Vội vàng ra tiếng giữ lại, chờ một chút. Gia chủ còn có chuyện gì? Diêu Cẩm Thi quay đầu nhìn hắn, sắc mặt không hề dao động, giống như là đang nhìn một cái người xa lạ. Thẩm Tông Linh trong lòng đau xót, trên mặt liền mang ra một ít bất đắc dĩ tới, thi nhi, ngươi hiện tại không thể đi. Nói thật cho ngươi biết đi, ta lần này đem ngươi tiếp trở về, là tính toán đem thẩm gia phó thác cho ngươi, ngươi nếu đi rồi, này thẩm gia nên làm cái gì bây giờ? Ta lại nên làm cái gì bây giờ? Cái gì? Diêu Cẩm Thi có chút không tin chính mình nghe được tin tức, nàng thậm chí hoài nghi Thẩm Tông Linh có phải hay không điên rồi. Thẩm Tông Linh nhìn ra nàng không tín nhiệm, thở dài đứng dậy, đi vào nàng bên người, do dự sau một lúc lâu mới mở miệng hỏi, chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết về mẫu thân ngươi sự tình sao? Không muốn biết ta năm đó vì sao đem người tiễn đi? Không muốn biết ta hiện tại lại vì sao phải đem người tiếp trở về? Này đó Diêu Cẩm Thi đối này đó cũng không thể nói hoàn toàn không hiếu kỳ. Nhưng nàng hiện tại nhất chú ý vẫn là thẩm tông linh vừa mới câu nói kia, gia chủ hình đệ ba người, mặc dù gia chủ dưới gối không còn, còn có nhị phòng tam phòng người, thẩm gia nhất không thiếu hẳn là chính là con nối roi đi. Thẩm gia to như vậy sản nghiệp, gia chủ chẳng lẽ liền tính toán giao cho người khác. Mặc dù gia chủ có quyết định này, thẩm gia những người khác sợ là cũng sẽ không đồng ý đi. Diêu Cẩm Thi hiện tại xem như biết vì cái gì thẩm gia người tất cả đều coi nàng vì cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Nguyên lai thẩm gia gia chủ cư nhiên có ý nghĩ như vậy, lại còn có để cho người khác đều đã biết hắn cái này kế hoạch. Nếu thật là nói như vậy, tiếp hoặc là thuyết minh thẩm gia gia chủ xuẩn, liền điểm này nhi chuyện này đều giấu không được, hoặc là thuyết minh hắn là cố ý làm như vậy, đến nỗi mục đích, cũng cũng chỉ có chính hắn đã biết. Diêu cẩm thi là không tin có thể khống chế to như vậy thẩm gia gia chủ sẽ là cái xuẩn, như vậy cũng chỉ có thể là mặt sau này một loại tình huống. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Phần 233. Chương hai trăm ba mươi ba trà con tâm sự. Ngươi trước ngồi xuống nghe ta nói. Thẩm Tông Linh xem Diêu Cẩm Thi liếc mắt một cái, trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ. Diêu Cẩm Thi nghĩ nghĩ ngồi xuống, chờ hắn cùng chính mình giải thích rõ ràng này hết thảy. Thẩm Tông Linh thở dài ở nàng đối diện vị trí ngồi xuống, rối tay muốn đảo ly trà ra tới uống, xách lên ấm trà lại phát hiện trong ấm trà không thủy, chỉ có thể ngượng ngùng bông, Trong lòng có chút khẩn trương liếm liếm môi, lúc này mới lại lần nữa nhìn về phía Diêu Cẩm Thi. Diêu Cẩm Thi sắc mặt bình tĩnh, kiên nhẫn mười phần, cũng không thúc giục. Ngươi biết đến, ngươi là của ta nữ nhi, ở ngươi lúc còn rất nhỏ, ta liền đem ngươi đưa ra thẩm gia. Thẩm Tông Linh rốt cuộc đã mở miệng, ngươi là của ta đứa bé đầu tiên, ở ngươi lúc sau, nhiều năm như vậy ta cũng chỉ được một cái nữ nhi, chính là Thẩm Như Mộng. Ta cơ thiếp thành đàn, lại chưa từng vì sinh hạ chẳng sợ một ngụ con, ngươi có biết đây là vì sao? Diêu Cẩm Thi trong lòng hơi hơi chấn kinh rồi một chút, sau đó dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Thẩm Tông Linh. Nàng tưởng nói Thẩm Tông Linh có phải hay không sau lại bị cái gì thường, dẫn tới rốt cuộc vô pháp mang thai. Thẩm Tông Linh thấy nàng ánh mắt quái dị, mặt già đỏ lên, nghĩ đến người khác đối hắn suy đoán, mất tự nhiên ho khan một tiếng, vội vàng giải thích, ta tự nhiên là không, có gì vấn đề, ta trong viện cơ thiếp cũng đều không phải là là không có người từng mang thai, chính là rất ít có người có thể sinh hạ hài tử, mặc dù thật vất vả sinh hạ tới, cũng không có có thể sống quá một tuổi. Có người ở hại ngươi hài tử. Diêu Cẩm Thi nhăn lại mi tới, Đột nhiên nghĩ tới thẩm phu nhân, chán ghét vây vây đầu, này nhà cao cửa rộng chính là dơ. Thẩm Tông Linh không biết diêu cẩm thi suy đoán, nghe vậy gật gật đầu, không sai, có người không hy vọng ta có hài tử, cho dù là nữ nhi cũng không chịu làm ta có. Ta tuổi trẻ thời điểm còn không có phát hiện, một lòng nhào vào thẩm gia sản nghiệp thượng, đối với cơ thiếp mang thai, sinh non, thậm chí trong tá lót hài tử đi tìm chết đều vẫn chưa để ở trong lòng, chỉ cảm thấy những cái đó đều là ngoài ý muốn, đến nỗi con nối dối. Lúc ấy ta cảm thấy về sau tổng hội có, đảo cũng hoàn toàn không xuất ruột. Nói tới đây, thẩm tông linh nghĩ tới lúc ấy có người chấn an hắn nói, người nọ vẻ mặt gương mặt hiền từ nhìn hắn, nói lên con nối dõi sự tình khi trên mặt thậm chí mang theo một tia đau lòng. Người kia nói cho hắn, chỉ cần hắn có thể bảo vệ cho tổ tông gia nghiệp, chờ đến thẩm gia hết thể đều hảo, hắn liền có thể an tâm ở nhà tĩnh dưỡng, chờ cho đến lúc này muốn nhiều ít con nối dõi đều sẽ có. Nghĩ đến người kia sắc mặt, thẩm tông linh sắc mặt vài phần. Bất quá thực mau phục hồi tinh thần lại, tiếp tục nói, liền như vậy bận bận rộn rộn qua rất nhiều năm, chờ ta phục hồi tinh thần lại thời điểm mới phát hiện, trong nhà chỉ có ta con nối roi đơn bạc, lúc ấy ta nghe nói có chút nhân gia hậu trạch không yên, thường xuyên sẽ xuất hiện vợ cả hoặc là cơ thiếp hải tử bị hại sự tình, ta nghĩ đến nhà mình tình huống, tuy rằng chưa từng có nháo lên quá, nhưng là ta còn là quyết định cha. Một chút, có lẽ là bởi vì ta rất nhiều năm đều không có để ý quá chuyện này làm đối phương tê mỏi. Làm việc cũng liền không như vậy cẩn thận, ta này một cha quả nhiên cha ra không ổn, ta những cái đó hài tử quả nhiên không phải ngoài ý muốn mất đi, mà là có người ở sau lưng thúc đẩy này hết thảy, đối phương mục đích không cần nói cũng biết, chính là muốn làm ta tuyệt hầu. Tuyệt hầu. Diêu cẩm thi tưởng bình thường tranh sùng thủ đoạn, không nghĩ tới đối phương thế nhưng là xuất phát từ như vậy mục đích. Không sai, là ta xuẩn, vẫn luôn không có thể nghĩ thông suốt điểm này. Kỳ thật từ ta vợ cả, cũng chính là ngươi nương qua đời thời điểm bắt đầu. Ta nên nghĩ đến, đáng thương ngươi nương bị chết không minh bạch, ta lại đến bây giờ cũng chưa có thể tra được nàng năm đó qua đời chân tướng. Nói tới đây, vừa rồi còn vẫn luôn banh thẩm tông linh tựa hồ là bởi vì chạm được chuyện thương tâm, rốt cuộc banh không được, che mặt khóc giống lên. Lúc này Diêu Cẩm Thi là thật sự kinh ngạc. Tuy nói nàng đã sớm biết chính mình là thẩm tông linh nữ nhi, chính là nàng vẫn luôn cho rằng chính mình là thẩm tông linh ở bên ngoài tư sinh nữ, cho nên mới bị hắn đưa ra đi dưỡng lại không nghĩ rằng chính mình cư nhiên là hắn chính thức đích trưởng nữ. Chính là nói không thông a ngươi là sao lại mới phát hiện có người hại ngươi, chính là lúc ấy ngươi hẳn là đã sớm đem ta tiện đi đi. Nếu không phải ngươi biết có người muốn hại ta, lại vì cái gì muốn đưa ta đi đâu? Là ngươi nương. thẩm Tông Linh giơ tay lau một phép mặt, một lần nữa tỉnh lại lên, ngươi nương sinh hạ ngươi hậu thân tử vẫn luôn không tốt lắm, ta thấy đến nàng cuối cùng một mặt thời điểm, nàng bắt lấy tay của ta cầu ta đem ngươi tiễn đi, ta tuy rằng không bỏ được Nhưng đây là nàng lầm trung di nguyện, ta lại như thế nào nhẫn tâm cự tuyệt. Nghĩ đến lúc ấy nương đã cùng hại ngươi người đã giao thủ, đáng tiếc thua. diêu Cẩm Thi thở dài, đối với nói đến mẹ ruột qua đời chuyện này, nàng trong lòng tuy có chút khổ sở, bất quá gợn sóng không lớn, trên mặt cũng liền không toát ra cái gì tới. Thẩm Tông Linh thấy thế trong lòng có chút không cao hứng, bất quá ngay sau đó thực mau đem trong lòng điểm này nhi bất mãn đè ép đi xuống. diêu Cẩm Thi nghĩ nghĩ, ngay sau đó hỏi, nếu nói hại ta nương người, Tính đến tính đi tựa hồ thẩm phu nhân hiểm nghi lớn nhất, rốt cuộc ta nương qua đời, nàng là trực tiếp nhất thu lợi người. Đúng rồi, thẩm như mộng hiện giờ bao lớn số tuổi. Như mộng năm nay 15 tuổi, nàng chỉ so ngươi tiểu tám tháng. Thẩm Tông Linh nói lên cái này trên mặt thần sắc có chút đạm mạc, nếu không phải các nàng mẹ con hai cái xuất hiện, có lẽ ngươi nương cũng sẽ không chết. Diêu Cẩm Thi sắc mặt có chút kỳ quái, nàng nhìn thẩm Tông Linh, có chút hoài nghi hắn trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào rõ ràng là chính hắn ở nguyên phối mang thai sinh sản thời điểm tìm nữ nhân khác, hiện tại lại đem hết thể tội lỗi đẩy đến một nữ nhân trên người, nay liền có chút không thể nào nói nổi đi. Thẩm Tông Linh nhìn thoáng qua Diêu Cầm Thi, hơi hơi nhựu nhựu mày, như thế nào? Không tin ta nói? Thật cũng không phải không tin, chỉ là, thẩm phu nhân, cái gì thẩm phu nhân? Chỉ có ngươi nương mới là chân chính thẩm phu nhân, nàng bất quá là một cái nhảy nhót vai hề thôi. Thẩm Tông Linh tựa hồ rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Đánh gây Diêu Cẩm Thi nói không cao hứng sửa đúng. Diêu Cẩm Thi vô ngữ nhìn hắn, chờ hắn nói ra hiện tại vị này thẩm phu nhân tên, nàng mới nói tiếp, Lý Ngư Kỳ nàng nhìn qua cũng không như là cái có tâm cơ thủ đoạn, lấy nàng năng lực, thật sự có thể đem ngươi một trúng thiếp thất ép tới chặt chẽ sao. Hơn nữa còn hại ta nương. Thật không phải Diêu Cẩm Thi đứng ở Lý Ngư Kỳ bên này, thật sự là thượng một lần gặp mặt ấn tượng quá khắc sâu, Diêu Cẩm Thi đều không phải là tin tưởng nàng nhân phẩm. Thật sự là không tin nàng có cái này chỉ số thông minh. Thẩm Tông Linh cắn chặt rằng, trên mặt lộ ra thông khổ thần sắc tới, phía sau màn người tự nhiên không phải cái kia dại dột nàng cũng bất quá chính là ở trong tay người khác một cây đau thôi, hại người của ta là nàng chủ tử. Nghe đến đó, Diêu Cẩm Thi cảm thấy chính mình không sai biệt lắm đoán được này sau lưng người là ai. Chính là nàng vẫn là có chút không thể tin được, muốn hỏi, lại thấy Thẩm Tông Linh quá mức thống khổ, chỉ có thể đem chính mình nghi vấn đề ép đi xuống. Ngươi yêu cầu ta làm chút cái gì? Phần 234 Chương 234 từng thị người xưa Lấy ngươi thông minh tài trí Nghĩ đến hẳn là đoán được này Phía sau màn là người phương nào Ngươi cũng nên có thể minh bạch ta khó xử Ta không có biện pháp danh chính nôn thuận Vì ngươi mâu thân báo thủ Mà muốn đối nàng âm thầm xuống tay Cũng đều không phải là chuyện dễ Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta Thẩm tông linh mím môi đem này Phiên nghe đi lên thực hôn chương nói gian nan nói xong Cuối cùng lại bổ thượng một câu còn có. Này thẩm gia ta xác thật là thiệt tình thực lòng muốn để lại cho ngươi. Ngươi là ta và ngươi nương duy nhất hải tử. Này thẩm gia nguyên bản nên là của ngươi. Diệu cẩm thi sau khi nghe xong cũng không có cảm giác hảo bao nhiêu. Như như mày nói, nói thật ra, ta cũng không tưởng trộn lẫn tiến thẩm gia cái này vũng bùn. Đối với thẩm gia gia sản cũng không có gì ý tưởng. Chuyện này ngươi vẫn là mặt khác tìm người hợp tác đi. Đối với vì cấp thân sinh mẫu thân báo thù khiến cho chính mình biến thành ác độc người loại sự tình này. Diêu cẩm thi bản năng liền muốn tránh đi. Chỉ tiếp, thẩm tông linh lại không cho nàng cơ hội này. Thi Nhi là vi phụ thực xin lỗi ngươi, ta biết ngươi có bản lĩnh, có năng lực, muốn quá thượng hảo nhật tử cũng không khó. Chính là liền tính ngươi lại có bản lĩnh, muốn đạt tới thẩm ra cái này độ cao cũng không phải dễ dàng như vậy. Vi phụ cũng không nghĩ đem ngươi kéo vào cái này vũng bùn. Chính là thẩm ra nếu là không thể giao cho ngươi trên tay, vi phụ như thế nào có thể an tâm. Ngươi nếu là thật sự không muốn trộn lẫn, liền chỉ lo nhìn là được Vi phụ sẽ nghỉ cách vì ngươi đem thẩm gia rửa sạch sạch sẽ, tóm lại sẽ không làm ngươi thao quá nhiều tâm. Bất quá lúc này ngươi nhất định đến ở, như vậy ngày sau thẩm gia nhân tài sẽ phục ngươi, sợ ngươi, thẩm gia mới có thể chân chính vì ngươi sử dụng. Thẩm Tông Linh lời này nói có thể nói là thập phần hèn mọn, chính là Diêu cẩm thi lại ở trong mắt hắn thấy được không dung phản bác quyết tuyệt, nàng biết hôm nay liền tính chính mình không đáp ứng, sợ là cũng không thay đổi được cái này cục diện, trừ phi nàng cùng Thẩm Tông Linh sẽ rách mặt diêu cẩm thi không tính toán cùng thẩm tông linh sẽ rách mặt cho nên chuyện này nàng chỉ có thể đi một bước xem một bước ta trở về ngẫm lại rồi nói sau thẩm ra là cái quái vật khổng lồ cũng không phải nói rõ lý là có thể rửa sạch diêu cẩm thi cuối cùng vẫn là tung khẩu lựa chọn án binh bất động thẩm tông linh đối với nàng phản ứng lúc này mới vừa lòng chút trên mặt mang ra một tia ý cười tới không thành vấn đề ngươi chậm rãi tưởng chuyện này không nóng nảy bất quá ngươi cũng không cần lo lắng vi phụ nếu quyết định đem thẩm ra giao cho ngươi Tự nhiên không phải không có tính toán trước, ngươi sau này lộ vi phụ đã không sai biệt lắm vì ngươi phô hảo, ngươi chỉ lo đi tới chính là... Cái gì lộ? Cái gì an bài? Diêu Cẩm Thi theo bản năng kháng cự Thẩm Tông Linh nói, tao mày truy vấn. Đáng tiếc Thẩm Tông Linh lại quyết định chú ý không cần phải nhiều lời nữa, nhậm nàng đề ra nghi vấn cũng không hề nhiều lời một chữ. Diêu Cẩm Thi không có thể hỏi ra cái nguyên cơ tới, chỉ có thể cáo từ đi trở về. Sau khi trở về Diêu Cẩm Thi cũng không nhàn rỗi, lập tức tìm tới thẩm tông linh an bài ở nàng viện này hạ nhân trong đó có mấy cái là nàng mẫu thân sinh thời bên người hầu hạ người bị thẩm tông linh biếm thân phận âm thầm bảo hộ lên lúc này bị phái đến diêu cẩm thi bên người hầu hạ những người này cũng vẫn luôn không có cơ hội cùng nàng tiếp xúc thượng diêu cẩm thi chủ động đem người tìm ra tới hỏi về thẩm ra sự tình trước kia lúc trước thẩm tông linh lưu lại người chung có một cái lao ma ma đã từng là diêu cẩm thi mẹ ruột từng thị tâm phúc nghĩ đến nàng biết đến đồ vật sẽ nhiều một ít Lúc này Diêu Cẩm Thi chính là đem nàng đưa tới trong phòng. "Mama, về ta thân thế, nói vậy mama đã biết, ta đây cũng cứ việc nói thẳng, ta muốn biết năm đó ta nương trên người đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì." Diêu Cẩm Thi không chút nào khách sáo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Kia mama nghe được nàng lời nói, nước mắt lập tức liền xuống dưới, lão lệ tung hoành nhìn nàng, nâng lên nhăn dúm gió tay tựa hồ muốn tới sờ nàng mặt, nhưng cuối cùng vẫn là lùi về đi. "Tiểu thư, tiểu thư ngươi rốt cuộc đã trở lại?" lao nô cuối cùng là chờ tới rồi ngày này cuối cùng là không có cô phụ phu nhân chờ mong lao ma ma hỏi một đằng trả lời một nẻo lẩm bẩm tự nói diêu cẩm thi thấy nàng cảm xúc kích động liền yên lặng chờ cũng hoàn toàn không thúc giục lao ma ma khóc trong chốc lát sau cảm xúc mới chậm rãi bình phục xuống dưới nhìn nhìn diêu cẩm thi lại là vẻ mặt đau lòng tiểu thư không nên trở về này thẩm ra chính là cái ăn thịt người không nhà xương địa phương lúc trước phu nhân gả tiến vào không mấy năm liền đã qua đời Lao nô nhìn tiểu thư ở bên ngoài dưỡng cũng không tồi, thật sự không nên trở về loại địa phương này à. Ma ma, ta nương lúc trước nộ hại thời điểm, ngươi nhưng ở nàng bên người. Có thể hay không nói cho ta năm đó đều đã xảy ra chút cái gì. Diêu cẩm thi lại lần nữa hỏi một lần. Lao ma ma giơ tay lau một phen nước mắt, thở dài nói, đoạn thời gian đó phát sinh sự tình, Lao nô đó là chết cũng không thể quên được. Tiểu thư nên biết, từng thị cũng là thương nhân thế gia, gia tộc tuy so không được thẩm ra. Ở chúng ta Vĩnh Hoàng Triều phương Nam cũng là bài đắc thượng hào đại gia tộc. Lúc trước lao gia đi phương Nam kinh thương, cùng phu nhân quen biết, sau lại hai người lưỡng tỉnh tưng, duyệt phu nhân liền cầu từng lao ra phải gả cho nhà chúng ta chủ, gia chủ cũng trở về bẩm việc hôn nhân này. Lại sau lại, phu nhân không gặp gỡ cái gì nhấp nhô liền gả cùng nhà chúng ta chủ làm vợ. Chính là gả tiến vào sau mới biết được, thậm ra đều không phải là tất cả mọi người đồng ý việc hôn nhân này, này khổ nhật tử mới vừa bắt đầu phu nhân gả tiến vào sau nhật tử quá thật sự không hài lòng ngay từ đầu lao thái gia còn ở thời điểm nhưng thật ra không ai dám minh đối phu nhân làm chút cái gì đáng tiếc lao thái gia ở phu nhân gả tiến vào sau cái thứ ba năm trên đầu liền qua đời lao thái gia đi rồi bởi vì gia chủ thường thường ra ngoài kinh thương phu nhân nhật tử càng thêm khổ sở lên lúc ấy phu nhân thường nói này to như vậy thẩm ra phảng phất chỉ có nàng một ngoại nhân nhưng mặc dù là như vậy phu nhân cũng chưa bao giờ tại gia chủ trước mặt truyền những lời này Sau lại phu nhân có mang tiểu thư, lúc này mới cảm thấy chính mình trong lòng có dựa vào, kia đoạn thời gian nàng trên mặt mới lộ ra cười bộ dáng. Lao Nô còn nhớ rõ, lúc trước phu nhân hoài tiểu thư thời điểm, có một lần bắt được một cái nha hoàn ở hướng phu nhân thuốc dưỡng thai hạ độc, may phát hiện sớm, lúc này mới không làm kia nha hoàn đắc thủ. Cũng là từ lúc ấy khởi, phu nhân liền vẫn luôn thực khẩn trương, này thân mình cũng chậm rãi liền không tốt lắm. Sau lại sinh hạ tiểu thư sau, phu nhân lại bệnh nặng một hồi thình rất nhiều đại phu tới xem qua thế nhưng không ai có thể trị đến hảo gia chủ gấp trở về thấy phu nhân cuối cùng một mặt sau lại phu nhân liền ly thế gia chủ cũng đem tiểu thư mang đi lúc ấy lão nô cho rằng tiểu thư cũng tao nộ bất chắc liền tính toán đi theo phu nhân đi lại bị gia chủ cứu tới lúc này mới biết được tiểu thư bị tiễn đi là phu nhân y tứ kia sẽ làm gia chủ nói làm lão nô ở thẩm gia chờ tiểu thư trở về lão nô lúc này mới sống tạm đến nay Hiện tại nhìn thấy tiểu thư hảo sinh sôi đã trở lại, lao nô cuối cùng là yên tâm. Lao ma ma người già rồi, nói chuyện có chút chậm, cũng có chút chảo không được trọng điểm. Bất quá diêu cẩm thi đại khái nghe minh bạch, chính mình muốn tin tức cũng không sai biệt lắm hiểu biết tới rồi. Bất quá còn có một chút nàng muốn chứng thực, ma ma còn nhớ rõ Lý Ngữ Kỳ. Phần 235 chương 235 tìm kiếm đột phá khẩu. Lý Ngữ Kỳ Ngữ cờ lao ma ma trong miệng lặp lại nhắc mãi tên này, hồi lâu lúc sau mới nhớ tới. Nhớ rõ, nữ nhân này hiện tại là thẩm gia đại phu nhân, lúc trước chính là nàng ở phu nhân mang thai thời điểm câu dẫn gia chủ, thừa dịp phu nhân ở cứ thời điểm có mang chạy tới khí phu nhân, mới làm phu nhân một bệnh không dậy nổi. kia ma ma có biết lai lịch của nàng? Diêu Cẩm Thi còn không có tới kịp tìm người đi điều tra lý ngữ kỳ thân thế. Lao ma ma suy nghĩ một chút, vận đục lao mắt đột nhiên trừng lớn, ngay sau đó thở dài nói, kia lý ngữ kỳ nào có cái gì lai lịch? Bất quá là cái nha hoàn xuất thân. Nghe nói từ nhỏ liền ở thẩm gia lớn lên, sau lại bị lao phu nhân nhìn trúng tuyển tại bên người hầu hạ, nghe nói là cái lanh lợi người, chậm rãi trở thành lao phu nhân bên người đại nha hoàn, cùng nàng cùng hầu hạ lao phu nhân còn có biết họa, nói mặc, lộng cầm ba người. Bất quá trừ bỏ ngữ cờ bò lên trên gia chủ giường lại hại chết thái thái trở thành thẩm gia gia chủ ngoại, mặt khác ba cái nghe nói đều bị lao phu nhân an bài gả cho bên ngoài quản sự. Lao nâu nghe nói, lúc trước biết được ngữ cờ bò gia chủ giường lão phu nhân tức giận dưới hơi kém đem nàng đuổi ra thẩm ra bán đi đi, kết quả biết được nàng hoài thẩm ra cốt đục, không khỏi thẩm ra cốt đục lưu lạc bên ngoài, lúc này mới đem người để lại, ai biết sau lại lại đã xảy ra như vậy nhiều chuyện. Không đúng. Diêu Cẩm Thi nghe đến đó liền nhăn lại mi, chuyện này như thế nào nghe đều không thích hợp, bất quá nghĩ đến ma ma biết đến cũng liền như vậy, càng nhiều bí ẩn đồ vật nàng sợ là cũng hoàn toàn không rõ ràng, nếu không lúc trước nương cũng sẽ không bị người hại chết. Chính là Lão Nô nơi nào nói sai rồi. Lão Ma Ma thấy Diêu Cẩm Thi trầm tư lên, tựa hồ là không tin nàng lời nói, trong lòng có chút sốt ruột. Diêu Cẩm Thi thu liễm biểu tình, lộ ra một cái mỉm cười tới, không có việc gì, tiết kiệm được ta tới điều tra là được. Năm đó sự tình, còn có nương uổng mạng sự tình, ta đều sẽ nghĩ cách điều tra rõ ràng. Tổng hội còn nương một cái công đạo, vạn không có nương bị người hại chết, hại nàng người còn ở thẩm gia tác vai tác phúc đạo lý. Lao ma ma vừa nghe lời này vẫn đục trong mắt rơi xuống một giọt nước mắt tới, trong lòng thập phần chân an, tiểu thư mặc dù là bị tiên đi, lại trung quy là cái hảo hải tử, phu nhân nếu là ngầm có biết, cũng nên an tâm. Ma ma tuổi lớn, ngày sau ở ta trong viện nghỉ ngơi chính là, ta thế nương vì người dưỡng lão. Diêu cẩm thi hỏi xong lời nói sau, liền muốn dàn xếp lao ma ma đi nghỉ ngơi. Lao ma ma nghe vậy thập phần cảm động, đứng dậy phải quỳ xuống tạ ơn, bị diêu cẩm thi đỡ. Diêu Cẩm Thi gọi tới trong viện đại Nha hoàn Xuân Mai đi an bài chuyện này, cái này Xuân Mai là thẩm tông linh nói qua có thể tin tưởng người. Lao Ma Ma luôn mãi cảm tạ qua đi, đi theo Xuân Mai đi ra ngoài, đi đến cạnh cửa thời điểm đột nhiên dừng lại bước chân, xoay người nhìn về phía Diêu Cẩm Thi nói, nhìn Lao Nô này chỉ nhớ, hơi kém đã quên phu nhân dặn dò. Diêu Cẩm Thi nghi hoặc xem qua đi, không biết nàng muốn làm cái gì. Lao Ma Ma cố sức từ trong lòng ngực móc ra treo ở trên cổ tơ hồng tơ hồng phía dưới buộc một cái tiểu xảo chạm giống ngọc bội đây là phu nhân lâm trung chức giao cho lao nô dặn dò lao nô nếu là sinh thời nhìn thấy tiểu thư nói nhất định phải đem này ngọc bội giao cho tiểu thư lao ma ma nói liền đem tơ hồng hái được xuống dưới tính cả chìa khóa cùng nhau đưa tới diêu cẩm thi trước mặt diêu cẩm thi tiếp nhận ngọc bội nhìn nhìn nhất thời không có thể nhìn ra có cái gì đặc biệt liền cho rằng đây là từng thị để lại cho nàng một cái niệm tưởng liền nhận lấy tới tiến đi lão ma ma sau Diêu Cẩm Thi một mình ngồi sửa sang lại một chút có quan hệ với thẩm gia suy nghĩ. Thẩm gia hiện tại quả thực chính là một bãi nước đủ, thẩm gia chủ ở trong đó thực hiện nhiên là bước đi duy gian, mà thẩm gia cũng lấy thẩm gia chủ vì trung tâm đại khái chia làm ba phái. Thẩm gia chủ độc thanh nhất phái, hắn phía sau còn có hay không mặt khác người theo đuổi rất khó nói, mặt khác nhất phái chính là lúc trước ám hại từng thị cùng thẩm gia chủ này một phòng người, người này tuy rằng giấu ở phía sau màn, nhưng là rõ ràng rất khó đối phó cuối cùng còn có nhất phái chính là thẩm gia nhị phòng tam phòng người, này hai phòng tất nhiên là mơ ước thẩm gia gia sản, chỉ là không biết này hai phòng người cùng phía sau màn ám hại thẩm tông linh người có phải hay không một. Đợt! Đến nỗi này phía sau màn người, có thể làm ra những cái đó sự tình, ở thẩm gia có lớn như vậy năng lực, cũng liền đơn giản là thẩm gia này đó chủ tử. Cần phải diêu cẩm thi nói, nàng nhưng thật ra đối với ở thẩm gia ở vào siêu nhiên địa vị thẩm lao phu nhân thập phần cảm thấy hứng thú. Thẩm lão phu nhân dưới gối chỉ có ba cái nhi tử, mắt thấy ba cái nhi tử tranh đấu như vậy kịch liệt, cũng không biết nàng lão nhân ra làm gì cảm thụ. Còn có, vị này thẩm lão phu nhân tựa hồ đối nàng thập phần không mừng, từ lần đầu tiên gặp mặt thượng liền nhìn ra được tới, nhưng này tựa hồ không có gì chạm được chân lý do. Rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào nàng đều là đại phòng này một mạch dòng chính, mặc dù không có từ nhỏ dưỡng thân cận chính là thẩm lao phu nhân nếu có thể bởi vì lý Ngư kỳ trong bụng thẩm gia cốt nhục liền đem một cái hỏng rồi quy củ nha hoàn lưu tại trong phủ hơn nữa trơ mắt nhìn nàng trở thành thẩm tông linh vợ kế kia hẳn là cực kỳ coi trọng huyết mạch kia lại là vì cái gì sẽ chán ghét nàng đâu muốn nói lo lắng nàng trở về phân ra sàn nói càng là không nên rốt cuộc thẩm tông linh mặc dù thật sự có tâm đem thẩm ra toàn bộ để lại cho nàng một người cũng tuyệt không sẽ khắp nơi ồn ào ai ai cũng biết Húng chi còn có chìa khóa một chuyện Chuyện này nghĩ đến thẩm gia trên giới hẳn là đều biết đến, thẩm lão phu nhân liền tính là vì thẩm gia suy nghĩ, cũng nên là trước hống nàng đem cái gọi là chìa khóa lấy ra tới lại nói mới đúng vậy. Tóm lại thẩm lão phu nhân trên người lộ ra cổ quái, Diêu Cẩm Thi quyết định không bằng liền chức từ nàng trên người tìm xem đột phá khẩu. Ở trong sân lại buồn hai ngày sau, Diêu Cẩm Thi chuẩn bị một chung nấm canh gà, sai người bưng đi xem lão phu nhân. Nàng hiện tại trên danh nghĩa tới nói xem như văn bối trong tầm tay cũng không có gì quý trọng đồ vật nhi có thể lấy ra tới làm lễ vật, chính mình thủ công làm quần áo dậy linh tinh nàng lại không quá am hiểu cũng không muốn phí cái kia tâm, liền đưa chút thức ăn biểu biểu tâm ý phụ trách nàng một cái còn không có nhận tổ quy tông người ngoài, nhưng thật ra không hảo chủ động đi tìm thẩm Lao Phu Nhân. diêu Cẩm Thi mang theo canh tới nói Lao Phu Nhân Sân, kinh người thông bẩm mới bị nên đi vào, lúc này đây nhưng thật ra không có xuất hiện mãn nhà ở thẩm gia hậu bối tình huống. Cẩm Thơ gặp qua lão Phu Nhân diêu cẩm thi vào cửa sau đầu tiên là hành lễ thẩm lão phu nhân thấy nàng lễ nghĩa chu toàn bộ dáng trong mắt hiện lên một mạc không mừng bất quá trên mặt như cũ cười tủm tỉm một bộ hiền lành bộ dáng nâng nâng tay nói mau không cần đa lễ ta người này nhất hiền hòa không thể gặp tiểu bối cùng ta mới lạ sau khi nói xong lại chú ý tới đi theo nàng phía sau nha hoàn trên tay bưng canh chung đó là thứ gì ta hôm nay không có gì sự vội nghĩ còn chưa chính thức bái kiến quá lao phu nhân đây là ta thân thủ nấu canh lấy tới cấp lao phu nhân nếm thử. diêu Cẩm Thi nói sai người đem canh trình lên đi, lúc này mới nói tiếp, nơi này dùng đều là nhà mình trồng ra nấm, ở bên ngoài còn tính chịu người thích, cũng không biết hợp không hợp lao phu nhân ăn uống. Há tất cố sức làm này đó. Nhà chúng ta dưỡng đầu bếp cũng không phải ăn cơm trắng, ngày sau có cái gì muốn ăn chỉ lo phân phó đầu bếp nhóm đi vội, ngươi một cái tiểu cô nương già già, làm này đó không khỏi khó coi chút, làm người khác nhìn lại, còn nói là chúng ta thẩm gia khắc khe ngươi. Phần 236, chương 236 cho nhau thử. Lão phu nhân chi ngắm liếc mắt một cái kia canh trùng, liền cười tủm tỉm đoán trách nói. Diêu cẩm thi nghe xong lời này hơi hơi nhíu hạ mi. Đối với lão phu nhân lời trong lời ngoài ý tứ thực không cao hứng. Bất quá nếu tới, tự nhiên là không thể liền như vậy bị người nằm cái mũi đi. Vì thế Diêu cẩm thi nghiêng đầu cười cười, liên tiếp hồn nhiên nói, lão phu nhân lời này ta cũng không thể đồng ý. Mặc kệ nói như thế nào ta cũng là thẩm ra người. Mặc dù trước kia không có thân cận quá, chính là ta dù sao cũng là văn bối, văn bối hiếu kính trưởng bối tự nhiên muốn xuất ra chút thành ý, đến nỗi những cái đó kim ngọc chi vật, Lao phu nhân tất nhiên là không thiếu, ta nếu là lấy tới hiếu kính trưởng bối đã có thể quá không hiểu chuyện. Lao phu nhân chẳng lẽ là trướng mắt ta canh? Nói xong lời cuối cùng, diêu cẩm thi chớp đôi mắt, vẻ mặt vô tội. Lao phu nhân nhỏ đến khó phát hiện nhíu hạ mi, lại bị nàng lời nói cấp nghẹn họng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Phảng phất chính mình thật chính là cái hiển từ tổ mẫu, giờ phút này đối mặt chính là chính mình sủng ái nhất tiểu bối giống nhau, thật bắt ngươi không có biện pháp. Ta đây này lão bà tử liền nếm thử thủ nghệ của ngươi hảo, chúng ta trước nói hảo, nếu là không thể ăn nói, ta chính là không ăn, đó là tự nhiên. Diêu cẩm thi không chỉ có đối chính mình tay nghề có tin tưởng, đối với chính mình trồng ra nấm liền càng có tin tưởng. Nói đến nơi đây, lão phu nhân chỉ có thể sai người đem canh trùng trình lên tới, hầu hạ ma ma cũng đúng lúc tiến lên xốc lên canh trung thượng cái nắp, canh gà mùi hương cùng với nấm đặc có hương khí theo cái nắp bị xốc lên lập tức tràn đầy toàn bộ phòng. Lão phu nhân ly đến gần, không chỉ có kinh ngạc với nải hương khí, càng kinh ngạc với nải trong suốt kim hoàng canh gà. Sứ màu trắng canh trung, trong suốt kim hoàng canh gà thanh có thể thấy được đế Canh trung không có thịt gà, chỉ có một ít nàng chưa thấy qua nấm tử. Canh gà mặt ngoài chỉ có linh tinh vài giờ dầu trơn, mặc dù là nàng đã rất nhiều năm không có uống qua canh gà người, đều nhịn không được nuốt hạ nước miếng một bên hầu hạ ma ma trong lòng đồng dạng kinh ngạc bất quá nàng vẫn là thực mau vì lao phu nhân thịnh non nửa chén ra tới đưa tới lao phu nhân trong tay người khác khả năng không rõ ràng lắm chính là lao phu nhân bên người hầu hạ ma ma lại là lại rõ ràng bất quá lao phu nhân mấy năm gần đây thiên vị thanh đạm đồ ăn ngày thường liền món ăn mặn đều rất ít ăn càng đừng nói canh gà này đông dầu mỡ đồ vật lao phu nhân thậm chí liền nghe được đều phải phạm lê tẩm, cho nên ngay từ đầu ở nghe được diêu cẩm thi nói trình lên tới canh gà lúc sau lão phu nhân liền xem cũng chưa xem một cái vừa rồi nàng còn ở lo lắng lão phu nhân nhìn đến canh gà sau sẽ trực tiếp phạm ghê tởm ai biết vừa mở ra cái nắp nàng liền phát hiện lão phu nhân không chỉ có không có phạm ghê tởm thậm chí còn thật sâu rửa rửa cái mũi diêu cẩm thi tay nghề sát thật là tốt lão phu nhân vừa uống lên liền rừng không được tới non nửa chén thực mau xuống bụng lão phu nhân lại còn có chút chưa đã thèm một bên hầu hạ ma ma thấy thế tiếp nhận lão phu nhân trong tay canh chén lại cấp thịnh một chén nhỏ Diêu Cẩm Thi ở một bên nhìn, hơi hơi chọn hà mi, cười tủm tỉm nói: "Lão phu nhân chỉ sợ còn không biết, ta ở nhà thời điểm, người một nhà dựa vào này đó nấm kiếm ăn, này đó đều là ta chọn tốt mang đến, nguyên bản tặng chút cấp phẩm ra phòng bếp, cũng không biết lão phu nhân có hay không ăn đến, không biết hương vị còn ngon miệng." Sắc thật không tồi, người cái này nha đầu, nhưng thật ra nhìn không ra tới là cái khéo tay, này tay nghề nhưng thật ra so trong phủ phòng bếp tay nghề khá hơn nhiều, chính là ở nhà ăn cơm đều yêu cầu chính mình động thủ mấy năm nay thật là vất vả ngươi lao phu nhân thỏa mãn buông chén ngày thường mặc dù là bữa ăn chính cũng ăn không hết nhiều ít nàng hôm nay này một chén nửa canh có thể nói đúng không thiếu diêu cẩm thi cười cười phảng phất không có phát hiện lao phu nhân lời nói đối với diêu ra chỉ trích trong nhà nhưng thật ra hết thể đều hảo ta nương cũng rất ít muốn ta động thủ làm chút cái gì chẳng qua cha mẹ dưỡng dục tri ân khó báo ta cũng chỉ có thể làm chút khả năng cho phép sự tình tới tẫn tẫn hiếu tâm cũng may thứ này đối với ta tới nói cũng không khó nhưng thật ra không tốn phí quá nhiều tâm tư. Ngươi là cái thông minh. Ta nghe nói ngươi cũng ở làm buôn bán, cái này nấm sinh ý làm được ra dáng ra hình, bất quá này làm buôn bán cũng là có chú ý, ngươi cái kia sinh ý kiếm cái tiêu vật là được, nữ hải tử ra ra, nhiều hơn chuyên nghiên chủ nghệ đảo cũng không tồi, ngày sau gả cho người có cái tay nghề ở cũng không sợ bị người xem nhẹ đi. lão phu nhân đem nàng kéo đến bên người ngồi xuống, một bên nói một bên nhẹ nhàng vỗ nàng mu bàn tay, một bộ lời nói thâm thiế bộ dáng. Diêu Cẩm Thi. Diêu Cẩm Thi cảm giác đã chịu mạo phạm, cái này thẩm lão phu nhân cũng không biết là cố ý nói nói như vậy tới ghê tầm nàng, vẫn là thật liền cảm thấy nàng chỉ số thông minh không quá hành, liền tốt xấu lời nói đều nghe thấy không ra. Nhẹ nhàng đem tay rút về tới, Diêu Cẩm Thi cúi đầu nhẹ giọng nói, sau này sự tình ta nhưng thật ra không nghĩ tới, có ta nương giúp ta thu xếp. Đến nỗi sinh ý thượng sự tình, ta cũng không chống cậy vào làm bao lớn, nhưng là nữ nhi ra trên tay có chút sản nghiệp này trong lòng mới có thể không hoàng hốt tiểu hai tử có ý tưởng là tốt chẳng qua về sau liền sẽ minh bạch có một số việc là sinh hạ tới liền chú định là ngươi đó là ngươi không phải ngươi mặc dù ngươi thủ đoạn dùng hết tranh đến vỡ đầu chảy máu cũng không phải ngươi lão phu nhân trên mặt không cao hứng đều mau che giấu không được nhìn chằm chằm diêu cẩm thi trầm gì gì nói diêu cẩm thi nghe ra lời này chung cảnh cáo ý vị bất quá nàng cũng không có để ở trong lòng ngược lại còn ngẩng đầu lên cùng lao phu nhân đối diện gợi lên khỏe môi cười tủm tìm hỏi lão phu nhân lời này nhưng thật ra không sai ta cũng không nghĩ tới chính mình thế nhưng là thẩm gia đích nữ tuy rằng ta nương qua đời sớm bất quá cũng may cha ta còn nhậm ta lão phu nhân sắc mặt rốt cuộc banh không được lập tức mặt trầm xuống tới nguyên bản nhìn hiển từ một khuôn mặt lập tức trở nên có chút âm trầm lên nàng nhìn chằm chằm diêu cầm thi ngữ khí bất thiện nói nga diêu cô nương cho rằng có thể trở về thẩm gia tiểu trụ liền coi như là thẩm gia người sao Thẩm ra ra phả thượng nhưng không có tên của ngươi đâu. Nếu là gia chủ biết ngươi có như vậy dã tâm, ngươi đoán hắn có thể hay không hối hận dẫn sói vào nhà. Nhìn tổ mẫu lời này nói, ta có thể có cái gì dã tâm đâu. Chẳng qua phụ thân hắn này một phòng xác thật cũng chỉ có ta này một cái đích nữ, đừng nói con vợ cả, đó là liền một cái con vợ lẽ đều không có, ta trở về như thế nào có thể nói là dẫn sói vào nhà đâu. Ta này hẳn là coi như là đỉnh lập môn hộ đi. Thầm lão phu nhân càng là sinh khí diêu cẩm thi càng là khí định thần nhàn nói còn có chút mặt đỏ cúi đầu thẩm lão phu nhân nhìn chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết cười lạnh một tiếng nói ai nói phụ thân ngươi chỉ có ngươi này một cái đích nữ nghiêm khắc tới nói ngươi lại coi như cái gì đích nữ ngươi có phải hay không thẩm ra người còn chưa cũng biết muốn nói phụ thân ngươi dưới gối đích nữ cũng nên là như mộng kia nha đầu đến nỗi cái gì con vợ cả con vợ lẽ mặc dù gia chủ này một phòng không có thẩm ra cũng không phải không có những người khác Đừng quên ra chủ nhưng còn có hai cái ruột thịt huynh đệ, nhị phòng tam phòng nào một phòng cũng không thiếu con vợ cả, thật sự không được, quá kế một hai cái cấp đại phòng cũng không tính cái gì đại sự. Ta coi phụ thân còn đang lúc trắng niên, ngày sau cũng chưa chắc không có chính mình nhi tử, nhưng thật ra không nghĩ tới Lao Phu nhân tưởng như vậy lâu dài, tựa hồ đã xác định phụ thân sẽ không có chính mình nhi tử không thành. Phần 237 chương 237 sau lương thủ đoạn không bằng chính diện cương Bị Diêu Cẩm Thi cười tủm tỉm nhìn chằm chằm, lão phu nhân phía sau lưng lại là trợn lạnh, Nói năng bậy bạ. Lão phu nhân thực mau phục hồi tinh thần lại, không vui nhìn Diêu Cẩm Thi, lạnh giọng quát lớn. Diêu Cẩm Thi cũng không cái cỏ, chỉ là như cũ một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, phảng phất cũng không biết chính mình nói gì đó giống nhau. Lão phu nhân hà tất tức giận. Ta cũng là thuận miệng nói bậy, chứ phi lão phu nhân chính mình chột dạ. Quả nhiên là bên ngoài nuôi lớn, một chút quy củ cũng không có. Ngươi chính là như vậy cùng trưởng bối nói chuyện." Lão phu nhân không nghĩ ở đề tài vừa rồi thượng tiếp tục xuống dưới, nâng ra bản thân thân phận tới áp người. Diêu Cẩm Thi cũng không sợ nàng, lão phu nhân như vậy lặp lại nhưng không tốt, dễ dàng bị thương chính mình mặt mũi. Vừa rồi lão phu nhân còn nói ta không phải thẩm gia con cháu, lúc này lại lấy ra trưởng bối tư thế tới, Vãn bối thật sự không biết nên làm gì phản ứng mới hảo. Hừ, miệng lưỡi sắc bén, gia đình bình dân ra tới quả nhiên thượng không được mặt bàn. Lão phu nhân bị Diêu Cẩm Thi lần nữa chọc đến chỗ đau, lúc này hoàn toàn thay đổi sắc mặt, cũng không trang kia hiền từ bộ dáng, khinh thường hừ lạnh. Diêu Cẩm Thi lại không tức giận, thậm chí còn làm như có thật gật gật đầu, rất là tán đồng bộ dáng. Gia đình bình dân nói chuyện làm việc từ trước đến nay trực tiếp, điểm này xác thật so ra kém thẩm ra như vậy gia đình giàu có, ngoài miệng một bộ nói thật dễ nghe, sau lưng lại cái gì âm ngoan thủ đoạn đều khiến cho ra tới, cũng là dọa người thực. Ngươi, ngươi đang nói cái gì? quả thực không biết cái gọi là Tôn mama, đưa Diêu tiểu thư trở về đi. Theo ta thấy Diêu tiểu thư ngày sau vẫn là thành thật chút ngốc tại chính mình trong viện là được, thiếu gia tới lắc lư là tốt nhất, rốt cuộc trong nhà người cũng đều không phải là tất cả đều là như ta như vậy hảo tính tình, nếu là kia một ngày không cẩn thận đắc tội không thể đắc tội người, kia mới là muốn mệnh. Lão phu nhân phát hiện chính mình nói bất quá Diêu Cẩm thi, cuối cùng lạnh mặt hạ lệnh trục khách. Diêu Cẩm thi còn tưởng ở lão phu nhân nơi này tìm hiểu tìm hiểu chỉ tiếc không nghĩ tới lão phu nhân thế nhưng là liền điểm này nhi độ lượng cũng không có, cuối cùng chỉ có thể thập phần tiếc nuối rời đi. Lão phu nhân bên người hầu hạ người chỉ đem Diêu Cẩm Thi đưa ra sân biên không hề đi quản. Tân Tuyết quay đầu lại nhìn xem, đệ thấp thanh âm vì Diêu Cẩm Thi không đăng giá, cô nương cực cực khổ khổ làm được canh, lão phu nhân ăn thế nhưng liền khen một câu cũng không chịu, thật là hoảng phí cô nương một mảnh hảo tâm. Tuy rằng thẩm lão phu nhân cùng Diêu Cẩm Thi chi gian tới tới lui lui Tân Tuyết cũng không thể hoàn toàn nghe minh bạch lại cũng có thể phát giác trong lúc này không thích hợp, có nghĩ thầm phải vì cô nương nói nói mấy câu, rồi lại ngại với cô nương phía trước giận dò, chỉ có thể nói chút không đau không ngứa tới chút giận. Diêu Cẩm Thi nghe vậy cười cười, nheo lại đôi mắt nhỏ giọng nói, cũng không tính hoàn toàn vô dụng đi, rốt cuộc từ nghèo thành giàu dễ từ giàu về nghèo khó. Tân Tuyết không hiểu Diêu Cẩm Thi lời này ý tứ, bất quá nhìn đến nàng tâm tình tựa hồ không tồi bộ dáng, giống như một chút đều không thèm để ý vừa rồi thầm còn có kia phiên lời nói giống nhau, lúc này mới yên lòng. Diêu Cẩm Thi không có vì tân tuyết nhiều làm giải thích, bất quá chính mình trong lòng lại ở tính toán. Nàng này một chuyến tới sắc thật có thu hoạch, vị này thẩm lao phu nhân sắc thật không thích hợp, từ nàng lời nói cùng thái độ có thể Diêu Cẩm Thi có thể cảm giác được rõ ràng nàng đối với thẩm tông linh này một phòng không mừng, kia đã không đơn giản là làm một cái cha mẹ bất công có thể giải thích thông. Không nói đến mặt khác, cuối cùng nói đến phải cho thẩm tông linh quá kế con riêng sự tình. Diêu Cẩm Thi nhìn liền không cảm thấy chỉ là thuận miệng nói nói mà thôi, nói không chừng là sớm, có mưu đồ. Cũng không biết này chỉ là nàng tính toán của chính mình, vẫn là cùng nhị phòng tam phòng hâm nhu. Còn có đại phòng chuyện này, thẩm lão phu nhân nói cũng rất có ý tứ, cư nhiên thừa nhận thẩm như mộng là đích nữ chuyện này. Tuy rằng theo lý mà nói thẩm như mộng xác thật hẳn là tính làm đích nữ, nhưng là tỷ tỷ cũng đến thăm tổ mẫu. Diêu Cẩm Thi đang suy nghĩ sự tình, đột nhiên nghe được thẩm như mộng thanh âm. Diêu cẩm thi ngẩng đầu xem qua đi, liền thấy thẩm như mộng đang đứng ở phía trước cách đó không xa, cùng nàng đứng chung một chỗ còn có mấy cái cô nương ra. Cùng thẩm như mộng thái độ thân thiết so sánh với, mặt khác mấy cái thần sắc đã có thể cao ngạo nhiều, liền cái ánh mắt cũng chưa nhìn qua, thập phần khinh thường bộ dáng, nghĩ đến hẳn là thẩm ra mặt khác các tiểu thư. Ân. Diêu cẩm thi cũng hoàn toàn không muốn cùng mấy cái tiểu cô nương chấp nhận, hơi hơi gật gật đầu liền chuẩn bị rời đi. Thấy nàng như thế lãnh đạm phản ứng thầm như mộng khuôn mặt nhỏ thượng che kín xấu hổ. Một bên mặt khác mấy cái tiểu cô nương thấy thế cũng đều không cao hứng, các nàng là thẩm gia tiểu thư, kim chi ngọc diệp, mà diêu cẩm thi tính người nào. Bất quá một cái con hoang mà thôi, có thể đi vào thẩm gia đã là đã tu luyện mấy đời phúc phận, cư nhiên còn dám ở các nàng trước mặt phô trương. Đứng lại, có người nhìn thấy diêu cẩm thi phải đi, lạnh rộng quát. diêu cẩm thi nhướng mày dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía đám kia tiểu cô nương. Vừa rồi mở miệng chính là thẩm gia tứ tiểu thư, tam phòng con vợ cả tiểu thư, tính tình từ trước đến nay nhất điều ngoa đánh đá, mặc dù là thẩm gia người cũng rất ít có người nguyện ý treo chọc nàng. Lúc này nàng về phía trước hai bước đứng ra, vẻ mặt khinh miệt nhìn chằm chằm diêu cầm thi, ai cho phép ngươi đi. Nhìn thấy chúng ta cư nhiên không hành lễ. Có phải hay không ngươi cái kia đoàn mệnh mẹ ruột chết sớm, liền không ai giáo ngươi quý củ. diêu cầm thi nheo lại đôi mắt tới, một cái lắc mình đi vào đối phương trước mặt giơ tay liền cho đối phương một cái tát, này một cái tát là giáo giáo ngươi cái gì kêu tôn ti quý củ. Sau khi nói xong, diêu cẩm thi thừa dịp đối phương còn không có phục hồi tinh thần lại, lại cho nàng một cái tát, này một cái tát là giáo ngươi người chết vì đại. Thầm băng hà bị diêu cẩm thi hai cái bàn tay đánh ốc, bộ mặt chờ nàng lại không biết nên làm gì phản ứng. Nhưng thật ra nàng phía sau nha hoàn phản ứng còn tính mau, thực mau tới đến nhà mình tiểu thư trước mặt, thấy nàng hai bên trên má phân biệt có một cái bàn tay ấn. Hơn nữa khuôn mặt nhỏ mắt thường có thể thấy được xưng lên, trong lòng sợ hãi, chỉ có thể quay đầu hướng mặt khác thẩm ra tiểu thư xin giúp đỡ. Nhị tiểu thư, các ngươi xem này làm sao bây giờ a? Những người khác cũng không nghĩ tới Diêu Cẩm Thi một lời không hợp thế nhưng liền dám động thủ, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng cũng không dám xuất đầu. Ở thẩm trạch trung lớn lên các tiểu cô nương, sau lưng thủ đoạn không ít, lại trước nay không có đối phó quá như vậy chính diện cương người, nhất thời không dám xuất đầu cũng là có. Diêu Cẩm Thi thấy không ai đứng ra nói chuyện lúc này mới thần sắc lãnh đạm xoay người tránh ra chờ nàng đi ra ngoài vài bước xa thời điểm thầm như mộng lại sợ hãi mở miệng tỉ tỉ đừng nóng giận tứ muội muội cũng không phải cố ý chọc ngươi tức giận ngươi còn muốn cùng nàng nói tốt ngươi có hay không chừng mắt nàng vừa mới mới đánh ta thầm băng hà thét trói hai đánh gãy thẩm như mộng nói theo sau lại hướng tới riêu cẩm thi bóng dáng hô to ngươi đừng đắc ý hôm nay ngươi dám đánh ta hôm nào ta chắc chắn trăm ngàn lần đòi lại tới ta đây liền đi nói cho mẫu thân Ta đảo muốn nhìn ngươi có phải hay không nhiều lần đều có thể may mắn nhặt được một cái mệnh. Ngươi như vậy xuẩn, cha mẹ ngươi biết không? Diêu Cẩm Thi nghe được thẩm băng hà nói, khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, quay lại đầu xem thiểu năng trí tuệ giống nhau nhìn nàng chân thành đặt câu hỏi. Phần 238 chương 238 nô tài cây non Thẩm băng hà bị Diêu Cẩm Thi ánh mắt lạnh lùng đảo qua, tức khắc cảm thấy trên mặt càng đau, che lại chính mình mặt lại tức lại dọa hơi kém nói không ra lời. Diêu Cẩm Thi cũng không để ý tới nàng, quay đầu rời đi. Diêu Cẩm Thi đi tiêu sái, lại đem tiết kiệm được nhân khí không nhẹ. Cái này Diêu Cẩm Thi quả nhiên điêu ngoa, thế nhưng liền thân tỉ bội cũng dám động thủ đánh, thật sự là. Thật sự là vừa mới vẫn luôn không hẽ răng nhị tiểu thư thẩm giai tư lúc này nhìn Diêu Cẩm Thi bóng dáng căm giận bất bình nói. Thẩm băng hà nghe vậy xoay người trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hoàn toàn không tiếp nàng lời nói, mang theo chính mình người đi rồi. Thẩm giai tư trên mặt có chút không nhịn được. Quay đầu đi chừng thẩm như ngọng, bất mãn nói, sự tình hôm nay lại nói tiếp đều là bởi vì ngươi. Ngươi nói một chút, ngươi hảo hảo treo chọc nàng làm cái gì? Hiện tại hảo tứ muội muội ăn đánh, trở về còn không biết muốn như thế nào làm ở mỹ đâu. Ngươi thả nhìn xem tam thẩm có thể hay không bỏ qua cho ngươi. Thẩm như mộng tựa hồ nghĩ tới cái gì giống nhau cả người cứng đờ, ngay sau đó sợ hãi run lên, gắt gao cắn môi không cho chính mình phát ra âm thanh, túi đầu cũng không nói lời nào. Thẩm giai tư thấy nàng dáng vẻ này. Lúc này mới vừa lòng, dương lên đầu xoay người rời đi. Chờ đến người đều đi rồi lúc sau, thầm Như mộng lúc này mới ngẩng đầu lên, trên mặt nơi nào còn nhìn ra được nửa phần sợ hãi thân sắc. Nàng xem cũng chưa xem nhị bốn lượng vị Thẩm gia tiểu thư rời đi phương hướng, nhưng thật ra đôi mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Diêu Cẩm Thi rời đi phương hướng, thân sắc thay đổi mới biến, cuối cùng dừng hình ảnh ở ngoan ngoãn nhu thuận thượng, nhấc chân hướng lão phu nhân sân đi đến. Thầm Như mộng đi vào lão phu nhân nơi này, thấy lão phu nhân sắc mặt thập phần khó coi. Sợ hãi co rúm lại một chút, bất quá thực mau triển lộ miệng cười nói chuyện muốn đổ lao phu nhân vui vẻ. Ai biết ngày thường chăm thí bách linh chiêu này, lúc này lại chỉ phải lao phu nhân một cái mắt lạnh, bớt tranh cái đi, lại đây cho ta đấm đấm chân. Thậm như mộng trên mặt thần sắc cứng đờ, bất quá thực mau khôi phục tự nhiên, thuận theo ngồi xổm trên mặt đất cấp lao phu nhân đấm khởi chân tới, kia thuần thuộc bộ dáng vừa thấy liền biết ngày thường không thiếu đã làm như vậy sự. Lao phu nhân thấy nàng nghe lời bộ dáng trong lòng hờn dỗi lúc này mới tiêu tán một nửa nhắm mắt lại ủy ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần đi thấy lao phu nhân cảm xúc tựa hồ hào chút thầm như mộng đôi mắt xoay chuyển giống như vô tình thở dài lao phu nhân vốn là không có ngủ nghe được nàng thở dài nâng lên chân một chân liền đem nàng đá tới rồi một bên thanh âm lạnh băng như thế nào cho ta đâm cái chân còn ủy khuất ngươi thật đương chính mình là thẩm gia đích tiểu thư không thành nói cho ngươi đừng nói là ngươi chính là ngươi nương ở trước mặt ta cũng vĩnh viễn là cái nô tài ngươi càng là cái nô tài cây non ở chỗ này chẳng có cái gì tiểu thư diễn xuất đâu thập như mộng đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đạp một chân một mông quăng ngã ngồi dưới đất trên mông đau vẫn là tiếp theo chủ yếu cảm thấy mất mặt thực trên mặt nóng rát liền cùng vừa mới bị diêu cẩm thi phiến hai cái tắt giống nhau bất quá nàng là không dám lại lão phu nhân trước mặt rơi lệ càng không dám làm ra vẻ vội vàng bỏ dậy cười giải thích lão phu nhân hiểu lầm ta ta cũng không dám ở lão phu nhân trước mặt giả vờ giả vị ta vừa mới chỉ là nghĩ tới một chút sự tình trong lòng thế lao phu nhân phát dầu lúc này mới thở dài nga chuyện gì đến muốn ngươi lo lắng nhìn thẩm như mộng này phúc nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng lão phu nhân trong lòng càng thoải mái một lần nữa nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần lên thuận miệng hỏi lão phu nhân là khinh thường thẩm như mộng tự nhiên cũng không tin miệng nàng nói chỉ tính toán đương cái chê cười nghe một chút ai biết liền nghe được vừa rồi bên ngoài phát sinh sự tình thẩm như mộng nhặt diêu cẩm thi sai lầm nói vì thế sự tình liền biến thành diêu cẩm thi nhìn thấy tỷ mội cũng không chào hỏi các nàng chủ động tiến lên chào hỏi thẩm băng hà lại bị nàng vô duyên vô cơ phiến hai bàn tay lão phu nhân nghe xong đằng mà một chút liền ngồi đi lên trong lòng vừa mới tắt đi xuống hỏa khí lại lần nữa xông lên trán giơ tay phất rơi xuống trên mặt bàn ly nghe được ly quăng ngã toái thanh âm lúc này mới cảm thấy hảo một ít phải biết rằng thẩm băng hà chính là nàng thiệt tình yêu thương cháu gái cùng thẩm như mộng như vậy nàng đương nô tài xem không giống nhau Khiều chính là nhất đến nàng yêu thương tiểu cháu gái, lúc này nghe được tiểu cháu gái ăn mệt, trong lòng khả đau lòng thận. Nghĩ đến Diêu Cẩm Thi ở chính mình nơi này trên cơ bản không chiếm được cái gì tiện nghi, liền hoài nghi nàng đây là quay đầu đi trả đũa. Bất quá lao phu nhân nhất thời còn không có theo kịp đuổi theo trách Diêu Cẩm Thi, chỉ vội vàng sai người khai chính mình tư khố, từ bên trong lấy các loại thứ tốt đi đưa đến tam phòng bên kia cấp thẩm Băng Hà an ủi. Thầm Như mộng ở một bên nhìn, trên mặt một bộ vì tỉ muội thương tâm bộ dáng trong lòng lại cười lạnh liên tục. Không nói đến tam phòng bên kia nhìn thấy ăn đánh thẩm băng hà là cái cái gì phản ứng, mẹ con hai cái tiếp thẩm lao phu nhân đưa quá khứ lễ vật sau, lại nháo đến lao phu nhân trong viện làm lao phu nhân cho các nàng làm chủ. Lao phu nhân trong viện bị nháo đến gà bay chó sủa, diêu cẩm thi nơi này lại nhất phái yên lặng tường hòa. Thẩm ra sự tình không phải một ngày hai ngày có thể làm rõ ràng, thẩm tông linh kế hoạch cũng không phải một ngày hai ngày có thể thành công, nàng nhưng thật ra không nóng nảy. Lúc này đang ở trong phòng cấp dì Mỹ Anh viết thư đâu. Thẩm ra sự tình nàng không hảo tất cả đều nói cho dì Mỹ Anh, nhưng nàng chỉ sợ muốn ở thẩm ra nhiều trụ một đoạn nhật tử, nhất định phải trước nói cho dì Mỹ Anh, làm nàng có cái chuẩn bị tâm lý, cũng đỡ phải lo lắng. Cấp dì Mỹ Anh viết xong sau, nàng có mặt khác viết một phong thơ là cho Trình Vĩnh Phong, xin ý thượng sự tình bọn họ vẫn luôn thông qua thư tín câu thông. Này hai phong thư viết xong nhưng thật ra không tốn diêu cẩm thi quá nhiều thời gian, nhưng lúc này thẩm ra đã nháo thành một đoàn thậm chí liền nhị phòng người đều trộn lẫn vào được, cũng thông chi thẩm tông linh, toàn gia người đang ở thương nghị về diêu cẩm thi xử trí vấn đề. Diêu cẩm thi đang ở trong phòng lấy ra giấy tính toán lại cấp diêu văn bách viết phong thư thời điểm. Tân tuyết chạy tiến vào, cô nương, thẩm gia tam tiểu thư ở bên ngoài cầu kiến, nói là có việc gấp. Nô tỳ nhìn tam tiểu thư giống như thật sự rất sốt ruột, ngài xem có thấy hay không? Lúc này mới vừa mới vừa đã gặp mặt, thẩm như mộng lại tới tìm nàng, diêu cẩm thi nhưng thật ra có chút tới hứng thú. Đem bút mực cùng vừa rồi viết tốt thư tín thu hồi tới, Diêu Cẩm Thi đi ra ngoài, đi nhìn một cái đi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ không hảo. Nhìn đến Diêu Cẩm Thi ra tới, thầm Như mộng lập tức xông lên vẻ mặt vội vàng nói. Diêu Cẩm Thi nhúng mày, ở trong sân đình hóng gió ngồi xuống, Tam tiểu thư có nói cái gì chậm rãi nói, chính là ra chuyện gì. Tỷ tỷ vừa rồi đánh tứ muội muội, lúc này tứ muội muội nháo đến lao phu nhân chỗ đó đi. Tỷ tỷ chỉ sợ còn không biết, tứ muội muội là nhất đến lao phu nhân sùng ái. Lúc này lao phu nhân động giận, đem cha cũng thỉnh đi qua. Mội mội nhìn sợ hãi, liền tới rồi thông chi tỉ tỉ ngẫm lại biện pháp, nếu không nếu là thỉnh ra pháp ra tới, tỉ tỉ muốn chịu ra thịt chi khổ không nói, sợ là thượng gia phả sự tình cũng muốn chậm trễ. Diêu cẩm thi nhìn thầm như ngọng đỏ mắt hồng bộ dáng, trong lòng cảm khái nha đầu này là cái hảo diễn viên, nhìn một cái này diễn nhiều thật. Nàng hơi kém liền phải tin tưởng nàng cùng thầm như ngọng tỉ mội tình thâm. Mà thẩm như mộng lúc này chính là ở toàn tâm toàn ý vì nàng suy nghĩ hảo mội mội. Tam tiểu thư tin tức nhưng thật ra linh thông, bất quá ngươi lúc này lại đây báo tin, liền không lo lắng ta chạy bọn họ tìm ngươi tính sổ. Diêu cẩm thi nghe xong nàng lời nói cũng không nóng nảy, ngược lại hài hước nhìn thẩm như mộng hỏi. Phần 239 chương 239 cậy sùng mạc tiêu. Muội muội chỉ là lo lắng tỉ tỉ không biết gì ăn mệt, nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy thầm như mộng đi theo diêu cẩm thi đi vào đình hòng gió thấy diêu cẩm thi không có mời nàng liền không ngồi xuống đứng ở một bên lo lắng sốt ruột nói diêu cẩm thi nhúng mày chỉ vào chính mình đối diện vị trí nói tam tiểu thư nếu là không chế nói không bằng ngồi xuống uống ly trà cảm ơn tỉ tỉ thầm như mộng ngoan ngoan gật đầu đối với diêu cẩm thi mời một chút cũng không kháng cự diêu cẩm thi giơ tay ý bảo hạ nhân thượng trà một bộ khí định thần nhàn bộ dáng thầm như mộng thấy trong lòng kinh ngạc Thậm chí không chút nào che dấu biểu hiện ở trên mặt, nàng trong chốc lát trộm xem một cái riêu cầm thi, liền kém đem muốn nói lại thôi mấy chữ viết ở trên mặt. Riêu cầm thi nhàn nhã phòng trà, chờ nàng sắp không nín được mới mở miệng hỏi, tam thiểu thư tựa hồ có chuyện muốn nói. Ta chỉ là tò mò, tỉ tỉ liền một chút đều không lo lắng sao. Thậm như mộng cắn cắn môi, vẻ mặt thật cẩn thận hỏi. Có cái gì hảo lo lắng? Nay không phải còn không có nháo đến ta nơi này tới sao? tỷ tỉ, tỉ chỉ sợ là không biết này trong đó lợi hại. Nhìn diêu cẩm thi trước sau một bộ đạm nhiên bộ dáng, thầm như mộng trong lòng có chút không thoải mái, trên mặt hiện ra một bộ dây rủa thần sắc, theo sau hạ quyết tâm giống nhau hạ giọng nói, mội mội biết tỉ tỉ đến phụ thân sùng ái, chính là này thầm ra hậu trạch sự tình, phụ thân mặc dù là gia chủ cũng là chưa hề nhúng tay vào, hết thể vẫn là muốn xem lão phu nhân y tứ. Mà này tứ mội mội là nhất đến lao phu nhân sùng ái, ỉ vào có lao phu nhân sùng ái, tứ mội mội từ nhỏ đến lớn nhưng không ăn qua một chút ít mệt cũng liền vừa mới ở tỷ tỷ trên tay ăn đánh lấy tứ muội muội tính tình chắc chắn muốn lão phu nhân nghiêm trị tỷ tỷ mới bằng lòng bỏ qua nghiêm trị ta hiện giờ thậm chí còn không coi là thẩm gia người lão phu nhân muốn như thế nào nghiêm trị ta diêu cẩm thi nghiêm túc đem thẩm như ngọng nói nghe xong trên mặt thần sắc lại như cũ không có gì rõ ràng biến hóa nói đúng là đâu hiện tại tỷ tỷ còn chưa nhập gia phả lão phu nhân đó là không thể lấy tỷ tỷ như thế nào nếu là ở nhập gia phả một chuyện thượng khó xử tỷ tỷ cũng không phải là đại đại không hào sao thầm như mộng vừa nói một bên gắt gao nhìn chằm chằm diêu cẩm thi thần sắc không buông tha trên mặt nàng bất luận cái gì một chút biểu tình biến hóa diêu cẩm thi nghe vậy hơi hơi nhíu hạ mi tựa hồ đối cái này để tài có chút không kiên nhẫn nhập ra phả sự tình ta vốn dĩ cũng không nhiều lắm hứng thú miễn việc này mới là tốt nhất cũng đỡ phải cũng còn phải viết thư trở về cho ta nương nói chuyện này quái phiền thoái thầm như mộng nghĩ hoặc nàng phát hiện chính mình là thật sự xem không hiểu trước mặt nữ nhân nàng lợi nói mới rồi tựa hồ là phát ra từ thiệt tình, chính là thật sự có người có thể đủ đối mặt thẩm gia tiền tài mà thờ ơ sao? Thẩm Như Mộng không tin, chính là nếu là không vào gia phả, tỷ tỷ chẳng phải là vĩnh viễn đều không phải thẩm gia người? Tỷ tỷ thân sinh mẫu thân nên làm cái gì bây giờ? Còn có cha, cha như vậy thích tỷ tỷ, nếu là tỷ tỷ không thể nhận tổ quy tông, cha chẳng phải là phải thương tâm? Thẩm Như Mộng nói cúi đầu, tựa hồ ở vì diêu cầm thi khổ sở. Diêu Cẩm Thi thấy nàng như vậy, cười lạnh một tiếng, ngươi nói cũng không sai, ta nếu là không thể nhập gia phả, thương tâm chính là cha, cho nên chuyện này giao cho cha đi làm không phải vừa lúc. Dù sao hắn là thẩm gia gia chủ, sự tình trong nhà vốn là hẳn là hết thể nghe hắn không phải sao. Đến nỗi này hậu trạch sự tình, nói đến cùng cũng là thẩm gia chuyện này, nào có không nghe cha đạo lý đâu. Nói như vậy, nhưng thật ra ta bạch bạch nhọc lòng một hồi, vẫn là tỉ tỉ lợi hại. Nghe đến đó, thầm như mộng lập tức tình nộ nguyên lai like đều không phải là diêu cẩm thi không nghĩ hồi thẩm ra mà là cậy sùng mạc kiêu. nếu diêu cẩm thi thật là cái không để bụng có thể hay không trở lại thẩm ra thẩm như mộng nhưng thật ra muốn đau đầu rốt cuộc không có sơ hở người khó nhất ở chung nhưng nếu là nàng đều không phải là không nghĩ trở lại thẩm ra mà là ỷ vào gia chủ sùng ái cậy sùng mạc kiêu nói vậy là tốt rồi nói ta có cái gì lợi hại bất quá là ỷ vào cha nguyện ý vì ta làm chủ thôi diêu cẩm thi liếc xéo thẩm như mộng liếc mắt một cái khỏe miệng hơi hơi cong lên, trong ánh mắt gai đúng chỗ ngứa tiết lộ ra một tia khinh thường tới. Thầm như mộng đôi mắt híp lại, trên mặt thần sắc sửa vì hâm mộ, có thể có cha vì tỉ tỉ làm chủ, tỉ tỉ ở thầm gia định có thể quá thực hảo. Đúng rồi, mội mội nghe nói năm đó từng phu nhân mộ vẫn chưa táng tiến thầm ra phần mộ tổ tiên, hiện tại tỉ tỉ đã trở lại, lại đến cha sủng ái, chuyện này khẳng định cũng không tính cái gì, nghĩ đến từng phu nhân nếu là dưới suối vàng có biết cũng nên ăn rớt ngàn thu. Rơi mồ sự tình nhưng thật ra không nóng nảy, tóm lại thẩm gia thiếu ta nương đồ vật, ta đều sẽ chậm rãi đòi lại tới là được. diêu cẩm thi nói lời này thời điểm ngự khí lạnh băng, làm một bên thẩm như mộng vô cớ sinh ra chút sợ hãi tới, chính là chờ nàng dương mắt xem qua đi, lại thấy diêu cẩm thi vẻ mặt thích di ở phẩm trà, toàn thân làm người cảm giác không ra chẳng sợ một chút ít góc cạnh cùng khí thế, nhưng thật ra làm nàng có chút hoài nghi chính mình vừa rồi cảm giác sai rồi. hai người một bên câu được câu không nói nhàn thoại, một bên phẩm trà an điểm tâm thực sự thích ý bất quá như vậy thích ý cũng không có liên tục lâu lắm đại khái sau nửa canh giờ sân trước cửa liền chuyển đến khắp khẩu thanh âm thầm như mộng lập tức khẩn trương lên phùng bát trà nhút nhát sợ sệt nhìn về phía diêu cầm thi tỉ tỉ sợ là lao phu nhân bên hướng kia người lại đây làm sao bây giờ có phải hay không cha không có thể đem chuyện này ngăn lại tới a diêu cầm thi những mày cũng không để ở trong lòng bộ dáng mội, mội nếu là sợ hãi chỉ lo đi ta trong phòng trốn tránh đó là ngoại hạng đầu sự tình kết thúc mội mội lại tìm một cơ hội rời đi này cái này sao được ta muốn bổi tỉ tỉ cùng nhau thầm như mộng chân thật tâm động nàng là không muốn đối tượng lao phu nhân người chính là nhìn đến diêu cẩm thi sắp mặt nàng lại không hảo đáp ứng xuống dưới chỉ có thể căng ra đầu nói diêu cẩm thi gật gật đầu cư nhiên không có lại khuyên ngược lại đứng dậy hướng sân cửa đi đến chúng ta là phụng lao phu nhân mệnh lệnh đến mang đi diêu tiểu thư các ngươi này đó không có mắt cư nhiên dám ngăn đón Tin hay không chúng ta trở về bẩm báo lao phu nhân, đem các ngươi tất cả đều bán đi đi. Người tới ở sân bên ngoài trung khí mười phần tê, một chút cũng không có đem diêu cẩm thi cái này sân chủ tử để vào mắt ý tứ. Mà diêu cẩm thi bên người hầu hạ đại nha hoàng lúc này chính che ở bên ngoài, nghe vậy như cũ một bước cũng không nhường. Ta chờ cũng là phụng lao ra mệnh lệnh thủ sân, không có lao ra mệnh lệnh, ai đều không có quyền lợi mang đi cẩm thơ tiểu thư. Người cái này tiện nhân. Tự nhiên dám nói lao phu Ú nhân không có quyền lợi mang đi một cái tỉ nhi. Quả thực phiên thiên. Cho ta hướng trong hướng, ta đảo muốn nhìn ai dám cùng chúng ta động thủ. Người tới nói xong, bên ngoài đó là một trận xôn xao. Diêu cẩm thi lúc này sai người đem sân môn mở ra, ở bà tử bọn nha hoàn dưới sự bảo vệ đi ra, vì sao sự ầm ý. Diêu tiểu thư lúc này đảo bỏ được ra tới. Theo chúng ta đi một chuyến đi, lao phu Ú nhân cho mời. Người đến là cái dáng người thô tráng ma ma. Nhìn đến Diêu Cẩm Thi ra tới liền ý bảo theo tới người dừng tay, ngửa đầu đối Diêu Cẩm Thi một bộ mệnh lệnh khẩu khí. Phần 240. Chương 240 đi gặp lão phu nhân. Diêu Cẩm Thi liếc xéo nàng liếc mắt một cái, một chút đều xem thường bộ dáng, ngươi xem như thứ gì? Cũng dám tới ra lệnh cho ta? Thầm ra chính là như vậy quy củ không thành. Mama là lão phu nhân trong viện trưởng hình lão nhân, còn trước nay chưa thấy qua ai dám ở nàng trước mặt như thế kiêu ngạo hững hờ, vừa nghe lời này liền nổi giận. Cắn răng đối diêu cẩm thi nói, diêu tiểu thư đây là trướng mắt lao nô đâu? Vẫn là trướng mắt lao phu nhân. Lao nô chuyến này đại biểu chính là lao phu nhân mặt mũi, ngươi như thế lạc lao phu nhân mặt mũi. Lao nô nếu là khinh thang ngươi, kia thẩm gia mới kêu không có quý củ. Nói câu không dễ nghe, ma ma bất quá là thẩm gia hạ nhân mà thôi, có bao nhiêu đại thể diện có thể đại biểu lao phu nhân. Nhưng chớ có xả ra hổ kéo đại kỳ mới hảo, nếu không nhà ai sợ cũng dung không giới kia khinh chủ đắc nô ngươi nói có phải hay không diêu cẩm thi nửa điểm nhi không sợ kia lão ma ma uy hiếp khinh phiêu phiêu một câu liền đem này lão nô định tính vì khinh chủ đắc nô lão ma ma bị nàng lời nói tức giận đến cả người phát run nói liền phải xông lên đi đem diêu cẩm thi bắt lấy bên này phát sinh chuyện gì nào cái gì đâu Liên ở lão ma ma hạ nhẫn tâm chuẩn bị xông lên thời điểm đột nhiên có nam tử thanh âm chuyển tới diêu cẩm thi nghe thấy cái này quen thuộc thanh âm cười cười quay đầu nhìn về phía mang theo phủ vệ đi tới tiền lục nhi, câu môi nói, vị này ma ma mục vô tôn thi, nương lão phu nhân tên tuổi muốn hại ta, các ngươi tốc tốc đem người bắt lấy trị tội đi. Lão ma ma không nghĩ tới diêu cẩm thi cư nhiên dám ác nhân trước cáo trạng, nàng dưới sự tức giận lời nói đều nói không rõ, chỉ là chỉ vào diêu cẩm thi, vẻ mặt hung thần ác sát. Tiền lục nhi thấy ma ma quen mắt, nghĩ nghĩ liền nghĩ tới, người này xác thật là lão phu nhân trong viện. Dĩ vãng cũng thường thường thay thế lao phu nhân thu thập giáo huấn hậu trạch nữ quyến, nhưng thật ra trước nay không ai dám nghi ngờ quá. Đương nhiên, dĩ vãng là thế nào hắn cũng đành phải vậy, hiện tại diêu cẩm thi đều nói loại này lời nói, hơn nữa mắt thấy nếu bọn họ mặc kệ nói nàng nhất định là đến muốn có hại, vì thế tiền lục nhi mặt trầm xuống tới, chỉ vào lao ma ma đối thủ hạ phân phó nói, cô nương nói các ngươi cũng chưa nghe được sao. Đêm này khinh chủ ác nô cho ta bắt lấy. Cái gì? Các ngươi làm sao dám? lão ma ma nhìn chiều chính mình đi tới phủ vệ vẻ mặt không dám tin tưởng ma ma tuy rằng là cái cường tráng nhưng là rốt cuộc không thể cùng phủ vệ so sánh với thực mau đã bị phủ vệ người chế phục ma nàng còn không phục ngạnh cổ kêu la các ngươi buông ta ra các ngươi dám đối với ta như vậy ta muốn đi nói cho lão phu nhân lão phu nhân sẽ không buông tha các ngươi buông ta ra ma ma dãy rủa cũng không có cái gì dùng bất quá tiền lục nhi vẫn là hảo tâm tiến lên vì nàng giải thích nói ma ma yên tâm Chúng ta này liền đưa ngươi đi gặp lão phu nhân, đến lúc đó có cái gì vấn đề chúng ta lại chậm giải luận. Sau khi nói xong, mama lúc này mới an phận chút. Tiên Lục Nhi vừa lòng gật gật đầu, xoay người đi vào Diêu Cẩm Thi trước mặt, quan tâm hỏi, cô nương không có việc gì đi, nhưng có bị thương, kế tiếp chúng ta như thế nào làm? Mama ở một bên nghe xong, trong lòng trầm trầm, không nghĩ tới cái này vừa mới trở về thẩm gia dã nha đầu cư nhiên ở trong phủ còn có nhận thức người. Nhưng thật ra nàng xem thường đối phương, hiện tại xem bọn họ kia phó quen thuộc bộ dáng ma ma trong lòng có suy nghĩ bách chuyển thiên hồi. Diêu Cẩm Thi nhìn ma ma liếc mắt một cái, cũng biết chuyện này tất nhiên là yêu cầu một cái kết quả, liền ấn ngươi nói, chúng ta đi gặp Lao Phu Nhân đi. Nói thật ra, Diêu Cẩm Thi cũng không tốt xử trí Lao Phu Nhân trong viện người, rốt cuộc không hợp quy củ hơn nữa thẩm ra nói đến cùng vẫn là ở Lao Phu Nhân trong tay không chế đâu, nàng dùng lời nói làm chính mình thiếu tao điểm nhi tội là không thành vấn đề cần phải tưởng động Lao Phu Nhân người vẫn là yêu cầu hảo hảo ước lượng, thống chi là ở không có gì lý do chính đáng tiền đề hạ. Người nàng không thể phạt, cũng vô pháp lưu trữ, rốt cuộc lưu lại này một đợt, Lao Phu Nhân bên kia đợi không được người còn sẽ phái tiếp theo sóng lại đây, chi bằng nàng chính mình mang theo người đi xem, ngược lại có thể nắm giữ chút quyền chủ động. Diêu Cẩm Thi đơn giản thu thập một chút, theo sau liền mang theo người hướng Lao Phu Nhân sân đi. Rất xa liền nhìn đến sân cửa có không ít hạ nhân vây quanh, nhìn thấy các nàng tới cũng không cần người ta nói sôi nổi tự giác vì các nàng nhường ra một cái lộ tới tiên lục nhi thấy này tư thế liền có chút lo lắng quay đầu lại nhìn đến diêu cẩm thi mắt nhìn thẳng đi vào hắn cũng chỉ đến theo đi lên đi vào trong viện hạ nhân tuy rằng không bằng sân bên ngoài như vậy không quy củ tụ ở bên nhau bất quá người cũng không ít mỗi người khoanh tay túi lầu đứng nghe được cửa động tĩnh mới nhìn qua nhìn thấy người tới đó là sửng sốt ngay sau đó lập tức có người chạy vào nhà thông bẩm đi diêu cẩm thi cũng không sốt ruột đi vào đứng ở trong viện chờ nàng con dám tới làm nàng tiến bảo lão phu nhân phẫn nộ thanh âm đầu tiên truyền ra tới diêu cẩm thi nghe xong đều sợ nàng bị khí ra cái tốt xấu tới lão phu nhân lão phu nhân cứu mạng a ma ma dọc theo đường đi còn tính phối hợp lúc này đại khái là nhìn đến hy vọng thình thịch một tiếng quỳ xuống liền bắt đầu hướng tới trong phòng kêu to lên trong phòng an tĩnh trong nháy mắt theo sau diêu cẩm thi liền thấy được đi ra thẩm tông linh hắn xem cũng chưa xem quỳ gối trong viện ma ma liếc mắt một cái lập tức đi tới Diêu Cẩm Thi trước mặt, trong mắt tràn đầy lo lắng. Thi Nhi sao ngươi lại tới đây? Ngươi không nên tới nơi này, bên này sự Tình Vi phụ sẽ giúp ngươi xử lý tốt, ngươi đi về trước đi. Diêu Cẩm Thi nghe vậy nhìn về phía một bên quỳ trên mặt đất kêu làm Lão Phu nhân cứu mạng Mama, đầy mặt bất đắc dĩ, cũng không phải ta nghĩ đến. Thẩm Tông Linh lúc này mới đảo mắt xem qua đi, ánh mắt lạnh băng vô tình. Nếu tới, kia liền cùng ta vào đi thôi. Diêu Cẩm Thi gật gật đầu, đi theo Thẩm Tông Linh phía sau vào phòng trong phòng tràn đầy tất cả đều là người, bất quá diêu cẩm thi vẫn là liếc mắt một cái thấy được ngồi ở chủ vị thượng lão phu nhân đã dựa vào nàng bên người chính túi đầu anh anh anh khóc thút thít thầm băng hà. lão phu nhân thấy nàng tiến vào, lập tức ánh mắt sắc bén nhìn qua, cũng mặc kệ đi ở bên người nàng thẩm tông linh chỉ đối nàng tức giận nói, quỳ xuống, nương, ngươi làm gì vậy? thẩm tông linh một phen kéo lại diêu cẩm thi, tựa hồ là lo lắng nàng hoảng loạn dưới thật cấp quỳ xuống. lão phu nhân thấy hắn che chở diêu cẩm thi trong lòng rất là quang hỏa tùy tay nắm lên trong tầm tay thượng chén trà liền hướng tới thẩm tông linh đầu ném tới diêu cẩm thi thấy nàng bộ dáng này tựa hồ thật sự muốn trí thẩm tông linh vào chỗ chết giống nhau trong lòng cả kinh cũng may thẩm tông linh phản ứng vẫn là tương đối bình tĩnh thong dong tránh đi tạp lại đây chén trà sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới mẫu thân đây là muốn hải nhi mệnh sao không biết hải nhi đây là làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình thế nhưng chọc đến mẫu thân như thế tức giận ngươi đây là biết rõ cố hỏi lão phu nhân thấy hắn tránh đi chén trả càng thêm tức giận chỉ vào hắn tay đều ở phát run thẩm tông linh nhàn nhạt quét lão phu nhân trong lòng ngược thẩm băng hà liếc mắt một cái lạnh lùng nói xem ra ở mẫu thân trong lòng ta đứa con trai này đảo còn không bằng ngài cháu gái có trọng lượng chẳng qua là tiểu hài tử chi gian đùa giỡn thôi đảo làm ra như vậy động tinh tới mẫu thân rốt cuộc muốn làm cái gì ngươi còn có mặt mũi tới hỏi ta ngươi nhưng thật ra hẳn là hảo hảo hỏi một chút ngươi cái kia nữ nhi muốn làm cái gì Phần 241 Chương 241 rằng co Chính là, đại bá ngươi cũng quá bất công, rõ ràng là nàng đánh ta trước đây, ngươi không trách phạt nàng, còn chạy tới hỏi chúng ta muốn làm gì, các ngươi quả thực. Quả thực khinh người quá đáng. Lão phu nhân nói âm rơi xuống, nguyên bản ở nàng trong lòng ngực khóc đến rừng không được tới thẩm băng hà đột nhiên ngẩng đầu lên lời lẽ chính đang nói. Diêu cẩm thi thấy thế hơi kém nhịn không được cười ra tiếng tới, đây đều là cái gì thần lo di, thẩm tông linh mặc dù có không đúng địa phương kia cũng không tới phiên thẩm băng hà một cái tiểu bối tới khoa tay múa chân diêu cẩm thi đương nhiên sẽ không tùy ý thẩm băng hà đem sai lầm tất cả đều đẩy đến nàng trên người vì thế trầm khuôn mặt đã mở miệng tứ tiểu thư nói sai rồi đi nếu không phải ngươi không lựa lời mạo phạm người chết ta cũng không cần vì giữ gìn ta mâu thân danh dự cùng ngươi tranh chấp thậm chí động thủ không phải sao lớn như vậy người chính mình sự tình chính mình gánh không dậy nổi trách nhiệm tới nhưng thật ra sẽ chỉ ở trưởng bối trước mặt nói bậy thật đúng là tiền đồ a ta nếu là ngươi cha mẹ có ngươi như vậy cái không biết cố gắng nữa nhi nhất định một ngày đánh ba lần sáng trưa chiều các một lần nói không chừng còn có thể vặn một vặn ngươi tính tình này đem ngươi dạy thành cái hiểu lễ nghĩa ngươi thẩm băng hà bị diêu cẩm thi chừng trong lòng khí thế đã trước lùn một đoạn lại bị nàng một phen lời nói trách móc trực tiếp bị đổ đến nói không ra lời cuối cùng chỉ có thể quay đầu hướng lao phu nhân xin giúp đỡ tổ mẫu ngươi nhìn nàng lao phu nhân vừa rồi đã bị diêu cẩm thi nói tức điên lúc này nhìn thấy thẩm băng hà vẻ mặt ủy khuất bộ dáng tự nhiên đau lòng đến không được quay đầu nhìn chằm chằm diêu cẩm thi trong ánh mắt lửa giận cơ hồ muốn hóa thành thực chất theo ta thấy ngươi mới là cái kia không biết lễ nghĩa đến nhà người khác tới tự nhiên còn đảo khách thành chủ hôm nay ai tới cầu tình cũng chưa dùng ta liền phải hảo hảo giáo giáo ngươi cái gì kêu quý cũ sau khi nói xong lão phu nhân dương giọng hướng bên ngoài hô người tới nột. xấu hổ chính là lão phu nhân thanh em rơi xuống bên ngoài lại chỉ chạy vào một cái tiểu nha hoàn, Lao Phu Nhân có gì phân phó? Lao Phu Nhân thấy thế đôi mắt trừng lớn, nhanh chóng hô hấp hai tài ăn nói miễn cưỡng áp xuống trong lòng lửa giận hỏi, Tôn Ma Ma, Triệu Ma Ma đều chạy đi đâu? Hồi Lao Phu Nhân nói, Triệu Ma Ma không biết phạm vào chuyện gì, lúc này đang bị phủ vệ đẹ nặng quỳ gối trong viện đâu, Tôn Ma Ma vừa rồi đi ra ngoài, hiện tại còn không có trở về. Tiểu nha hoàn bị một phòng chủ tử nhìn chằm chằm, có chút sợ hãi trả lời nói, Lão phu nhân nghe vậy sửng sốt một chút, ngay sau đó cũng bất chấp tôn ma ma hướng đi, ngược lại nhìn về phía thẩm tông linh, ngươi đây là có ý tứ gì? Gia chủ bộ tịch nhi đặt tới ta trong việc tới. Ngươi cái này bất hiếu đồ vật, ngươi muốn làm gì? Có phải hay không còn muốn đem ngươi láo nương cũng bắt đi? Nương, ngươi nói nói gì vậy? Thẩm tông linh to mày, rất là vô lực giải thích một câu, lại cũng là một câu vô nghĩa mà thôi. Một bên vẫn luôn không có mở miệng tam phòng người đến nơi đây rốt cuộc nhịn không được tam lão gia đứng ra chỉ vào thẩm tông linh mắng đại ca không nghĩ tới ngươi như vậy bất hiếu cư nhiên liền nương trong viện người cũng dám khắc khe ngươi này không phải đánh nương mặt sao nào có ngươi làm như vậy nhi tử ngươi câm miệng cho ta đối mặt thẩm ra tam lão gia thẩm tông linh liền không có như vậy tốt tính tình nhẫn nại, thấy hắn chỉ vào cái mũi của mình rõng rạc chỉ trích lạnh rộng quát diêu cẩm thi lúc này nhưng thật ra có nhàn hạ thoải mái đảo mắt đi xem trong phòng những người này nàng phát hiện thẩm ra người quả nhiên có chút ý tứ Thẩm gia đại phòng vốn dĩ nhân khẩu liền không vượng, hiện tại càng có thể nói chỉ có nàng cùng thẩm tông linh đứng ở chỗ này bị lao phu nhân chất vấn. Bên cạnh tam phòng người tới không ít, trừ bỏ tam láo ra hai vợ chồng cùng dựa vào lao phu nhân trong lòng ngực thẩm băng hàng ngoại, mặt khác đứng ở thẩm tam phu nhân phía sau chính là tam phòng con cái. Bất quá lúc này bọn họ tất cả đều tối đầu đứng, đối với trước mắt phát sinh sự tình tựa hồ cũng không cảm thấy hứng thú bộ dáng. Dư lại chính là thẩm gia nhị phòng người, so với tam phòng tới nhị phòng người cũng không tính thiếu bất quá nhị phòng nhị lao ra hai vợ chồng nhưng thật ra so tam phòng tiểu bối còn muốn bình tĩnh chút yên lặng túi đầu ngồi ở một bên nỗ lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm hoàn toàn không có phải vì tam đệ xuất đầu ý tứ mãn nhà ở thêm lên mười mấy người kết quả cũng chính là diêu cẩm thi cùng thẩm tông linh cùng lao phu nhân rằng co tam láo ra hai vợ chồng ngẫu nhiên đứng ra chỉ trích thẩm tông linh vài câu lời trong lời ngoài ý tứ cũng bất quá chính là cưỡng bức thẩm tông linh đối nàng dùng gia pháp Mà Lao Phu nhân lúc này chú ý trọng điểm đã từ diêu cẩm thi trên người chuyển rời đến nàng trong viện hạ nhân trên người, ta trong viện người còn không có ngươi có thể động thủ quản giáo phần, ngươi hiện tại lập tức sai người đem triệu ma ma thả. Ngươi một cái nam tử, vốn nên đỉnh thiên lập địa đỉnh lập cạnh cửa, ngươi nhìn xem ngươi từng ngày đều làm chút cái gì. Liên nhìn chầm chầm hậu trạch điểm này nhi sự không bỏ có phải hay không. Mẫu thân lời này nhi tử không thể đồng ý, hậu trạch không xong, nhi tử lại nên như thế nào an tâm kinh doanh trong nhà sinh ý nếu ngươi không có tinh lực cũng cố bất quá tới trong nhà sinh ý vậy hẳn là học được ủy quyền trong nhà hai cái huynh đệ nhàn rỗi cũng không có người nhất định phải ngươi một người đi bận việc có cái gì việc ngươi chỉ lo phái cho bọn hắn là được thẩm lao phu nhân tận dụng mọi thứ đề tài lập tức đã bị mang chật thẩm băng hà sửng sốt một chút ngay sau đó lôi kéo lao phu nhân tay háo đáng thương hề hề đều tổ mẫu lao phu nhân lúc này mới phục hồi tinh thần lại trước mắt còn có một sạp lạn chuyện này đâu trong nhà sinh ý sự tình vẫn là ngày sau chậm rãi rồi nói sau dù sao nhiều năm như vậy đều lợi cũng không để bụng này một chốc Mặt khắc trước không nói hôm nay diêu cẩm thi động thủ đánh tỷ muội sự tình liền không thể khinh tha nàng gia chủ ngươi nói chuyện này nên làm sao bây giờ nếu ngươi trướng mắt ta trong viện người giúp ngươi quản giáo nữ nhi vậy ngươi tổng phải cho ra một cái làm người vừa ý giải quyết biện pháp mới là nếu không chuyện này sợ là không để yên làm gia chủ ngươi cũng không thể quá mức túng ngươi nữ nhi nếu không nhà này còn thành bộ dáng gì Thi nhi động thủ đánh người sự tình vừa rồi đã nói rõ ràng, tuy nói nàng động thủ xác thật không đúng, chính là băng hà cũng có sai, nếu hai bên đều có sai, bên kia các phạt nửa năm người bạc, lại phạt các nàng từng người ở trong phủ cấm túc tư quá một tháng hảo. Thẩm Tông Linh thấy Lao Phu Nhân ý nghĩ đã bị chính mình quấy rời không sai biệt lắm, cũng không hề nói gần nói xa, nói thẳng ra chính mình quyết định. Diêu Cẩm Thi nhướng mày nhìn hắn một cái, cái này Thẩm Tông Linh đối mặt Lao Phu Nhân thời điểm nhìn qua nhưng cũng không giống chính hắn nói như vậy vô lực a bất quá này đó đều cũng không quan trọng nàng nhưng thật ra càng muốn biết lao phu nhân đối mặt thẩm tông linh đề nghị nên như thế nào lựa chọn quả nhiên lão phu nhân bên kia người vừa nghe thẩm tông linh nói lập tức đều lộ ra phẫn nộ thần sắc thẩm băng hà càng là trực tiếp khóc đi lên tổ mẫu này không công bằng băng nhi ăn đánh không ai vì băng nhi lấy lại công đạo còn chưa tính như thế nào còn muốn phạt băng nhi đâu tổ mẫu lão phu nhân nguyên bản trong lòng thập phần phẫn nộ chính là bị thẩm băng hà như vậy một ngáo chỉ cảm thấy não nhân đau, cau mày vô vô nàng bối, lại nói không ra an ủi nói tới. Gia chủ đây là rõ ràng muốn thiên hướng Diêu Cẩm Thi cái này nha đầu. Ngươi sẽ không sợ tam phòng cùng ngươi không để yên. Lao phu nhân quay đầu trừng mắt thẩm Tông Linh. Dây dưa không xong cũng không phải hôm nay có thể quyết định, nếu là mẫu thân cảm thấy nhi tử quyết định không đúng, đại nhưng nói nói mẫu thân ý tứ. Phần 242. Chương 242 lâm trận phản chiến. Đối mặt lão phu nhân rõ ràng bất mãn. Thẩm tông linh không sao cả đem bóng cao su đã trở về. Lão phu nhân khẽ cắn môi, đảo mắt nhìn về phía Diêu cầm thi, nàng đều không phải là ta thẩm ra con cháu, nguyên bản cũng là không lánh trong nhà nguyệt bạc, đến nỗi phạt đóng cửa ăn ăn, càng là hoang đường, Ngươi này trừng phạt rõ ràng chính là nhầm vào băng nhi một người. Nguyên lai mẫu thân là lo lắng cái này, cái này dễ làm, ta ngày mai liền an bài thi nhi nhận tổ quy tông nghi thức, chỉ cần nàng thượng ra phả đó là chúng ta thẩm ra người. Khấu nguyệt bạc phạt cấm túc nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ. Thẩm tông linh bàn tay vung lên, một chút đều không đem lão phu Úi nhân khó xử xem ở trong mắt. lão phu Úi nhân nghe vậy lại tức giận đến không được, tự nhiên là không có khả năng như hắn nguyện, kia không được. Nhập ra phả sự tình há có thể như thế qua loa. kia mẫu thân muốn như thế nào. Lần nữa bị lão phu Úi nhân phủ định mặc dù là thẩm tông linh, trên mặt cũng nhịn không được lộ ra một chút bất mãn thần sắc. Chỉ tiếc lão phu Úi nhân căn bản không đi xem hắn ngược lại nhìn chằm chằm riêu cẩm thi nói muốn ta nói loại này không tôn trường bối không thân tỉ muội nên thỉnh gia pháp ra tới hảo hảo giáo hấn một chút cũng phát triển trí nhớ nếu không lớn như vậy gia tộc nếu là mỗi người đều không đem thẩm gia đặt ở đệ nhất vị chúng ta thẩm gia còn có thể truyền thừa đi xuống sao mẫu thân nói không tồi bất quà nếu muốn giáo hấn nhi tử ý tứ hay là nên hai cái đều giáo hấn đương nhiên ở thỉnh gia pháp phía trước này nhập ra phả nghi thức vẫn phải làm nếu không thi nhi không thể tính làm thẩm ra người lại dựa vào cái gì chịu thẩm ra ra phát đâu thẩm tông linh nghiêm trang gật đầu tuy rằng một chút không phản đối lao phu nhân ý tứ chính là lời trong lời ngoài ý tứ vẫn là lại đem lao phu nhân khí cái ngã ngửa hợp lại mặc kệ nàng như thế nào tuyển chỉ cần muốn thu thập diêu cầm thi còn nhất định phải trước làm nàng thượng gia phải nhận tổ quy tông mới được lao phu nhân không nói làm diêu cầm thi thượng gia phải sự tình nàng là tuyệt không sẽ gật đầu Một bên Thẩm Băng Hà nguyên bản còn ở anh anh anh khóc cái không để yên, lúc này cũng dừng lại, cẩn thận nghĩ Thẩm Tông Linh lời này ý tứ, suy xét như thế nào mới có thể thu thập Diêu Cẩm Thi chính mình còn không chịu liên lụy. Diêu Cẩm Thi lúc này liền phải nhẹ nhàng nhiều, dù sao hôm nay chuyện này mặc kệ đối phương như thế nào làm nàng đều sẽ không có hại là được. Có Thẩm Tông Linh ở, bày ra một bộ mặc kệ lao phu nhân muốn như thế nào xử trí Diêu Cẩm Thi hắn đều phối hợp tư thái sau đó một mực chắc chắn mặc kệ như thế nào xử phạt đều phải trước nhập ra phả điều kiện nói cái gì đều không thả lỏng lao phu nhân cùng hắn cãi cọ hơn nửa canh giờ sau lại thật sự là tức giận đến tàn nhẫn trực tiếp phóng lời nói nếu gia chủ quyết định chủ ý muốn che chở riêu tiểu thư ta đây liền làm chủ làm thỏa mãn ra chủ nguyện đó là chính ngươi đều không để bụng chính mình uy nghiêm ta một cái lao bà tử còn có thể cùng ngươi tranh hôm nay sự tình liền như vậy tính lao phu nhân tuy rằng đau lòng thầm băng hà khá vậy không nghĩ bởi vì nàng liền nhẹ nhàng như vậy buông tha diêu cầm thi làm nàng có thể dễ dàng như vậy nhận tổ quy tông thậm chí ở lao phu nhân ý tưởng chung chỉ cần nàng còn ở liền tuyệt không sẽ đồng ý làm diêu cầm thi nhận tổ quy tông chuyện này thẩm tông linh nghe vậy tuy có chút tiếc nuối bất quá cũng không nóng nảy hôm nay sự vốn chính là cái ngoài ý muốn cơ hội không có thể bắt lấy cũng không biện pháp nếu mẫu thân đều nói như vậy nhi tử đành phải làm theo lao phu nhân trong lòng phẫn nộ Bất quá trên mặt lại cuối cùng là không biểu lộ ra tới quá nhiều, chỉ là chờ thẩm tông linh sau khi nói xong, lại khinh phiêu phiêu nói, chuyện này tuy rằng bốc qua, nhưng là ta nghĩ tới, trong nhà hay là nên hòa thuận chút mới hảo, nếu diêu tiểu thư ở nhà chúng ta chủ không thói quen, bên kia đưa trở về đi. Ngày sau gia chủ nếu là muốn gặp nàng, chỉ lo đi gặp chính là, chỉ là người này vẫn là thiếu hướng trong nhà mang mới hảo, nếu không nháo đến thẩm ra ra chạch không yên, diêu tiểu thư thanh danh cũng không dễ nghe. Mậu thân Thẩm Tông Linh không nghĩ tới Lao Phu Nhân ở chỗ này chờ hắn đâu, tức khắc mặt âm trầm hô một tiếng. Lao Phu Nhân xua xua tay, một chút không có kiên nhẫn nghe hắn nói thêm nữa một câu bộ dáng. Thẩm Tông Linh nghẹn khí còn tưởng lại nói điểm nhi cái gì, lại có người so với hắn phản ứng còn nhanh, trực tiếp phản bác Lao Phu Nhân quyết định, ta không đồng ý. Đứng lên phản đối chính là Tam Láo Gia, ngồi ở Lao Phu Nhân bên người thẩm băng hà thấy thế trong lòng vui vẻ, nghĩ quả nhiên vẫn là chính mình thân cha đáng tin, không giống Lao Phu Nhân nói mặc kệ nàng liền mặc kệ lao phu nhân nhíu mày xem qua đi trầm giọng nói ngươi lại muốn nháo cái gì đem người tiễn đi là được chẳng lẽ còn có thể bởi vì điểm này nhi sự cùng đại ca ngươi nháo phiên nói ra đi giống cái gì lao phu nhân cũng cho rằng tam láo ra lúc này đứng lên là muốn vì thẩm băng hà thảo cái cách nói trong lòng tưởng nói đứa con trai này một chút ánh mắt đều xem không hiểu lúc này còn một hai phải cho chính mình thêm phiền nương tao ý tứ là không thể tiễn đi diêu cầm thi mặc kệ nói như thế nào nàng là đại ca đích nữ liền tính không phải từ nhỏ dưỡng ở thẩm gia chính là hiện tại thật vất vả tiếp đã trở lại nào có liền như vậy tiễn đi đạo lý đại ca cũng sẽ không đồng ý nương ngươi nếu là nhất ý cô hành chẳng phải là muốn đả thương đại ca tâm tam lão gia cũng mặc kệ lão phu nhân cùng thẩm băng hà là nghĩ như thế nào trực tiếp đem chính mình nói xong rồi thẩm băng hà nghe vậy trận tròn mắt có chút phản ứng không kịp không biết hiện tại đây là tình huống như thế nào Nàng cha vì cái gì muốn thay Diêu Cẩm Thi nói chuyện? Lão phu nhân so Thẩm Băng Hà càng ngốc, Thẩm Băng Hà tưởng chỉ là chính mình ăn mệt muốn trả thù trở về về điểm này như sự, nhưng lão phu nhân muốn suy xét chính là toàn bộ Thẩm gia tương lai sự tình, nàng quả thực không thể tin được chính mình cái này Tiểu Nhi tử như thế nào sẽ nói ra nói như vậy tới? Người nói cái gì? Lão phu nhân gian nan hỏi ra một câu, Tam lão gia lại bất chấp bọn họ nghĩ như thế nào, lúc này quay đầu nhìn Thẩm Tông Linh cùng Diêu Cẩm Thi cười nói. Vốn dĩ chính là tiểu hài tử chi gian đùa giỡn mà thôi Không coi là cái gì đại sự Các ngươi cũng không cần để ở trong lòng Chất nữ hôm nay bị sợ hãi đi Sớm chút trở về nghỉ ngơi đi Lão phu nhân thấy thế liền không nói Tuy rằng nàng không thể lý giải tiểu nhi tử Vì cái gì sẽ đột nhiên thay đổi mặt Chính là nàng lại cũng là hiểu biết chính mình Cái này tiểu nhi tử Hắn tất nhiên có tính toán của chính mình Đến nỗi nàng trong lòng nghi hoặc Chờ đến trong lén lút hỏi lại cũng là giống nhau Nếu không có việc gì Chúng ta đây cũng đi về trước. Thẩm tông linh bên này còn không có suốt ruột rời đi, nhưng thật ra nhị phòng nhìn đại gia đột nhiên trở nên tâm bình khí hòa, nghĩ đến là sẽ không có cái gì tranh chấp, liền đứng lên dẫn đầu cáo tử. Lão phu nhân muốn gọi lại con thứ hai trò chuyện, nhưng là nhiều người như vậy có chút lời nói cũng không dám nói, huống chi mặt sau còn muốn hỏi một chút tiểu nhi tử tính toán, liền không có giữ lại, gật gật đầu thả người đi rồi. Thẩm tông linh hài hước quét tam láo ra liếc mắt một cái, cũng mang theo diêu cẩm thi rời đi lao tam nhất định ở đánh ngươi chủ ý trong khoảng thời gian này ngươi bảo vệ tốt chính mình ta cũng sẽ làm tiền lục nhi nhiều hơn mấy đội phủ vệ ở ngươi sân quanh thân bảo hộ an toàn của ngươi từ lao phu nhân trong viện ra tới sau thẩm tông linh một sửa vừa rồi thần sắc rất là lo lắng dặn dò diêu cẩm thi diêu cẩm thi gật gật đầu tam lão ra tính toán không khỏi quá mức rõ ràng bất quá hiện tại nàng người ở thẩm ra xem như lợi và hại cắt chiếm một nửa chỉ cần nhiều hơn chú ý hẳn là vẫn là sẽ không chứ đối phương nói Phần 243 Chương 243 xem náo nhiệt. Lúc sau một đoạn thời gian, Diêu Cẩm Thi đại đa số thời gian đều ngốc tại chính mình trong viện, trừ bỏ lăn lộn điểm nhi mới mẹ thức ăn ngoại, chính là viết thư cùng Trình Vĩnh Phong còn có mấy cái phở lặt kịp sờ to trưởng quầy câu thông sinh ý thượng sự tình. Nửa tháng lúc sau, dì Mỹ Anh bên kia hồi âm, tin chung đều là đối nàng quan tâm lo lắng, cuối cùng cũng nói nói trong nhà sự tình, cơ bản ý tứ chính là trong nhà hết thảy đều hảo, có gì Ngọc mới hai vợ chồng chiều ứng làm nàng không cần lo lắng. Diêu Cẩm Thi xem xong tin sau lại viết một phong hồi âm, chỉ nói chút thẩm ra bên này lâm viên cảnh sát, cùng với nàng ở bên này sinh hoạt việc vặt, đến nỗi thẩm ra người chi gian tranh đấu gây gắt, nàng làm một câu không để. Viết xong hồi âm sau, Diêu Cẩm Thi từ trong viện ra tới, ở phụ cận tìm được rồi mang theo phủ vệ tuần tra tiền lục nhi, đem tin giao cho hắn làm hắn hỗ trợ đi gửi đi ra ngoài. Trên đường trở về, Diêu Cẩm Thi liền nghe được một trận ẩm ý thanh, theo sau liền nhìn đến bọn nha hoàn tốt năm tốt ba kết đội đi phía trước viện phương hướng đi Thẩm ra tuy rằng nội bộ tranh đấu lợi hại người nhà chi gian cũng hoàn toàn không hòa thuận nhưng là lao phu nhân thống trị nội trạch thủ đoạn vẫn phải có ngày thường bọn hạ nhân đều thực quy củ mặc dù là không có gì sự thời điểm cũng rất ít ở trong nhà chạy loạn loại này tất cả đều hướng một phương hướng chạy tình huống liền càng hiếm thấy diêu cẩm thi ở một bên đứng yên sau đó liền làm tân tuyết đi hỏi thăm là chuyện gì xảy ra tân tuyết lớn lên ngây thơ đáng yêu Tính tình lại hảo, ngày thường đi ra ngoài đi lại cũng nhiều, đảo rất là nhận thức một ít thẩm gia hạ nhân, lúc này thấy nhà mình cô nương đối này náo nhiệt có hứng thú, liền hưng phấn đi hỏi thăm. Không có làm diêu cẩm thi đợi lâu, tân tuyết thực mau trở về tới, thần sắc có chút kỳ quái. Làm sao vậy? Thẩm gia chính là đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào này đó tiểu nha hoàn đều đi phía trước viện bên kia chạy tới. diêu cẩm thi trong khoảng thời gian này xác thật là buồn đến hoảng, lúc này nhìn đến có náo nhiệt nhưng xem liền nghĩ hỏi thăm rõ ràng đi cũng cùng qua đi xem xem náo nhiệt. Tân Tuyết đi phía trước viện phương hướng nhìn thoáng qua, nô tỳ nghe nói hình như là Bạch gia công tử tới, bọn nha hoàn đều là đi xem Bạch gia công tử. Tân Tuyết đi theo Diêu Cẩm Thi là gặp qua Bạch Văn Yến, tự nhiên không thể minh Bạch thẩm gia này đó bọn nha hoàn loại này kích động nhiệt tình kính nghi, bất quá nàng vẫn là hỏi, cô nương, chúng ta mau chân đến xem sao? Nói không chừng thật là Bạch công tử đâu. Nhà mình cô nương từ đi vào thẩm gia sau. Liền cùng ngồi tù dường như, suốt ngày buồn ở trong phòng, nàng đều lo lắng cô nương như vậy buồn đi xuống buồn ra bệnh tới, không bằng thừa dịp cơ hội này đi tiền viện đi một chút, chẳng sợ không thể đi ra ngoài đâu, ở trong phủ nhiều đi một chút cũng là tốt. Diêu cẩm thi tâm nói, bạch gia như vậy nhiều con nối dõi, mặc dù đằng trước tới thật là bạch gia công tử, cũng chưa chắc chính là bạch văn yến, nàng không cần thiết thấu cái này náo nhiệt. Bất quá, nghĩ chính mình cũng xác thật có rất nhiều mặt trời lặn có hảo hảo ra tới đi một chút. Liền muốn ra phủ đi trên đường đi bộ đi bộ, vì thế gật gật đầu, chúng ta đi đằng trước nhìn một cái, nếu là không có gì náo nhiệt nhưng xem nói, cũng hảo tiện đường ra phủ đi đi dạo, đi vào nơi này lâu như vậy, còn không có hảo hảo đi ra ngoài đi dạo đâu. Thẩm ra tọa lạc ở Khai Dương Phủ, nơi này là Nam Bắc Thương Đạo Yết Hầu, Thủy Lộ Giao Thông Phát Đạt, Thương Nghiệp Phát Đạt, này phồn hoa trình độ không thua kinh thành, thẩm ra cũng chính là thừa dịp nơi này tiện lợi mới có thể làm giàu. Hơn nữa từng bước phát triển trở thành vì Vĩnh Hoàng Triều số một số hai đại gia tộc. Diêu Cẩm Thi trước đoạn Nhật Tử một lòng đặt ở thẩm ra sự tình thượng, gần nhất thật vất vả mới bước ra ra tới, nhàn rỗi tự nhiên là muốn đi ra ngoài kiến thức kiến thức. Kinh thành phồn hoa nàng đại khái lãnh hội quá một phen, đối với nơi này cũng liền càng thêm tò mò. Nàng chậm gì gì đi phía trước viện đi, trên đường gặp được tiểu nha hoàng nhóm nhìn thấy nàng đều dừng lại hành lễ trao hỏi, xem thần sắc của nàng lại có chút kỳ kỳ quái quái. Thẩm gia bọn nha hoàn còn không có gặp qua như vậy, thản nhiên chạy tới tiền viện nhìn lén bạch gia công tử tiểu thư đâu. Bạch gia công tử không chỉ có người lớn lên tuấn tiếu đẹp, bản thân lại là cái có bản lĩnh. Thẩm ra các vị tiểu thư bên ngoài thượng tuy rằng không dám nói cái gì, trong lòng lại cũng là trộm thích bạch gia công tử. Trước kia mặt khác các vị tiểu thư đều sẽ ở bạch gia công tử tới làm khách, thời điểm tìm các loại lấy cớ thấu tiến lên đi, chỉ vì xem kia bạch công tử vài lần. Nhưng kia tốt xấu đều là tìm lấy cớ. Người khác mặc dù biết các vị tiểu thư tâm tư, cũng không dám nói cái gì. Chính là nhìn đến Diêu cẩm thi liền như vậy nên ngang đi phía trước viện đi, tiểu Nha hoàn nhóm đấy lòng liền có chút xem thường nàng, thậm chí trong lén lút lặng lẽ nghị luận nàng, quả nhiên là nông thôn đến, không có gì kiến thức, cũng không để bụng chính mình thanh danh, thế nhưng liền như vậy mình đi xem ngoại nam. Diêu cẩm thi cũng không biết này, đó tiểu Nha hoàn nhóm trong lòng ý tưởng, mặc dù là đã biết cũng sẽ không để ý. Chờ nàng chậm gì gì đi vào tiền viện, Quả nhiên nhìn thấy không ít tiểu nha hoàn canh dự ở tiền viện phòng tiếp khách trước trộn hướng trong đầu nhìn xung quanh, nàng cũng hướng trong nhìn thoáng qua, căn bản cái gì đều nhìn không tới. Diêu cẩm thi liền không có hứng thú, mang theo tân tuyết hướng phủ ngoại đi đến. Phủ cửa hạ nhân thấy nàng muốn đi ra ngoài, vội vàng tiến lên đem nàng ngăn cản, tiểu thư đây là muốn đi đâu nhi. Như thế nào không gọi người bị xe. Nếu không tiểu thư ở chỗ này chờ một lát một chút, nô tài cái này kêu nhân vi tiểu thư bị xe. Không cần. Ta đi ra ngoài đi một chút, không cần bị xe. Diêu Cẩm Thi quét thủ vệ hạ nhân liếc mắt một cái, nhàn nhạt cười nói, cả người lại có một bộ không biết phản bác khí thế. Hạ nhân một cái không phòng bị hoảng hốt một chút, chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm Diêu Cẩm Thi đã đi ra phủ môn đi. Hắn muốn đuổi theo đi, liền thấy Tiền Lục Nhi mang theo vài người theo đi lên, hạ nhân nhìn đến Tiền Lục Nhi liền không có tiếp tục đuổi theo, chỉ là nghĩ nghĩ đem chuyện này sai người cấp ra chủ truyền lời nói. Diêu Cẩm Thi biết Tiền Lục Nhi cùng Ô Phi đều đi theo chính mình, cho nên cũng hoàn toàn không lo lắng, liền như vậy lên phố đi. Khai Dương phủ phồn hoa quả nhiên không phải nói nói mà thôi, sát đường tất cả đều là mặt tiền cửa hiệu, bán hàng hóa cũng là hoa hoè loẹ loẹt đủ loại kiểu dáng, một ít ở Thanh Hà trấn căn bản nhìn không tới, thậm chí ở kinh thành đều không có đồ vật, ở chỗ này lại liền như vậy đỉnh đặc bày biện ở cửa hàng bán ra. Diêu Cẩm Thi thậm chí nhìn đến không ít bán thủy sản hải sản cửa hàng, nàng đi vào nhìn nhìn chủng loại thật đúng là không ít, vì thế nàng mua chút tính toán trở về làm nếm thử. Trừ bỏ thức ăn phương diện, nàng còn gặp được bán ngói lưu ly li cùng pha lê chế phẩm cửa hàng, loại đồ vật này nàng ở Kinh Thành cũng không có nhìn thấy quá. Đương nhiên, đều không phải là là nói Kinh Thành không có bán, chỉ là khả năng không có như vậy phổ biến, hơn nữa nàng cũng cũng không có tinh tế dạo quá, bỏ lỡ cũng là có khả năng. Ngói lưu ly li loại đồ vật này diêu cẩm thi tạm thời không cần, cho nên nàng mua một bộ pha lê chế phẩm. Làm cửa hàng trưởng quậy vì nàng bao lên. Trưởng quầy nơi này đồ vật ta coi không tồi, không biết thứ này là từ đâu chuyển tới. Ta ở chúng ta vĩnh hoàng nhưng thật ra không như thế nào gặp qua. Diêu Cẩm Thi có nghĩ thầm muốn hỏi thăm một chút này pha lên nơi phát ra, phó song trướng lúc sau liền cùng trưởng quầy nói chuyện phiếm lên. Trưởng quầy thấy nàng đồ vật mua nhiều, ra tay lại hào phóng, tự nhiên vui cùng nàng nhiều liêu vài câu, lại nói này cũng không phải cái gì bí mật, tiểu cô nương hào ánh mắt, thứ này chúng ta vĩnh hoàng thật đúng là không có. Lấy về đi bày ra tới chính là cái mới lạ cả nhi Này đó nhưng đều là từ đông di vận trở về Ta nghe nói ở đông di bên kia mấy thứ này cũng đều là gia đình giàu có mới có thể dùng đến khởi Chỉ tiếc chúng ta bên này người càng thích đồ cổ vật trang trí Đối với thứ này lại là không quá có thể tiếp thu Phần 244 chương 244 vân khách tới Pha lê thứ này giá trị chế tạo không coi là nhiều sang quý Ở nàng kiếp trước thời điểm càng là cực kỳ phổ cập thường dùng đến pha lê chế phẩm giá cả so gốm sứ chế phẩm còn muốn tiện nghi nhiều chính là ở chỗ này nghe này trưởng quay ý tứ vĩnh hoàng triều thổ địa thượng là không có pha lê chế tác sinh sản muốn từ đông di ngàn dặm xa xôi vận lại đây không nói đến ngẩng cao vận chuyển phí dụng đó là này pha lê chế phẩm dễ toái thuộc tính nghĩ đến vận trở về trên đường liền có không ít tiêu hao tục ngữ nói đến hảo vật lấy hy vi quý thứ này đi vào vĩnh hoàng sau bán giới tự nhiên cư cao không dưới tầm thường bá tánh gia căn bản mua không nổi Mà phú quý nhân gia cũng nhiều nhất mua hai cái tạo hình kỳ lạ trở về đường cái vật trang trí nhi, này đó không đủ trình độ vật trang trí tiêu chuẩn, cũng liền cao không thành thấp không phải rất khó bán đi. Diêu Cẩm Thi trong lòng hiểu rõ, lại cùng trưởng quầy hỏi thăm chút từ Đông Di vận lại đây vật phẩm đều có những cái đó, sau đó nói tốt có cái gì thứ tốt, mới lạ đồ vật nhi đều để lại cho nàng, sau đó mới mang theo người rời đi. Từ cửa hàng ra tới sau, Tiên Lục Nhi lúc này mới tiến lên đây hỏi, cô nương. Này đó pha lê vật trang trí nhi là lấy về thẩm phủ vẫn là đưa về Thanh Hà Trấn. Đòi tiên sáu nhi tới nói, này đó pha lê vật trang trí nhi không coi là nhiều hiếm lạ, hơn nữa diêu cẩm thi mua này đó thậm chí căn bản không coi là là vật trang trí, không phải sưởng khẩu đại buồn, chính là mang theo thật dài mỏ nhọn hồ trạng vật, tóm lại nhìn một chút đều không mỹ quan, nào có nhân ra sẽ bãi loại đổ vật này ra tới. Bất quá lời này tiền lục nhi không dám nói xuất khẩu. Chỉ có thể ám chỉ Diêu Cẩm Thi có thể đem thứ này đưa về Thanh Hà Trấn. Thanh Hà Trấn vị trí hẻo lánh, loại này pha lê chế phẩm là không có, lấy về đi xem cái hiếm lạ cũng không tồi. Tổng so mang về thẩm ra trong phủ, bị trong phủ những người khác nhìn thấy chê cười tới cường. Đáng tiếc, Diêu Cẩm Thi không có thể minh bạch Tiền Lục Nhi trong lời nói ý tứ, nghe vậy không chút do dự nói, này đó đưa về Thanh Hà Trấn làm cái gì. Mang về thẩm ra đi, ta vừa lúc hữu dụng. thấy thế, Tiền Lục Nhi không hảo hỏi lại chỉ phải gật đầu đồng ý. Diêu Cẩm Thi ở trên phố lại đi bộ một vòng, thực sự mua không ít đồ vật, cuối cùng dạo đến không sai biệt lắm, liền tính toán tìm một chỗ ăn cơm, ăn no sau lại trở về. Vừa lúc phía trước cách đó không xa liền có một nhà tiểu lâu, Diêu Cẩm Thi đứng ở ven đường ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên tiểu lâu chiêu bài, vân khách tới ba chữ phá lệ thấy được, đây là thẩm gia danh nghĩa tiểu lâu, cô nương muốn vào đi sao? Tiên Lục Nhi thấy nàng đứng ở cửa nhìn xung quanh, chủ động tiến lên giải thích nói. Diêu Cẩm Thi lại không có lập tức trả lời hắn, chỉ là đứng ở cửa vị trí quan sát. Lúc này đã là cơm điểm, vân khách tới vị trí không tồi, chính là trong tiệm sinh ý lại cực kỳ quẩn cú một chút đều không giống tên của nó giống nhau khách đông như mây, tiểu lầu cửa lui tới người đi đường không ít, nhưng chính là không ai đi vào dùng cơm. Trái lại cách đó không xa một tòa quy mô cùng loại tiểu lầu, trước cửa ra ra vào vào khách nhân không ít, nhìn liền so bên này sinh ý tốt hơn vài lần không ngừng. Diêu Cẩm Thi chỉ chỉ cách đó không xa tiểu lầu quay đầu hỏi tiền lục nhi bên kia tiểu lầu sinh ý giống như thực hảo bên kia là chu gia danh nghĩa tiểu lầu chu gia phụ thuộc vào thẩm gia cũng là khai dương trong phủ thương nhân nhân gia chu gia sinh ý làm không lớn nhưng là tiểu lầu sinh ý làm được cực hảo chỉ là khai dương phủ thành liền khai vài gia tiểu lầu chúng ta thẩm gia cũng không phải chuyên môn làm tiểu lầu sinh ý so bất quá cũng thuộc bình thường tiền lục nhi theo diêu cẩm thi ngón tay phương hướng nhìn thoáng qua thập phần quen thuộc đem đối phương tình huống nói ra diêu cẩm thi nhúng mày Nghĩ nghĩ vẫn là đi vào vân khách tới. Khách quan bên trong thỉnh. Đại đường tiểu nhị nhìn thấy có khách nhân tới cửa, lập tức đánh lên tinh thần tới tiếp đón, ngay sau đó liền thấy được Diêu cẩm thi phía sau tiền lục nhi. Tiền lục nhi thường xuyên đi theo thẩm tông linh ra tới, khai dương phủ có không ít người đều nhận được hắn, lúc này nhìn thấy hắn tiểu nhị thái độ liền càng cung kính, cung thân mình tiếp đón, tiền ra cũng tới. Lầu hai phòng thuê còn không, tiền ra đi lên ngồi đi, muốn ăn chút cái gì. Tiểu nhân đi phòng bếp cho ngài báo thượng đây là cẩm thơ cô nương hôm nay hết thể nghe cô nương ăn bài tiên lục nhi mắt lạnh quét tiểu nhị liếc mắt một cái bình tĩnh một lóng tay diêu cẩm thi nói tiểu nhị nghe vậy lập tức liền minh bạch diêu cẩm thi thân phận không bình thường chiêu đãi càng thêm nhiệt tình diêu cẩm thi nhìn nhìn đại đường không có gì khách nhân liền chỉ một cái rửa cửa sổ vị trí nói không cần phải đi thuê phòng liền kêu bàn đi tiểu nhị nghe vậy cũng không nhiều lắm miệng lập tức mang theo các nàng đi vào rửa cửa sổ vị trí ngồi xuống lúc này mới hỏi diêu cẩm thi yếu điểm chút cái gì đồ ăn diêu cẩm thi không chút nghĩ ngợi nói đem trong tiệm chiêu bài thái sắc đều thượng một phần tới ta nếm đếm như vậy hào khí khách nhân tiểu nhị cũng không hiếm thấy nghe vậy lập tức đáp ứng một tiếng liền đi xuống diêu cẩm thi nghĩ nghĩ lại gọi tới tiểu nhị nói lại cho ta tới một bầu rượu phân phó xong sau diêu cẩm thi liền thích lý ngồi ở bên cửa sổ bắt đầu đánh giá tiểu lầu trang hoàng cái này tiểu lầu từ bên ngoài xem liền cũng đủ đại khí Bên trong trang hoàng phong cách cũng là trầm ổn đại khí chung mang theo xa hoa, đặc biệt chi tiết chỗ thập phần chú ý, mặc dù là nàng nhìn cũng không thể không tán một tiếng. Trang hoàng không thành vấn đề, điểm tiểu nhị chiêu đãi cũng nhiệt tình biết lễ, hẳn là cũng không có gì vấn đề. Chính là tiểu lầu sinh ý như cũng như thế lãnh đạm, vậy sẽ chỉ là một vấn đề, rượu và thức ăn không được. Một cái tiểu lầu sống yên ổn lập mệnh tiền vốn chính là rượu và thức ăn, chỉ cần rượu và thức ăn hương vị cũng đủ hảo. Mặc dù là ở thâm hẻm trung khai một cái tiểu mặt tiền cửa hiệu, sinh ý cũng có thể có bảo đảm, nhưng nếu là rượu và thức ăn hương vị không tốt, mặc dù là giống như vậy khai ở phố xá sâm vất khí phái đại tử lâu, làm theo trước cửa có thể răng lưới bắt chim một chút đều không hiếm lạ. Đối với rượu và thức ăn đã không có chờ mong, Diêu Cẩm Thi liền kéo má thông qua cửa sổ nhìn về phía bên ngoài người đi đường. Nàng phát hiện ở bên ngoài người đi đường trong mắt, như vậy một tòa khí phái tử lâu thật giống như là không khí giống nhau. Đi ngang qua người cơ hồ liền cái ánh mắt đều không quên bên này cấp. Ngẫu nhiên có người ở trước cửa nghỉ chân, tựa hồ muốn tiến vào, cũng sẽ bị đồng hành người giữ chặt, sau đó chỉ vào tiểu lầu bên này hạ giọng nói cái gì đó, cuối cùng nguyên bản muốn vào tiệm khách nhân cũng sẽ lắc đầu đi theo đồng hành người rời đi. Diêu Cẩm Thi trong lòng kinh ngạc, nhiều như vậy tiềm tàng khách nhân đều là bị đồng hành người lôi đi, này cũng là nói rõ tiểu lầu sinh ý kém thuần túy là danh tiếng xảy ra vấn đề. Chính là có thể làm như vậy nhiều người đối nơi này tránh còn không kịp, thật không biết này danh tiếng đến hư thành bộ dáng gì. Nàng cùng thẩm tông linh tuy rằng ở chung thời gian không dài, nhưng là nhưng cũng biết hắn là cái trời sinh người làm ăn, ở sinh ý trong sân hơi có chút thủ đoạn, tổng không đến mức là hắn đem tiểu lầu kinh doanh thành cái dạng này. Nghĩ đến đây, Diêu Cẩm Thi gọi tới ngồi ở một khắc cái bản thượng tiền lục nhi, tò mò hỏi, ngươi cùng ta nói nói thẩm ra sản nghiệp tình huống đi, hôm nay trước không nói mặt khác liền nói nói này tiểu lầu sinh ý là chuyện gì xảy ra Tiên lục nhi vừa nghe lời này mắt sáng rực lên đối với diêu cẩm thi có thể chủ động dò hỏi thẩm ra sinh ý tình huống tựa hồ thập phần cao hứng dù sao liền tính diêu cẩm thi không chủ động đề hắn cũng là tính toán tìm một cơ hội cùng nàng tinh tế nói một câu vì thế lập tức liền nói lên thẩm ra ở tiểu lầu này một khối sinh ý tới phần hai trăm bốn mươi lăm chương hai trăm bốn mươi lăm thẩm ra sinh ý thẩm ra sinh ý bao hàm rất quẳng nhưng là quan trọng nhất cũng liền như vậy hai ba bộ phận phân biệt là thủy vận khách điểm rượu trắng mặt khác phương diện cũng nhiều có được qua bất quá cũng không phải chủ yếu kiếm tiền sinh ý cho nên gia chủ cũng không ở mặt khác sinh ý thượng phí tâm tư như là tiểu lầu như vậy sinh ý giống nhau là lấy tới cấp trong tộc con cháu lựa tập chỉ có có thể đem loại này tiểu sinh ý kinh doanh người tốt mới có thể bị gia chủ lựa chọn đi tham dự đến mặt khác tam môn sinh ý thượng trước mắt này vân khách tới tiểu lầu giống như đang ở tam thiếu gia thẩm nhược ngọc trên tay Muốn nói mấy năm trước thời điểm tiểu lầu sinh ý cũng không tệ lắm, tuy không bằng cô nương thực phường như vậy mỗi ngày hốt bạc, chính là rốt cuộc ở phủ thành, tiểu lầu vị trí lại hảo, khoản thượng vẫn là đẹp, chỉ là không biết gần nhất mấy năm nay là làm sao vậy, nghe nói vẫn luôn là hao tổn trạng thái. Tiên lục nhi nói thực kỹ càng tỉ mỉ, thuận tiện liền đem thẩm ra sinh ý đều cho nàng đại khái giới thiệu một chút, mai cho đến điếm tiểu nhị tới thượng đồ ăn, hắn mới dừng lại tới, không có tiếp tục đi xuống nói. Diêu cẩm thi nghe trong lòng đối với thẩm gia liền đại khái có cái càng thêm khắc sâu hiểu biết. Đến nỗi tiền lục nhi vì cái gì sẽ cùng nàng nói này đó, không cần tưởng cũng biết là thẩm tông linh bày mưu đặc kế. Nếu không phía trước tiền lục nhi ở nhà nàng chung ngồi tổng quản làm lâu như vậy, lúc sau tới thẩm gia dọc theo đường đi, rõ ràng có vô số cơ hội có thể cho nàng nói nói thẩm gia tình huống, nhưng vẫn ngậm miệng không nói chuyện, hôm nay lại đột nhiên đổi tính. Đương nhiên. Mặc kệ Tiền Lục Nhi lời này có phải hay không Thẩm Tông Linh bảy mưu đặt kế đều không quan trọng, Diêu Cẩm Thi cũng hoàn toàn không để ý. Thẩm Tông Linh tâm tư nàng có thể đoán được một chút, chưa thấy được nàng phía trước, mặc dù nghe xong Tiền Lục Nhi báo cáo, sợ là trong lòng cũng không yên tâm, hiện tại gặp qua nàng mới xem như yên tâm xuống dưới, cho nên phía trước mới có thể cùng nàng nói như vậy một phen lời nói. Hiện tại làm này đó cũng bất quá là muốn kéo nàng nhập bọn Nhi mà thôi. Nói thật ra. Diêu Cẩm Thi kỳ thật cũng không nguyện ý cùng thẩm tông linh cùng nhau như hoa thẩm gia gia sản. Nàng không muốn gánh vác khởi thẩm gia số chắn đại gia đình là một phương diện, về phương diện khác chính là thẩm tông linh người này, nàng tổng cảm thấy liền tính hắn nói lại dễ nghe lại cảm động, người này nàng vẫn là cảm thấy cũng không có thể tin, nàng nhưng không nghĩ cuối cùng bị người bán còn không biết. Chờ đến đồ ăn thượng tề lúc sau, tiền lục nhi liền phải đến một khắc bàn đi ăn cơm, lại bị Diêu Cẩm Thi để lại, không sao, ở bên ngoài cũng không cần chú ý những cái đó. Ta nhưng thật ra còn muốn nghe xem này khai dương phủ sự tình, ngươi cho ta nói một chút đi. Tiên lục nhi không hảo cự tuyệt Diêu cẩm thi yêu cầu, quả nhiên một bên ăn một bên nói lên khai dương phủ tình huống tới. Diêu cẩm thi yên lặng nghe, đồng thời đem này tiểu lầu chiêu bài đồ ăn từng cái nếm một lần, lại đổ hai ly rượu ra tới nếm nếm. Nói như thế nào đâu, thái sắc nói là chiêu bài đồ ăn, nhưng trên thực tế hương vị cũng không xuất sắc, chỉ là bảo đảm một cái miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn trình độ hơn nữa tiểu nhị bưng lên chiêu bài thái sắc có gần mười đạo lại không có một đạo là ra đồ ăn rượu hương vị nhưng thật ra không tồi cam hương thuần hậu tác dụng chậm lâu dài chờ đến thái sắc tất cả đều thử qua sau rượu cẩm thi ăn cái lửng dạ liền ngừng chết đũa dương mắt nhìn về phía tiền lục nhi ngươi cảm thấy nơi này rượu và thức ăn hương vị thế nào đây là thẩm gia rượu tự nhiên không thể chê đến nỗi này đồ ăn không tốt cũng không xấu không có gì đặc biệt bất quá trên thị trường rất nhiều tiểu lầu đều là như thế này Ta cảm thấy dựa theo cái này rượu và thức ăn tiêu chuẩn, sinh ý không nên như thế quẳng cu ẻ mới đúng. Tiên lục nhi thăm dò Diêu cẩm thi tính tình, ở nàng trước mặt cũng không làm kia một bộ hư, đem chính mình thật là cảm thụ nói ra. Diêu cẩm thi gật gật đầu, nàng cũng là như thế này tưởng. Đây là kỳ quái địa phương. Bất quá này tiểu lầu sinh ý cũng không phải nàng, nàng hiểu biết sau liền tính toán tính tiền chạy lấy người. Bên này nàng kêu tiểu nhị tới muốn tính tiền, bên kia liền vừa lúc có người từ lầu 2 xuống dưới tam thiếu ra bên kia thúc giục khẩn cứu lao ra cũng giúp đỡ ngấm lại biện pháp chờ đến sự tình kết thúc tiểu nhân nhất định bị thượng hậu lễ tự mình tới cửa nói lời cảm tạ. diêu cẩm thi nguyên bản đã tính toán rời đi nhưng là lại cảm thấy nói chuyện người này thanh âm tựa hồ ở nơi nào nghe qua tò mò dưới quay đầu nhìn qua đi chi gian từ lầu hai xuống dưới hai cái nam tử trong đó một người chung đẳng thân cao bụng vệ không biết có phải hay không vừa mới uống qua rượu quan hệ giờ phút này đầy mặt hưởng quang một tay loắt râu một tay bối ở sau người nên ngang đi xuống tới, một bộ không coi ai ra gì bộ dáng. một cái khác, cũng chính là Diêu Cẩm Thi cảm thấy thanh niêm có chút quen thai chính là cái dáng người khô gầy nam tử, một trương đảo mặt trái xoan thượng, ngũ quan tê ở bên nhau, đôi mắt mị thành một cái phùng, không biết nguyên bản đôi mắt liền như vậy tiểu, vẫn là bởi vì giờ phút này đầy mặt định nuốt cười, sinh sôi đem đôi mắt tê thành một cái phùng. này hai người xuống lầu sau mắt nhìn thẳng liền phải đi ra ngoài, lại ngoài ý muốn quét tới rồi cùng Diêu Cẩm Thi đứng chung một chỗ tiền lục nhi. Vị kia bụng phệ nam tử đầu tiên là sừng sốt, ngay sau đó một sửa trên mặt không coi ai ra gì thần sắc, cười ha hả cùng tiền lục nhi chào hỏi, tiền ra như thế nào tại đây? Này không phải xào sao, tiền ra nhưng ăn qua. Muốn hay không cùng đi uống một chén? Mà kia khô gầy nam tử nhìn thấy tiền lục nhi thần sắc cũng là biến đổi, bất quá cùng bị hắn gọi là cứu lao ra người bất đồng. Hắn nhìn về phía tiền lục nhi ánh mắt có chút trốn tránh, trên mặt hiện lên một màn sợ hãi thần sắc, nhưng càng nhiều vẫn là chán ghét. Diêu Cẩm Thi mặt vô biểu tình nhìn này hai người, Tiền Lục Nhi ở một bên chủ động vì nàng giới thiệu, "Cô nương, vị này chính là Vu lão gia, là nhị thái thái nhà mẹ đẻ các ca, ca." Mặt sau cái kia là hiện tại Vân khách tới trưởng quầy, "Lý Thiết trụ." Khu khu Diêu Cẩm Thi cao lãnh nhân thiết bị tên này lập tức phá công, ho khan hai tiếng đem chính mình kinh ngạc che giấu đi xuống sau, nàng nhàn nhạt gật gật đầu, "Vu lão gia, Lý trưởng quầy." Đối diện hai người thấy Tiền Lục Nhi không để ý đến bọn họ dẫn đầu cấp Diêu Cẩm Thi làm lên giới thiệu. Trong lòng liền đối với cái này cô nương nhìn với con mắt khác, phải biết rằng, tiền lục nhi làm thẩm gia gia chủ người bên cạnh, mặc dù là đối thượng thẩm gia các tiểu thư cũng là sẽ không như thế không lưng uốn gối. Vị này chính là gia chủ đích nữ, cẩm thơ cô nương. Giới thiệu xong người tới sau, tiền lục nhi lúc này mới nhìn về phía này hai người, nhàn nhạt nói. Cái này xưng hô liền rất kỳ quái, nếu là thẩm gia cô nương, nên dựa theo ở trong nhà bài tự xưng hô một tiếng thẩm gia tiểu thư, chính là tiền lục nhi giới thiệu chung lại xưng đối phương vì cô nương hơn nữa không có bài tự này liền ý vị sâu xa bất quá trong lòng lại như thế nào kỳ quái bọn họ cũng là sẽ không lại diêu cẩm thi trước mặt biểu lộ ra tới sôi nổi hướng tới diêu cẩm thi hành lễ diêu cẩm thi không tính toán cùng bọn họ nhiều làm giao lưu chỉ đơn giản gặp qua lễ lúc sau liền đánh tiền lục nhi rời đi chờ đến bọn họ đi rồi vưu lão ra lúc này mới vớt râu như mày hỏi vị này cẩm thơ cô nương là người nào thẩm ra ra chủ đích nữ không phải thẩm ra tam tiểu thư sao như thế nào lại toát ra tới cái đích nữ chẳng lẽ là thẩm gia đại phu nhân một cái khác nữ nhi nhìn này không giống a nay tuổi tắc cũng không giống thấy vưu lão gia chính mình nói thẩm lý trưởng quầy đôi mắt xoay chuyển đem chính mình từ thẩm gia nghe tới tin tức lặng lẽ nói cho đối phương cứ nhiên có chuyện như vậy vưu lão gia nghe xong tỏ vẻ thập phần khiếp sợ bất quá đây là thẩm gia đại phòng việc tư cùng hắn không có gì tương quan cảm khái quá một câu sau hắn liền cũng rời đi từ lầu phần 246 chương hai trăm bốn mươi sáu dựa vào cái gì nàng có thể đi vào từ tiểu lầu ra tới sau tiên lục nhi còn ở nói thầm, lý thiết trụ như thế nào cùng vưu láo ra hôn đến cùng đi nghe kia lời nói ý tứ tựa hồ còn cùng tam thiếu gia có quan hệ chẳng lẽ là tiểu lầu sinh ý thượng sự tình ngươi nếu lo lắng không bằng người đi cha một cha hoặc là trở về nói cho gia chủ chính mình tưởng có thể nghĩ ra cái kết quả sao diêu cẩm thi ở một bên nghe được buồn cười vô ngữ nhắc nhở hắn tiên lục nhi gãi gãi đầu Có chút ngượng ngùng, ta chính là tò mò, bất quá loại sự tình này là không cần nói cho lao gia. tiểu lầu sinh ý thượng sự tình, lao gia chỉ xem kết quả, này trung gian ra cái gì vấn đề cũng đều là các thiếu gia chính mình đi giải quyết. Diêu Cẩm Thi lập tức nhớ tới phía trước nàng ở thẩm gia hậu viện nghe được đối thoại, xem ra này tiểu lầu sinh ý thượng còn xác thật xảy ra vấn đề, bất quá tiền lục nhi nói cũng không sai, thẩm gia còn không đến mức sẽ bởi vì một tòa tiểu lầu sinh ý thương đến gân cốt vì thế nàng liền cũng đem chuyện này cấp vứt chi sau đầu diêu cẩm thi lại đi trên đường trang phục cửa hàng cùng tiệm vải xoay chuyển mua chút vừa người xem yê còn có một ít vải dệt cuối cùng lại đi cửa hàng xoăn phấn mua chút xoăn phấn lúc này mới mang theo người trở lại thẩm gia các nàng mới vừa vào cửa liền nhìn đến trong phủ lão quản gia chờ ở một bên nhìn thấy bọn họ trở về lập tức đón đi lên cung kính nói cô nương đã trở lại lao nô chờ đã lâu cái này lão quản gia cũng là thẩm tông linh người Diêu Cẩm Thi vẫn là nhận được, nghe vậy một bên hướng trong đi một bên hỏi, làm sao vậy? Quản gia tìm ta chính là có chuyện gì? Sắc thật có việc, gia chủ giờ phút này đang ở tiếp kiến khách quý, nghe nói kia khách quý cùng cô nương là cũ thức, lao ra nguyên bản tính toán làm cô nương cùng với bạn cũ trông thấy, ai ngờ nghe nói cô nương ra phụ đi, vì thế mệnh lao nô trở ở nơi này, làm cô nương đã trở lại liền lập tức đi lao ra sân. Diêu Cẩm Thi nghe vậy bước chân dừng một chút, thầm ra khách quý, chẳng lẽ là buổi sáng nghe nói bạch gia công tử cùng nàng là cũ thức kia đó là bạch văn yến túi đầu nhìn nhìn chính mình trên người xiêm y rẻ nàng đi dạo này ban ngày phố cả người là hãn tổng không thể như vậy đi gặp khách nhân ngươi đi nói cho lão gia ta đã biết ta trở về đổi kiện xiêm y rẻ liền tới lão quảng gia tưởng nói ra chủ làm người sau khi trở về rời đi liền đi nhưng là nhìn nhìn diêu cẩm thi bóng dáng cuối cùng đem lời nói nuốt trở vào Diêu Cẩm Thi trở về trong viện thay đổi thân thoải mái thanh tân sạch sẽ xiêm y một lần nữa trang điểm một phen đem chính mình thu thập lưu loát lúc này mới hướng Thẩm Tông Linh Sân đi đến. ở Thẩm Tông Linh Sân bên ngoài Diêu Cẩm Thi gặp Thẩm gia các vị tiểu thư Diêu Cẩm Thi như thế nào nào đều có ngươi Diêu Cẩm Thi còn chưa đi qua đi đứng ở sân bên ngoài Thẩm Băng Hà đã thấy được nàng cao mày bất mãn quá lớn nơi này không phải nguyên nên tới địa phương còn không chạy nhanh trở về Diêu Cẩm Thi quét nàng liếc mắt một cái căn bản lười đến cùng nàng nhiều lời, trực tiếp liền phải đi vào. Mà lúc này thẩm như Mộng lại đứng dậy, một phen kéo lấy nàng tay áo, nhỏ giọng nói, cha ở bên trong tiếp đại khách quý, tỉ tỉ có chuyện gì vẫn là vãn chút thời điểm rồi nói sau, nếu là quá nhiều khách quý, chỉ sợ cha sẽ tức giận. Ngươi cùng nàng nói chuyện này để làm gì? Thẩm băng hà bất mãn xả thẩm như Mộng một phen, đảo mắt nhìn về phía riêu cẩm thi thời điểm vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. ngươi làm nàng đi vào a, an mệt nàng sẽ biết thật đương chính mình là thẩm gia người, hiện tại còn vọng tưởng leo lên bạch gia, cũng không quay về chiếu chiếu gương. thẩm băng hà châm chọc nghĩa mai nghe diêu cẩm thi đều phải cười ra tới, bất quá nàng nhìn xuống, quay đầu nhìn về phía thẩm băng hà, nhướng mày nói, nguyên lai các ngươi mấy cái thủ tại chỗ này là vì leo lên bạch gia công tử. trật trật trật, này cũng quá mất mặt nhi, thẩm gia nói như thế nào đều là cùng bạch gia tể danh thương nhân thế gia, các ngươi điệu bộ như vậy đem thẩm gia mặt mũi đặt chỗ nào, quả thực quá không hiểu chuyện có thời gian này ở chỗ này sắm vai cái gì ngẫu nhiên gặp được tiết mục không bằng trở về hảo hảo ngẫm lại thân là thẩm ra người nên có cái dạng nào tầm mắt mới là thật sự ngươi nói ai không có tầm mắt đâu ngươi ngươi ngươi ngươi căn bản cái gì cũng đều không hiểu trang cái gì đâu tin hay không ta thẩm băng hà tiểu tâm tư bị diêu cẩm thi liền như vậy đĩnh đạc chọc thủng lại tức lại bực mặt đều nghẹn đỏ chỉ vào nàng lắp bắp phản bác diêu cẩm thi bạch nàng liếc mắt một cái nói tiếp nói như thế nào Ngươi phải đi về nói cho lão phu nhân. Bao lớn người, như thế nào vẫn là một bộ không cai sữa bộ dáng. Chuyện gì đều tìm lão phu nhân. Vậy ngươi tới nơi này chờ bạch gia công tử sự tình có hay không nói cho lão phu nhân biết. Tốt xấu cũng là lão phu nhân tự mình giáo dưỡng ra tới tiểu thư, làm sao như thế không hiểu chuyện. Ngươi cũng không sợ ném lão phu nhân mặt. Diêu cẩm thi đối với thẩm gia này đó thiếu gia tiểu thư cũng là chịu phục. Một cái so một cái tính tình hư, kết quả càng người đối thượng. Miệng lại một cái so một cái buồn, theo chân bọn họ cãi nhau liền tính là thắng cũng không có gì cảm giác thành tựu. Sau khi nói xong, Diêu Cẩm Thi liền xoay người chiều trong viện đi đến. Thầm băng hà vừa mới còn bị tức giận đến muốn chết, lúc này thấy nàng tự tìm không thú vị, cũng không khí, ôm cánh tay chờ nàng bị banh ra tới. Kết quả, Diêu Cẩm Thi tiến vào sau, trong viện phủ vệ không những không có ngăn đón nàng, còn tự mình đem nàng lánh đi vào. Thầm băng hà trong lòng lập tức liền không cân bằng, dựa vào cái gì a? Nàng một ngoại nhân, dựa vào cái gì có thể thấy bạch công tử? Chúng ta vì cái gì liền phải bị ngăn đón? Đại bá này rõ ràng liền tính bất công. Ta muốn đi nói cho tổ mẫu. Tứ mội mội ngươi nhỏ giọng một ít, tiểu tâm bị bên trong bạch công tử nghe được. Thẩm giai tư cũng không nghĩ tới diêu cẩm thi thuận lợi vậy liền đi vào, nhưng là nơi này không phải nói chuyện địa phương, nàng chỉ có thể giữ chặt tùy thời tùy chỗ đều có thể phát giận thầm băng hà, muốn trước đem nàng mang đi lại nói nhưng thật ra thẩm như mộng đôi mắt thật sâu nhìn về phía trong viện phương hướng trong lòng suy nghĩ quay cuồng cuối cùng cũng vẫn là thu hồi tầm mắt quay đầu đi khuyên thẩm băng hà đi thẩm băng hà bị thẩm giai tư thẩm như mộng hai cái liền khuyên mang túm lôi đi trở lại chính mình trong viện vẫn là không cam lòng đứng ở trong viện xoa eo mắng to thẩm tông linh bất công còn mắng diêu cẩm thi không biết liêm sỉ đi dán bạch ra công tử thẩm giai tư cùng thẩm như mộng khuyên nàng đều khuyên mệt mỏi nghĩ nơi này dù sao cũng sẽ không có người đem nàng lời nói truyền ra đi cũng liền không đi quản nàng, tùy ý nàng mắng cái thông khoái. Thẩm Băng Hà mắng giọng nói đều ếch, lúc này mới ngừng lại, ngồi xuống một ly tiếp một ly hướng trong miệng rót đã lạnh rất nước trà. Tứ muội muội cũng không cần lo lắng, liền tính đại bá thật sự muốn tác hợp bọn họ, kia cũng đến Bạch gia công tử đồng ý mới được a. Đại bá lại như thế nào lợi hại, tổng không thể đi làm Bạch gia chủ, ngươi nói có phải hay không? Có lẽ Bạch gia công tử thấy nàng, còn ghét bỏ nàng không biết lễ nghĩa liêm sỉ đâu, đến lúc đó muội muội cơ hội không phải tới sao? thấy thẩm băng hà an tĩnh lại thẩm giai tư lúc này mới ôn nhu khuyên nhủ thẩm băng hà mắt sáng rực lên trong lòng lúc này mới thoải mái chút thầm như mộng tắc ngoan ngoãn ngồi ở một bên cũng không đáp lời chờ đến thẩm giai tư nói xong thẩm băng hà tâm tình thật vất vả hảo chút nàng mới khinh khinh nhu nhu bỏ thêm một câu chính là tỉ tỉ dù sao cũng là cha đích trường nữ thật muốn luận lên thân phận vẫn là so chúng ta hảo chút hảo cái gì hảo nàng hảo cũng là so ngươi hảo một cái dã nha đầu mà thôi còn tưởng cùng chúng ta so người đương bạch ra người đều là ngốc tử sao thẩm băng hà thật vất vả tiêu đi xuống hỏa khí đằng một tiếng lại đi lên chỉ vào thẩm như mộng không chút khách khí mắng to lên phần hai trăm bốn mươi bảy chương hai trăm bốn mươi bảy hậu trạch chấn động ta chính là thế tứ mội mội lo lắng ta vừa mới trở về trên đường nghe bọn hạ nhân nói tỉ tỉ cùng kia bạch công tử tựa hồ là cũ thức thẩm như mộng chờ đến thẩm băng hà mắng song sau lúc này mới nhược được nói thẩm băng hà thanh âm nháy mắt biến mất Mang chửi người nói tất cả đều tạm ở trong cổ họng, giương miệng nhìn chằm chằm Thẩm Như Mộng, hồi lâu lúc sau Phảng Phất mới xuyến thượng khí tới, ngươi nói, cái gì? Nàng như thế nào sẽ Diêu Cẩm Thi cư nhiên có thể nhận thức Bạch gia công tử? Thiệt hay giả? Nàng bất quá chính là cái ở nông thôn nha đầu, sao có thể nhận thức Bạch gia công tử? Có thể hay không là bọn hạ nhân lầm? Một bên vẫn luôn bình tĩnh thẩm giai tư cũng nhịn không được, cao mày hỏi. Thẩm Như Mộng nghe vậy cũng một bộ trầm tư trạng, nghĩ nghĩ nói Nhìn này không giống, liền tính bọn hạ nhân khả năng nghĩ sai rồi, cha tổng sẽ không lầm. Dĩ vãng bạch gia công tử cũng thường tới trong nhà, cha nhưng chưa bao giờ làm chúng ta tỉ muội đi lộ quá mặt, nếu không phải tỉ tỉ cùng kia bạch gia công tử là cũ thức, cha lại như thế nào sẽ làm nàng đi đâu. Còn có thể vì cái gì, đương nhiên là bởi vì đại bá quyết định chủ ý muốn cấp diêu cẩm thi đính hôn một cái người trong sạch A, hắn trong lòng nơi nào có chúng ta. Thầm băng hà vẫn là không phục nói thành cái gì nàng đều không tin diêu cẩm thi sẽ nhận thức bạch gia công tử. Thẩm gia mấy cái tỷ muội ghé vào cùng nhau nói thầm trong chốc lát, cuối cùng cũng không có thể thương lượng ra cái gì hữu dụng đồ vật, chỉ có thể bất đắc di tan. chờ đến tất cả mọi người rời đi sau, thẩm băng hà nghĩ rồi lại nghĩ, thật sự không nhịn xuống, đi tìm nàng mẫu thân, nói lên chuyện này. tam phòng thái thái nghe được thẩm băng hà vừa nghe nói bạch gia công tử tới liền thấu đi lên nguyên bản còn thực không cao hứng. Nhà mình nữ nhi điểm này nhi tâm tư nàng tự nhiên là rõ ràng, nhưng là nàng hiện tại còn không nghĩ nữ nhi sớm như vậy làm ai, hết thể chờ đến thẩm ra sự tình có cái tin tức, nữ nhi thân phận cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, đến lúc đó lại nói việc hôn nhân mới hảo. Chính là, hiện tại nghe nói đại phòng cái kia dã nha đầu cư nhiên muốn leo lên bạch ra, nàng liền có chút ngồi không yên. Nói thật ra, tam phòng thái thái là không quá có thể xem trọng bạch ra, lại nói như thế nào là vĩnh hoàng triều nhà giàu số một cũng bất quá là nói dễ nghe mà thôi nhà ai cũng không thiếu kia mấy cái chi tiêu nàng vẫn là hy vọng nữ nhi có thể gả đến quan lại nhân gia. ra nhưng là này hết thể tiền đề là thậm ra nếu có thể rơi xuống tam phòng trong tay mới được nếu không hết thể đều là nói xuông nếu là cuối cùng tam phòng nữ hoa không thể thành công như vậy bạch gia cũng sẽ là cái không tồi lựa chọn hơn nữa chuyện này quan trọng nhất địa phương ở chỗ nếu là diêu cẩm thi thật sự gả đến bạch gia đi chẳng phải là liền cho thấy đại phòng có bạch gia cái này trợ lực kia đối với tam phòng tới nói cũng không phải cái gì tin tức tốt tam phu nhân nghĩ thông suốt trong đó quan khiếu sau nghĩ nghĩ liền mang theo thẩm băng hà hướng lao thái thái trong phòng đi nương diêu cẩm thi kia nha đầu như thế nào có thể xứng đôi bạch gia công từ đâu con dâu nhưng nghe nói lần này tới nhà chúng ta bái phòng vẫn là bạch gia con vợ cả kia về sau chính là muốn kế thừa bạch gia gia nghiệp liền tính đại phòng muốn cùng bạch gia liên hôn cũng không thể lấy một cái dưỡng ở bên ngoài nha đầu đi lừa gạt chuyện này à ngày sau nếu là bị bạch gia đã biết trận tướng, chẳng phải là muốn giận chó đánh mèo nhà chúng ta. Tuy nói nhà ta cũng không sợ hắn bạch gia là được, chính là cùng bạch gia kết thù cũng không phải cái gì sáng suốt sự tình đi. Tóm lại cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến sinh ý, ta đây cũng là vì nhà chúng ta suy nghĩ a. Lão đại muốn cấp cái kia dã nha đầu để gính hôn nhân gia, ta như thế nào không nghe nói chuyện này. Lão phu nhân sau khi nghe xong cũng ninh khởi mi tới, này cũng không phải là một chuyện nhỏ. Nghĩ nghĩ nàng quay đầu đối bên người hầu hạ đại nha hoàn nói, đi cấp lý thị chuyển cái lời nói, làm nàng lập tức tới gặp ta. Nương kêu nàng tới làm cái gì? Nghe được lao phu nhân muốn kêu đại phòng lý ngữ kỳ tới, tam phu nhân liền mặt trầm xuống tới, thực lo lắng lao phu nhân nhất thời hồ đồ làm thẩm như mộng cái kia nha đầu đi thế thân chuyện này. Lao phu nhân lại không lý nàng, ngược lại nhìn về phía thẩm băng hà, làm nàng đem chính mình biết đến nói đến nghe một chút. Thẩm băng hà đem chính mình nhìn đến cùng với sau lại từ thẩm như mộng chỗ đó nghe nói toàn bộ toàn bộ nói ra cuối cùng đáng thương hề hề nhìn lão phu nhân nói tổ mẫu chuyện này nhưng làm sao bây giờ a không thể làm diêu cẩm thi gả cho văn yến ca ca lão phu nhân nghe vậy mặt trầm xuống tới cô nương nội nhà ngươi này nói chính là nói cái gì kia bạch gia công tử tên húy là ngươi nên gọi chuyện này đều có ta và ngươi nương vì ngươi làm chủ nơi nào luôn được đến ngươi nơi nơi nói hôm nay sự liền tính ngày sau vạn không thể như vậy bị người ngoài nghe được giống cái gì ta này không phải cũng không trước mặt ngoại nhân nói lên quá sao bị lão phu nhân giao hấn thầm băng hà còn có chút không phục tiếng sáo lẩm bẩm lão phu nhân nghe được chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái thầm băng hà liền ngoan ngoãn ngậm miệng cũng không dám nữa nhiều lời không bao lâu lý ngữ kỳ liền tới rồi đi vào trong phòng nhìn đến tam phu nhân mẹ con cũng ở trong lòng hơi hơi kinh ngạc bất quá nàng nhưng thật ra cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn rốt cuộc vừa rồi ngậm nhi đã cùng nàng nói lão phu nhân sẽ tìm nàng hiện tại nên như thế nào ứng đối nàng trong lòng đã có tính toán tiến vào cấp lão phụ nhân hành quá lễ lúc sau lý ngữ kỳ cười khanh khách đứng ở một bên hỏi lão phu nhân kêu thiếp thân tiến đến chính là có chuyện gì nhi phân phó như thế nào không có việc gì liền không thể gọi ngươi lại đây lão phu nhân làm trò tam phu nhân mặt cũng hoàn toàn không cho lý ngữ kỳ lưu mặt mũi lạnh như băng rỗi một câu cũng hoàn toàn không kêu nàng ngồi xuống tuy nói lý ngữ kỳ ở lão phu nhân nơi này trước nay không có thể thảo được hảo Nhưng là ngày thường lao phu nhân làm cho người khác mặt tổng sẽ không khó xử nàng, nhiều ít vẫn là cho nàng để lại hai phân mặt mũi, loại này làm cho người khác mặt lạc nàng mặt mũi sự tình đã hồi lâu không có phát sinh qua. Lý ngữ kỳ trong nháy mắt sắc mặt đỏ lên, lúng ta lúng túng xua tay nói không dám. Lao phu nhân khó xử đủ rồi, lúc này mới nói lên hôm nay chính sự, ta nghe nói lao đại tính toán cấp diêu ra cái kia nha đầu đính hôn nhân ra, chuyện này ngươi có biết? Đính hôn nhân ra. Chuyện này ta nhưng không nghe láo ra nói qua. Lý ngữ kỳ làm hồi ức trạng, lại lắc lắc đầu vẻ mặt thương tâm nói, liền tính lao ra phải cho kia nha đầu đính hôn nhân, nhân ra, cũng sẽ không theo ta nói. Như thế nào sẽ không theo ngươi nói? Ngươi là đại phòng đương gia phu nhân, liên điểm này sự tình đều làm không hảo sao. Còn muốn lao đại một cái đàn ông ra đi cấp nữ nhi thu xếp việc hôn nhân, này nói ra đi giống cái gì? Lão đại cưới ngươi thật là suối quẩy, một chút vội cũng giúp không được bài ở nhà ăn mà không làm sao. Lao phu nhân càng nói càng tới khí, đầy mặt đều tràn ngập ghét bỏ. Lý ngữ kỳ bị mắng trong lòng cũng có chút không cao hứng, tâm nói, lúc trước cũng không biết là ai thúc đẩy việc hôn nhân này, hiện tại ngã vào nơi này gian dậy khởi nàng tới. Đương nhiên, lời này nàng là không dám nói ra khẩu, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng nghĩ nghĩ, nhưng là ngay sau đó nàng giống như lập tức bắt được Lao phu nhân lời này ý tứ, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía Lao phu nhân, Lao phu nhân ý tứ là... Thiếp thân nên chủ động giúp đỡ Lao gia đem Diêu ra kêu nha đầu việc hôn nhân thu xếp lên. Thiếp thân nhưng thật ra nguyện ý, cũng không biết Lao gia có thể hay không đồng ý. Lão phu nhân thấy nàng còn tính thông suốt, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, Nữ khí cũng cuối cùng là không như vậy cứng đờ, mở miệng chỉ điểm lý thị, nàng một người nam nhân ra, nơi nào hiểu được này đó. Chỉ cần ngươi dụng tâm thu xếp, hắn nơi nào có không cảm kích đạo lý. Mặc dù cuối cùng không có có thể làm hắn vừa lòng, tóm lại ngươi là dùng tâm ai có thể nói ngươi cái gì phần hai trăm bốn mươi tám chương hai trăm bốn mươi tám lão phu nhân ngư hoa lão phu nhân giao hơn chính là thiếp thân đã biết nghe xong lão phu nhân nói lý Ngư kỳ trong lòng khẽ nhúc nhích lập tức ngoan ngoãn đáp ứng rồi xuống dưới chuyện này đồng thời nghĩ lại nghĩ nghĩ lại vẻ mặt khó xử nói bất quá lão phu nhân cũng biết ta thường lui tới đều là ngốc tại trong phủ cũng không nhận thức cái gì phu nhân này đột nhiên lại nói tiếp trong tầm tay lại là không nghĩ ra được cái gì chọn người thích hợp Chúng ta như vậy phủ đệ, lại không hảo thỉnh bà mối giúp đỡ tìm kiếm, này, này có khó gì? Ngày khác ngươi ở trong phủ làm thượng một hồi yến hội, đem này khai dương trong phủ có uy tín danh dự phu nhân thái thái tất cả đều mời đến, đến lúc đó lại chậm rãi tìm kiếm là được. Nhìn Lý Ngữ Kỳ vẻ mặt khó xử bộ dáng, tam phu nhân khinh thường mắt trợn trắng, hảo tâm chỉ điểm nàng. Lý Ngữ Kỳ nghe vậy mắt sáng rực lên một chút, ngay sau đó túi đầu tới nhanh chóng chuyển động đầu góc. Chỉ nghĩ trong nháy mắt liền nghĩ tới biện pháp này đối chính mình rất nhiều chỗ tốt, vì thế cũng không do dự, liền gật đầu đáp ứng xuống dưới. Thiếp thân chắc chắn hảo hảo lo liệu Yến hội, chắc chắn mau chóng vì kia nha đầu tìm một cái người trong sạch đem nàng gà cho, thỉnh lão Phu Nhân yên tâm. Chỉ là không biết này Yến hội định ở khi nào tương đối thích hợp. Lý ngữ kỳ cường tự áp xuống trong lòng hưng phấn, tận lực bảo trì bình tĩnh tư thái hỏi. lão Phu Nhân nghĩ nghĩ, chuyện này nghi sớm không nên vãn. Ta xem chúng ta trong phủ hoa sen đã nhiều ngày khai không tồi, liền định ở phía sau ngày đi, làm các phủ các phu nhân qua phủ tới thưởng hà hóng ác. Lý ngữ kỳ nghe song âm thầm nhíu mày, yến hội định ở phía sau ngày thời gian thượng quá đuổi, bất quá đây là lao phu nhân quyết định, nàng tự nhiên là không dám phản bác. Hùng chi nàng cũng muốn thông qua xử lý lần này đến hội, làm lao phu nhân, thẩm ra mặt khác, thậm chí người ngoài đều nhìn xem, mặc dù nàng xuất thân không tính cao, cũng là đảm đương nổi thẩm ra tổ mẫu. Lý Ngữ Kỳ mấy năm nay tuy rằng vẫn luôn phụ thuộc vào lao phu nhân sống qua, nhưng kỳ thật ngồi trên vị trí này người, sao có thể vài thập niên như một ngày không có giã tâm đâu. Hùng chi, nếu nàng thật là cái không có giã tâm, lúc trước cũng sẽ không bỏ thẩm tông linh dường, đã sớm cùng lao phu nhân bên người mặt khác nha hoàn giống nhau gả ra phủ đi qua sống yên ổn nhật tử. Lý Ngữ Kỳ có muốn chân chính làm thẩm gia chủ mẫu giã tâm, đáng tiếc nàng hoàn toàn không có con nối dõi, thứ hai lại chưa bao giờ từng trước mặt ngoại nhân lộ quá mặt. Mặc dù lúc trước thẩm tông linh cưới nàng làm vợ kế thời điểm, cũng chưa từng đại làm qua, chờ nàng thành thân sau liền càng là suốt ngày buồn ở trong phủ, trước nay cũng chưa từng bị mặt khác phu nhân thái thái mời đi ra ngoài tham gia hiến hội gì đó, này đây đến bây giờ mới thôi, người ngoài tuy biết thẩm tông linh cưới vợ kế, lại trước nay chưa từng gặp qua nàng. Nàng đương nhiên cũng nghĩ tới mời mặt khác phu nhân thái thái tới trong phủ, mặc kệ là cùng nhau trò chuyện, hoặc là làm chút mặt khác gì đó đều hảo, tóm lại từ từ tới hướng cũng coi như là một phần nhi giao tình như vậy nàng mới có thể chân chính cảm giác được chính mình dung nhập tới rồi cái này trong vòng mà không phải giống giống như bây giờ bị vòng ở trong phủ chỉ phải cái phu nhân tên tuổi trên thực tế cũng bất quá là cái danh không chính ngôn không thuận nha hoàn hạ nhân thôi mà lần này là nàng lần đầu tiên bị lao phu nhân cho phép lo liệu yến hội chỉ cần nàng lúc này đây có thể biểu hiện hảo ở mặt khác phu nhân thái thái trước mặt lộ mặt ngày sau còn sợ không ai tìm nàng lôi kéo tình cảm sao nghĩ này đó Lý Ngữ Kỳ trên cơ bản không như thế nào nghe tiến vào sau tới lao phu nhân lại nói chút gì, vượng vượng hồ hồ liền từ lao phu nhân trong phòng ra tới. Chỉ có 3 ngày thời gian chuẩn bị, thời gian thượng là rất khẩn, nhưng là Lý Ngữ Kỳ một lòng muốn trước mặt ngoại nhân lộ mặt, đảo cũng bất chấp như vậy nhiều. Pham là có chút kinh nghiệm người, đều biết chuyện này rất khó, đáng tiếc Lý Ngữ Kỳ không có kinh nghiệm, một lòng chỉ nghĩ tới rồi chuyện này chỗ tốt, khó xử một chút không suy xét. Chờ nàng rời đi sau. Tam phu nhân lúc này mới có cơ hội hỏi lao phu nhân, nương như thế nào đem chuyện này giao cho nàng đi làm. Nàng một cái nô tài cây non, làm sao lo liệu yến hội. Hùng chi chỉ có không đến 3 ngày chuẩn bị thời gian, này nếu là ra đường rẽ. Ra đường rẽ cũng là đại phòng vô năng, cùng ngươi có gì căn hệ? Ngươi khẩn trương cái gì? Nói nữa, cấp đại phòng nha đầu làm mai sự, không cho nàng đi làm, chẳng lẽ làm ngươi cái này thím lo liệu? Nói ra đi giống cái gì? Chuyện này thành con hảo. Thành không được ngươi không sợ bị người chọc cuộc sống. Mặc dù là thành cũng chưa chắc là có thể rơi vào cái hảo, cuối cùng tuyển người này là tốt là xấu, thành thân sau cuộc sống này quá lên quá không đứng dậy, đến lúc đó đây đều là đầu đề câu chuyện. Ngươi thật đúng là tưởng cái gì chuyện tốt đâu. Tam phu nhân trong lòng về điểm này nhi tính toán lao phu nhân lại rõ ràng bất quá, sợ nàng đánh thượng trận này hiến hội chủ ý, trực tiếp đem nói cái minh bạch thông thấu tam phu nhân nguyên bản còn không phục lắm lao phu nhân đem như vậy chuyện quan trọng giao cho lý ngữ kỳ trong lòng nghĩ chỉ cần nhiều cho chính mình mấy ngày thời gian chính mình định có thể so sánh kia lý ngữ kỳ đem yến hội lo liệu càng tốt nàng xác thật là nổi lên tâm tư muốn đem chuyện này đoạt lại đây nhưng là nghe xong lão phu nhân lời này lại nhìn đến lao phu nhân căn bản không dính tay chuyện này lúc này mới tỉnh ngộ vội vàng xả ra cái gương mặt tươi cười tới nói nương giáo huấn chính là con dâu đa tạ nương chỉ điểm sau khi nói xong Tam phu nhân lại có chút phạm sầu, chẳng qua, con dâu có một chút vẫn là không quá minh bạch. Diêu cẩm thi kia nha đầu nếu là thật sự leo lên bạch ra, lại như thế nào sẽ nhìn chúng bên nhân ra. Ta chỉ sợ đại ca bên kia liền không qua được. Lão phu nhân cao mày trắng nàng liếc mắt một cái, trong lòng cảm thấy cái này con dâu thật sự là cái dại dột, nhưng là cũng may người còn tính nghe lời, nàng cũng liền nhịn. nàng có nhìn chúng hay không là chuyện của nàng nhi. Lão đại bên kia quá bất quá đến đi cũng không cần chúng ta nhọc lòng. Dù sao sự tình cũng không phải chúng ta làm, ta làm Lý Thị đi làm chuyện này chỉ có một chút. Kia Bạch Gia là cái dạng gì nhân gia? Nếu là bọn họ đã biết cái kia dã nha đầu ở cùng Bạch Gia công tử dây dưa không rõ thời điểm, còn một bên tương nhìn bên nhân gia, Bạch Gia người có thể nhẫn được? Chỉ cần Bạch Gia bên kia không gật đầu, lão đại bên này chính là hưởng phí sức lực. Đến lúc đó ngươi tưởng cấp băng nhi làm mai cũng hảo, vẫn là thế nào đều hảo, không phải có thi triển đường sống. Lão phu nhân anh minh chiêu này thật sự là quá cao tam phu nhân nghe mắt choáng váng hồi lâu lúc sau mới hồi phục tinh thần lại đây là thiệt tình thực lòng bội phục nghĩ thầm trách không được lão phu nhân có thể làm thẩm gia đương ra chủ mẫu còn chặt chẽ cầm giữ thẩm gia như vậy nhiều năm quả nhiên là cái có tâm cơ có thủ đoạn tuy rằng không nghĩ thừa nhận nhưng là chính mình điểm này nhi tâm cơ thủ đoạn ở lão phu nhân trước mặt xác thật là không đủ xem tam phu nhân lại nịnh hót trong chốc lát thấy lão phu nhân mệt mỏi lúc này mới mang theo thẩm băng hà từ lao phu nhân trong viện ra tới tam phu nhân cùng thẩm băng hà tới tìm lao phu nhân thời điểm đều là đầy mặt khuôn mặt u sầu, một bộ thiên đều phải sụt bộ dáng trong lòng cũng suy nghĩ không ít nham hiểm chiêu số chờ đối phó diêu cẩm thi này đi thời điểm liền bước chân nhẹ nhàng cao hứng miệng đều sắp liệt đến cái hót đi thẩm băng hà sam tam phu nhân cánh tay tung tăng nhảy nhót tâm tình cực hảo trong miệng còn ở lẩm bẩm khiến cho nàng trước đắc ý hai ngày phía sau có nàng khóc thời điểm ta đều chờ không kịp muốn nhìn xem nàng bị bạch ra người ghét bỏ bộ dáng Tổ mẫu chính là lợi hại, có tổ mẫu, ta nhất định có thể gả tiến bạch ra. tam phu nhân nguyên bản hảo tâm tình lập tức trầm xuống dưới, nữ mày nhìn lướt qua cao hưng phân chấn thẩm băng hà, đến bên miệng nói lại nuốt đi xuống, chỉ nhẹ giọng quát lớn nói, bớt tranh cái đi, nếu là làm người nghe được, ngươi tổ mẫu một phen như hoa chẳng phải là muốn rơi vào khoảng không. Phần 249 Chương 249 Cảm tạ ân cứu mạng hậu trạch đủ loại âm u tính kê diêu cẩm thi một mực không biết nàng đảo đúng là thẩm tông linh trong thư phòng gặp được bạch văn yến diêu cô nương biệt lai like vô dạng a bạch văn yến nhìn đến nàng đứng dậy cười tủm tỉm chào hỏi thẩm tông linh nghe được hắn xưng hô trong lòng có chút không thoải mái bất quá lại không có nói cái gì diêu cẩm thi cũng cười đáp lễ lại không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được bạch công tử phía trước sự còn không có hảo hảo cảm tạ bạch công tử đâu ha ha, ha bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì Khó được rêu cô nương còn để ở trong lòng Đối với công tử tới nói là chuyện nhỏ không tốn sức gì Cùng ta mà nói xác thật ân cứu mạng Không dám quên Ngươi phía trước không phải đã tặng tạ lễ lại đây Tạ lễ chỉ là biểu biểu tâm ý thôi Như thế đại ân tự nhiên vẫn là phải làm mặt cảm tạ mới có thành ý Chẳng qua ta không hảo tự mình tới cửa nói lời cảm tạ Cũng may bạch công tử lần này tới đến nơi đây Vậy chọn ngày chi bằng nhằm ngày Hôm nay liền từ ta làm ông chủ thỉnh bạch công tử ăn bữa cơm hảo Mong rằng bạch công tử không cần ghét bỏ mới hảo. Cung kính không bằng tuân mệnh. Các người nói chính là chuyện gì? Thẩm tông linh tuy rằng biết diêu cẩm thi cùng bạch văn yến là cũ thức, nhưng là giờ phút này nghe bọn hắn hai cái người một lời ta một ngữ, cảm thấy chính mình bị xa lánh, nỗ lực tận dụng mọi thứ chen vào nói. Gia chủ còn không biết đâu. Năm trước đế ta từ kinh thành về nhà trên đường, bị hai đám người chặn giết, có một đám là kẻ thù, mặt khác một đám giống như chính là thẩm gia phái đi người. Diêu Cẩm Thi quay đầu nhìn về phía Thẩm Tông Linh, vẻ mặt hài hước, nàng nhưng không tin Thẩm Tông Linh không biết chuyện này. Thẩm ra người đối nàng khởi sát tâm cũng không phải một lần hai lần, Thẩm Tông Linh là vẫn luôn biết đến, phía trước cũng phái tiền lục nhi đi bảo hộ. Đến nỗi Diêu Cẩm Thi theo như lời lúc này đây, hắn cũng là có điều nghe thấy, bởi vì Diêu Cẩm Thi bản thân không có việc gì, hắn liền không có nói quá. Hiện tại bị Diêu Cẩm Thi giáp mặt hỏi, Thẩm Tông Linh đó là vẻ mặt chua sót, lại nói tiếp, đây đều là bởi vì vi phụ vô dụng hộ không được ngươi, cũng may ngươi không có bị thương, không nghĩ tới vẫn là bị Bạch công tử cứu, kia không bằng liền từ vi phụ làm ông chủ, gần nhất cảm tạ Bạch công tử trượng nghĩa ra tay, thứ hai cũng là muộn tới vì ngươi ăn đuổi rượu, ngươi nói như thế nào?" Diêu Cẩm Thi nhướng mày nhìn về phía Bạch Văn Yến, cái này đề nghị nàng nhưng thật ra không cự tuyệt. Bạch Văn Yến trên mặt tựa hồ vĩnh viễn là một bộ cười tủm tìm thần sắc, nghe vậy gật gật đầu, "Vậy thỉnh thầm gia chủ Tiêu Pha." "Ha ha ha, đừng gọi là gì gia chủ." Chúng ta hai nhà là thế giao, theo lý mà nói ngươi nên gọi ta một tiếng thế thúc mới đúng. Thấy hai vị chính chủ đều đáp ứng rồi, Thẩm Tông Linh cười ha hả nói một tiếng liền xoay người đi an bài. Nhìn Thẩm Tông Linh bóng dáng, Diêu Cẩm Thi cười cười cũng không nói cái gì, nàng biết Thẩm Tông Linh vừa rồi lời này tuy rằng là đối bạch Văn Yến nói, nhưng đồng thời cũng là tưởng đối nàng nói. Rốt cuộc nàng ngầm chính là trước nay không kêu lên Thẩm Tông Linh cha, phía trước kêu lên vài lần cũng đều là trước mặt ngoại nhân cái loại này tình huống cũng bất quá là vì cùng người cãi cọ kỳ thật cũng không phải thiệt tình tê ờ thẩm tông linh trong lòng đều minh bạch cho nên mới rõ ràng biết diêu cẩm thi kỳ thật là cũng không thừa nhận hắn hắn vẫn luôn đều biết chính mình làm không tốt cũng không thể quái diêu cẩm thi vì thế cũng chưa bao giờ để qua ý kiến lúc này đây cũng bất quá là thông qua nhắc nhở bạch văn yến nhược, nhược nhược nhắc nhở một câu thôi bạch văn yến nhận thấy được này cha con hai người chi gian vi diệu bất quá thông minh như hắn tự nhiên là sẽ không hỏi vì thế vào lúc ban đêm từ thẩm tông linh làm ông chủ tự mình mở tiệc chiêu đái bạch văn yến ngồi bồi chỉ có diêu cẩm thi một người thẩm ra những người khác thậm chí nhị lao ra tam lão ra đều không có tư cách thượng bản tuy rằng là ở nhà ăn cơm nhưng là thẩm tông linh mời đến chính là khai dương phủ tốt nhất đầu bếp một bàn bàn tiệc ngồi xuống vẫn là thực đủ xem huống chi còn có thẩm ra xuất phẩm rượu ngon kia chính là thẩm tông linh tự mình chân quý mười mấy năm rượu ngon trong nhà cũng không có gì hảo chiêu đãi Này rượu là ta chân quý thỉnh hiển chất nếm thử hương vị còn vào được khẩu. Thẩm Tông Linh lấy đến chính mình chân quý mười mấy năm thẩm kế khai dương nữ nhi hồng, đây chính là thẩm gia chiêu bài. Bạch Văn Yến nhìn đến Thẩm Tông Linh lấy ra tới rượu, cũng cười, "Thẩm gia rượu nhưng không có thứ đẳng hóa, huống chi là bị thế thúc chân quý. Đây chính là thứ tốt, ta phải hảo hảo phẩm nhất phẩm." Thẩm Tông Linh nghe xong Bạch Văn Yến khen tặng, trong lòng mỹ vô cùng, hai người liền như vậy ngươi tới ta đi uống đi lên. "Năm xưa rượu ngon, nhập khẩu nhu" một đường hầu, uống thời điểm sắc thật thoải mái, bất quá tác dụng chậm lại đủ. Hai người ngay từ đầu uống đến vui vẻ, trời nam biển bắc liêu chút kỳ văn dật sự, ngẫu nhiên nói đến sinh ý thượng sự tình cũng đều còn có chút đúng mực. Sau lại một vò tử đi xuống, đệ nhị cái bình bắt đầu, Thẩm Tông Linh liền có chút men say, Vô Bạch Văn Yến bả vai cùng hắn tương hình gọi đệ lên. Bạch Văn Yến còn tính khắc chế, tiểu lượng nhìn qua cũng hảo chút, nghe vậy chỉ là cười, lại không nói tiếp. Diêu Cẩm Thi thấy hai người sắp uống xong đệ nhị đàn, Liền có chút lo lắng, tiến lên muốn khuyên một khuyên Kết quả thẩm tông linh nhìn đến nàng liền khóc lên Chính mình một phen nước mũi một phen nước mắt Nói lên chính mình cỡ nào hối hận lúc trước không có thể bảo vệ từng thị Lại nói chính mình cỡ nào thực xin lỗi diêu cẩm thi Cha này một chăn không gì trông cậy vào Chỉ hy vọng ngươi có thể tiếp được thẩm ra Cha biết ngươi là cái có bản lĩnh Định có thể đem thẩm ra phát dương quang đại Đem thẩm ra giao cho cha ngươi đã chết mới có thể nhắm mắt lại à Ngươi tới Sắc trời không còn sớm đưa lão ra trở về nghỉ ngơi đi nhớ rõ tiểu tâm hầu hạ dùng nước gấm cấp lao ra lau một chút ngủ trước uy một chén canh giải rượu tỉnh ngày mai lên đau đầu diêu cẩm thi thấy hắn một đại nam nhân khóc thành cái dạng này cũng là có chút cái mũi lên men nhìn nhìn cũng ăn được không sai biệt lắm liền quay đầu phân phó hạ nhân thẩm tông linh tâm phúc nghe vậy lập tức tiến lên đây lên tiếng tuân mệnh sau đó thật cẩn thận đem thẩm tông linh cấp đỡ đi rồi thẩm tông linh rời đi sau phảng phất thế giới đều lập tức an tĩnh lại diêu cẩm thi thật dài phun ra một hơi vừa chuyển đầu lại đối tượng bạch văn yến cặp kia phảng phất trời sinh mang theo ý cười đôi mắt người say không diêu cẩm thi trong lòng phảng phất bị cái gì va chạm một chút theo sau lập tức thu liễm chính mình tâm thần nhàn nhạt, nhạt cười hỏi bạch văn yến nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng không biết có phải hay không vừa mới uống qua rượu duyên cớ thanh âm có chút chầm thấp ám ếch một đôi mắt chớp chớp nhìn nàng thanh âm phảng phất đều mang lên một tia ủy khuất say diêu cẩm thi giơ tay đỡ chán Trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, người say chỉ biết nói chính mình không có say, chỉ có không có say nhân tài sẽ thừa nhận chính mình say. Ta đây chính là không có say. Bạch Văn Yến nhìn chằm chằm nàng sau khi nói xong, biết nghe lời phải sửa lại khẩu, nhìn nàng bộ dáng phảng phất đang chờ đợi nàng khích lệ. diêu Cẩm Thi nghe vậy sướng sốt như vậy vừa nói, thật đúng là khó mà nói hắn rốt cuộc là say vẫn là không có, bất quá phản ứng nhanh như vậy, hẳn là không có say. Bất quá, mặc kệ rốt cuộc say không có say. Hôm nay Bạch Văn Yến uống cũng không ít, Diêu Cẩm Thi quay đầu gọi tới hắn gã sai vặt, "Đỡ nhà ngươi công tử trở về nghỉ ngơi đi, nhớ rõ tiểu tâm hầu hạ, ngủ trước dùng nước gấm giúp hắn lau, lại uy chút canh giải rượu, tỉnh ngày mai đi lên đau đầu." Cô nương có tâm, tiểu nhân sẽ chiếu cố hảo công tử. Gã sai vặt cung kính nghe Diêu Cẩm Thi nói xong, cười tủm tỉm đáp ứng, trong lòng nghĩ vị cô nương này nhưng thật ra cái thận trọng. Chờ đến đưa hai vị này rời đi, Diêu Cẩm Thi mới nhẹ nhàng thở ra, phân phó hạ nhân thu thập nàng cũng hướng chính mình sân đi đến phần 250 chương 250 mẹ con tranh chấp Châu này cơm diêu cẩm thi ba người ăn nhưng thật ra khách và chủ hoan ra những người khác liền không thấy được không nói đến thẩm gia nhị phòng tam phòng là như thế nào ruột gan cào liền tính là đại phòng lý ngữ kỳ mẹ con hai cái cũng không chịu nổi lý ngữ kỳ phía trước đáp ứng lão phu nhân nhưng thật ra đáp ứng sảng khoái lúc ấy cũng chỉ nghĩ giúp diêu cẩm thi tương xem việc hôn nhân đối chính mình chỗ tốt rồi lại căn bản không nghĩ tới chuyện này nàng làm sẽ mang đến cái dạng gì hậu quả vẫn là nàng từ lão phu nhân châu đó đã trở lại cùng thẩm như mộng nói lên chuyện này mới bị thẩm như mộng giáo hấn một phen lão phu nhân trong lòng tính toán thẩm như mộng có thể đoán cái thất thất bát bát tóm lại mặc kệ thấy thế nào này đều không phải một chuyện tốt lại cứ lý ngữ kỳ đương một cơ hội còn toàn bộ ôm xuống dưới kia hiện tại làm sao bây giờ lý ngữ kỳ nghe thẩm như mộng phân tích xong sau cũng có chút nhi luôn cuống Chính là nghĩ lại ngẫm lại lại cảm thấy chính mình lựa chọn cũng không sai. Tuy nói lao phu nhân đều không phải là là vì ta suy nghĩ đi. Chính là chuyện này với ta mà nói xác thật là một cơ hội. Đến nỗi ngươi nói lao ra bên hắn kia sẽ không cao hứng. Hắn cưới ta khi nào cao hứng quá. Ta đó là hiện tại đi nịnh bợ hắn cũng không còn kịp rồi. Chi bằng lấy lòng lao phu nhân. Ngươi như thế nào còn hồ đồ đâu. Nhiều năm như vậy ngươi còn không có thấy rõ ràng sao. Liền tính ngươi móc ra tâm tới. Cũng lấy lòng không được lao phu nhân. Nàng còn sẽ ghét bỏ ngươi dơ đâu Chúng ta tại đây trong phủ không nơi nương tựa Nên nhiều vì chính mình tương lai tính toán Thầm như mộng cảm thấy chính mình mau bị tức chết rồi Lý ngữ kỳ càng tức giận Ta này không phải vì chúng ta tính toán sao Ta hiện tại ở trong phủ một chút địa vị đều không có Nói là đại phu nhân Nhưng kết quả đâu Bên ngoài chỉ biết thẩm gia nhị phu nhân tam phu nhân Ai biết đại phu nhân A Ta còn sống đâu Người khác lại chỉ khi ta đã chết Chính là nếu có thể xử lý lúc này đây hiến hội liền không giống nhau, ta có thể ở trong phủ lập trụ chân, sau này mới làm tốt chúng ta tương lai tính toán không phải. Ta xem ngươi để ý bất quá chính là cái hư danh thôi, người khác có biết hay không có ích lợi gì. Người khác nếu là đã biết liền sẽ đối với ngươi xem với con mắt khác. Ngươi làm cái gì mộng đâu. Ngươi sợ là còn không có nhận rõ chính mình thân phận đi. Người khác nếu là đã biết ngươi, cũng chỉ sẽ sau lưng chê cười ngươi, ai sẽ thật sự cùng ngươi tương giao. Vẫn là nói ngươi cho rằng xử lý một lần yến hội là có thể ở thẩm gia lập trụ chân. Quả thực ngây thơ. Nhiều năm như vậy, thẩm như mộng chỉ là vì Lý ngư Kỳ chùi đít giải quyết tốt hậu quả cũng không biết làm bao nhiêu lần, thấy nàng lần này vẫn là không nghe chính mình, nàng cũng không sợ nói lời nói nặng sẽ thương nàng tâm. Quả nhiên, thẩm như mộng nói xong, Lý ngư Kỳ trầm mặc trong chốc lát, lại mở miệng khi thanh âm đều nhỏ đi nhiều, ta thân phận là thượng không được mặt bản, chính là ta có thể làm sao bây giờ đâu cũng không phải ta nguyện ý sinh hạ tới liền làm hạ nhân á trên thế giới này ai đều có thể nói ta không màng liêm sỉ ai đều có thể xem thường ta nhưng ngươi dựa vào cái gì nếu không phải ta không màng liêm sỉ ngươi không phải cũng là cái trời sinh nô tài cây non nào có thẩm gia tiểu thư phong cảnh ngươi cho rằng hầu hạ người nhật tử liền hảo quá a vậy ngươi là cảm thấy hiện tại loại này nhật tử hảo quá có cái thẩm gia tiểu thư tên tuổi thì thế nào trong nhà này ai thật sự đem ta trở thành chủ tử Ở các nàng trong mắt chúng ta không phải là nô tài sao? Đừng tưởng rằng liền ngươi bị khuất, ta nhưng thật ra tình nguyện ngươi không có sinh hạ ta, ta cũng không cần tới trên đời này chịu khổ bị khinh bỉ. Thậm như mộng trong lòng hỏa khí rất lớn, ném xuống như vậy một phen lời nói xoay người liền đi rồi, nàng sợ chính mình nói thêm gì nữa sẽ bị tức chết. Lý ngữ kỳ nhìn nàng bóng dáng giống giận, ngươi cho rằng ta nguyện ý sinh hạ ngươi sao? Ta vẫn luôn tưởng sinh đều là nhi tử, sinh đứa con trai ta đến nỗi rơi xuống cái này hoàn cảnh sao? ta sống như vậy hèn mọn đều tại ngươi thầm như mộng bóng dáng dừng một chút ngay sau đó kiên định rời đi lý ngữ kỳ sân mẹ con hai cái nói đều đủ tàn nhẫn một câu so một câu chắc tâm bất quá những lời này mẹ con hai cái đều nghẹn ở trong lòng rất nhiều năm giờ phút này nói ra khẩu thầm như mộng ngược lại cảm thấy nhẹ nhàng không ít đi ở trong phủ tâm tình đều không giống nhau chút đằng trước đó là ai thầm như mộng vô ý thức ở trong sân du đãng đột nhiên nghe được phía trước truyền đến thanh âm ngẩng đầu xem qua đi Chỉ thấy có người trưởng đèn lồng hướng nàng bên này đã đi tới. Thầm như mộng vội vàng móc ra khăn xoa xoa trên mặt nước mắt, lại tiến lên hai bước nói, là tỉ tỉ đã trở lại. muội muội gặp qua tỉ tỉ. Đã trễ thế này, ngươi như thế nào còn không có nghỉ ngơi. Tới tìm ta sao? Chính là có chuyện gì? Diệu Cẩm Thi lúc này cũng thấy được thầm như mộng, tuy rằng sắc trời ám nàng thấy không rõ đối phương mặt, bất quá lại nghe ra nàng thanh âm như là vừa mới đã khóc, bất quá nàng nhưng thật ra không có truy vấn. Thẩm Như Mộng quay đầu nhìn nhìn, nàng thế nhưng bất chi bất giác đi tới Diêu Cẩm Thi trụ sân phụ cận. Thẩm Như Mộng theo bản năng muốn chạy, nhưng là nghĩ đến Từ Lý Ngữ Kỳ kia nghe tới tin tức, Thẩm Như Mộng dừng bước chân, xác thật có chuyện, không biết tỉ tỉ hiện tại nhưng phương tiện. Tiến vào nói đi. Diêu Cẩm Thi không biết đối phương muốn nói cái gì, bất quá lúc này nàng không hảo đuổi người trở về, hơn nữa xác thật muốn biết Thẩm Như Mộng như vậy vãn tìm chính mình có thể có chuyện gì. Diêu Cẩm Thi biết Thẩm Như Mộng là cái có tâm cơ người. Phía trước tránh nàng là bởi vì cảm thấy trên người nàng tràn ngập một cổ trà xanh hơi thở, bất quá đánh quá cơ hội giao tế sau, nàng phát hiện trà xanh khả năng chỉ là thẩm Như Mộng ngụy trang ra tới màu sắc tự vệ, đến nỗi nàng chân chính bộ dáng là cái dạng gì, Diêu Cẩm Thi thật là có điểm nhi tò mò, cũng muốn biết nàng ở thẩm ra cái này hồ nước liều mạng trộn lẫn mục đích là cái gì. Thẩm Như Mộng bị Diêu Cẩm Thi mời vào trong phòng, tiếp theo trong phòng ánh đèn, Diêu Cẩm Thi lúc này mới thấy rõ ràng Thẩm Như Mộng hồng hồng vành mắt cùng với khỏe mắt nước mắt. Như thế nào khóc? Diêu Cẩm Thi không có biện pháp có mắt không tròng, chỉ có thể mở miệng hỏi. Thầm như ngậm nghe vậy cắn chặt răng, bài trừ vẻ tươi cười tới, làm tỉ tỉ chê cười, bất quá vừa mới cùng mẫu thân vướng hai câu miệng thôi, ta khí bất quá bị tức giận đến rơi xuống nước mắt, ta không có gì, nhưng thật ra tỉ tỉ. Có nói cái gì cứ nói đừng ngại. Nghe được nàng nói chính mình không có việc gì, Diêu Cẩm Thi cũng liền không hề hỏi thầm như mộng phảng phất không nghĩ tới diêu cẩm thi quan tâm tới đột nhiên đi cũng dứt khoát sửng sốt một chút sau lại cười cười ngay sau đó nghĩ đến chính mình muốn nói sự tình lại thu liêm thần sắc vẻ mặt xin lỗi thật cẩn thận liếc diêu cẩm thi chuyện này ta cũng là vừa mới từ ta mẫu thân nơi đó nghe nói rốt cuộc cùng ngươi có quan hệ ta lo lắng ngươi không biết tình đến lúc đó bị người tính kế cho nên đặt tới nói cho tỷ tỷ nói tới đây thầm như mộng tạm dừng một chút muốn nhìn đến diêu cẩm thi trên mặt sốt ruột hoảng loạn thần sắc lại thấy đối phương chỉ là thần sắc bình tĩnh nhìn chằm chằm chính mình, phảng phất cũng không để ý nàng kế tiếp muốn nói gì giống nhau. thầm như mộng ở trong lòng tự dễ cười cười, nghĩ đến trước mặt nữ hài ngay cả đối mặt lao phu nhân thời điểm đều là một bộ bình tĩnh thông dong thần sắc, liền tiếp tục nói, lao phu nhân muốn vì tỷ tỷ tương xem việc hôn nhân, làm ta nương giúp đỡ thu xếp, chuyện này lao phu nhân muốn nháo đại, ta lo lắng tỷ tỷ thanh danh sẽ chịu ảnh hưởng, chính là ta nương bên kia lại không có biện pháp cự tuyệt lao phu nhân, ta có thể làm không nhiều lắm chỉ có thể tới nhắc nhở tỷ tỷ một tiếng. Đa tạ ngươi chạy này một chuyến, ta đã biết. Diêu Cẩm Thi sắc mặt bình tĩnh nghe xong, cười tủm tỉm nói lời cảm tạ, nhìn qua một chút đều không thèm để ý bộ dáng. Tỷ tỷ không lo lắng. Cái này đến phiên thẩm như mộng đốc, ở nàng xem ra cô nương gia lại như thế nào thông minh, ở việc hôn nhân thượng lại là không có biện pháp, nghe được như vậy sự tình cái nào có thể bình tĩnh. Phần 251. Chương 251 chỉ điểm thẩm như mộng bằng không ta trở về làm ta nương trang hết bệnh rồi chỉ cần ta nương không thể xử lý đến hội lao phu nhân cũng không có biện pháp thẩm như mộng hỏi dò đây là nàng có thể nghĩ đến duy nhất biện pháp giải quyết Diêu cẩm thi nghe vậy meo lại đôi mắt tới trên dưới đánh giá thẩm như mộng một phen lao ngươi lo lắng bất quá ta cho rằng ngươi cũng không thích ta như thế nào sẽ như vậy dụng tâm giúp ta thẩm như mộng sửng sốt trong lòng quay cuồng quá vô số ý niệm cuối cùng buồn bã cười có chút vô lực rũ xuống bả vai phảng phất từ bỏ dễ rủa giống nhau Ta đối tỉ tỉ sắc thật chưa nói tới thích.